Cơ hồ ngay tại kháo sơn lão tổ mở hai mắt ra nháy mắt, mạnh hạo chỗ đó thiêu đốt đã xong thứ 58 miếng trảm ngọc huyết tinh, trong đầu của hắn giờ phút này nổ vang ngập trời, có trận trận kinh văn lượn lờ, những kinh văn đó từng chữ đều phát ra vô thượng kim quang, xuyên thấu mạnh hạo toàn thân, có thể dùng chung quanh hắn huyết quang đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh màu vàng. Hào quang màu vàng ống này lượn lờ lúc, mạnh hạo thân thể ở trong nháy mắt này như bị cải biến, trong cơ thể hắn đang hồ quay cuồng. Dần dần toàn bộ đan hồ đều trở thành kim sắc, màu vàng kia hồ nước gào thét quay cuồng ở giữa, cải biến mạnh hạo toàn thân. Thân thể của hắn xuất hiện ban ban nổ mạnh, xương cốt của hắn như tại sinh trưởng, huyết nhục của hắn như tại phát dục, trong thân thể của hắn hơn, dặm bên ngoài hết thảy đều ở trong nháy mắt này bị cường hành cải biến. Kinh mạch của hắn phản phất trong suốt, dung nhập huyết nhục ở trong, tóc của hắn không ngừng mà sinh trưởng, thân thể của hắn đang dựa theo Thái Linh kinh ngưng khí quyển khẩu quyết, đang bị không ngừng quá độ. Quá trình này dằn co ước chừng 3 canh giờ, sau đó Mạnh hạo trong cơ thể oanh một tiếng, hắn mãnh liệt mà mở mắt ra, lập tức ở trong mắt của hắn xuất hiện một đám kim mang. Sau một lúc lâu, Mạnh Hảo trong mắt kim mang biến mất, thay vào đó thì là một cổ kích động, trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên một đoạn khẩu quyết, khẩu quyết này như thắt ở mà trong linh hồn của hắn, hắn rõ ràng biết được mỗi một câu khẩu quyết hàm nghĩa, rõ ràng biết được đoạn này khẩu quyết, đúng vậy, Thái Linh Kinh ngưng khí quyển. Đây là đang ngoại giới. Đủ để nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, đủ để cho vô số tông môn chịu tranh đoạt điên cuồng ngưng khí quyển, hôm nay, nó tại mạnh hạo trong đầu. Hãy theo lấy cái kia ba canh giờ mạnh hạo thân thể cải biến, hắn giờ phút này vẫn cứ hay là ngưng khí sáu tầng, nhưng hắn tu hành, có thể nói là cả nam thiệm đại địa, tốt nhất tam đại ngưng khí một trong những công pháp. Như vậy tạo hóa, coi như là những đại gia tộc kia, đại tông môn đệ tử, cũng đều rất khó đạt được. Dựa theo ngưng khí quyển khẩu quyết tu luyện. Mạnh hạo cuộc đời này nếu có trúc cơ khả năng, như vậy tại trúc cơ lúc, hắn tự là vô hạ trúc cơ, thậm chí chỉ là tại ngưng khí kỳ, cùng giai bên trong linh lực của hắn cũng sẽ càng thâm hậu hơn, tuy nói vẫn không thể xưng là cùng giai mạnh nhất, nhưng lâu dài xuống dưới, hậu tích bạc phát một khi trúc cơ, lập tức như hóa kén thành bướm dù sao ngưng khí quyển trọng điểm, không phải thuộc phát, mà là tu thành hiếm thấy vô hạ trúc cơ. Như giờ phút này hắn gặp lại vương đằng phi, mạnh hạo tuyệt sẽ không như ngày đó như vậy chật vật thậm chí điều khiển 10 thanh phi kiếm, cũng có thể miễn cưỡng bảo trì linh động, quy lực bằng tăng gấp đôi. Mạnh Hạo nội tâm kích động, hắn hung hăng cầm chặt nắm đấm, nội tâm muốn trở nên mạnh hơn khát vọng càng cường liệt, cho đến hồi lâu, hắn mới thở sâu, đi xuống tảng đá lớn cất bước hướng về xa xa đi đến. Cùng Mạnh Hạo nơi này kích động so sánh, giờ phút này Kháo Sơn lão tổ đã muốn điên, hắn khi mở mắt ra thấy được Mạnh Hạo, thấy được Trần Phàm cùng Hứa Thanh, bản chờ mong Mạnh Hạo chỗ đó tiếp tục xuất ra không biết từ chỗ nào lấy được huyết tinh. Có thế lại ngơ ngác chứng kiến, mạnh hạo rõ ràng hiểu rõ. Chết tiệt, chết tiệt, lão phu năm đó sẽ không nên đem cảm ngộ thả ở bên ngoài, không đúng không đúng, không để tại bên ngoài cũng sẽ không có cách nào khác để cho cái này bé con xuống. Có thế, hắn như thế nào hơn 50 miếng huyết tinh liền cảm ngộ đâu rồi, hắn hẳn là 100, 200 cái, tốt nhất là 300 cái mới cảm ngộ mới đúng, nếu có 500 cái, lão phu đều không cần tiếp tục bế quan. Kháo sơn lão tổ nội tâm phiền muộn đến mà cực hạn. Cái này có thể nói là hắn hôm nay mạnh liệt nhất niềm hy vọng, nhưng hôm nay lập tức hy vọng biến mất, hắn không có huyết tinh bổ sung theo thời gian trôi qua, đúng là vẫn còn muốn tiếp tục suy bại xuống dưới, nhưng hắn cũng hiểu biết, ý nghĩ của mình đoán chừng là không thể nào đấy. Năm đó ta đối với chính mình quá ác, tự giam mình ở tại đây, không đột phá từ bên trong ra không được, thanh âm cũng rất khó truyền ra, bọn hắn cũng nghe không được, coi như là thuật pháp, ta hôm nay suy yếu cũng thi triển không có bao nhiêu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Được nghĩ biện pháp, Kháo Sơn Lão Tổ vẽ mặt lo lắng, hắn đã thấy tại ngoài mật thất bên trong cung điện dưới lòng đất, Mạnh hạo đã trải qua gặp Hứa Thanh cùng Trần Phàm, ba người đang đi về hướng tế đàn, chỉ lát nữa là phải ly khai nơi này. Muốn làm cho cả nước triệu giới tu chân người đều tới nơi đây, đều đi vào của ta bế quan chỗ, bọn hắn chỉ cần đã đến, mượn lấy tu vi của bọn hắn chi lực có thể oanh mở ta bế quan này chỗ, đến lúc đó ta có thể đi ra ngoài, có thể hấp bọn hắn sinh cơ, ta liền có đi thứ hai trảm khả năng. Tháo sơn lão tổ cắn răng một cái, thật vất vả lách vào ra bản thân không nhiều lắm tu vi, mạnh liệt mà nâng tay phải lên vỗ vào đại địa. Đại địa oanh một tiếng, cùng lúc đó tại đây trong cung điện dưới lòng đất, Mạnh hạo tìm cái cớ giải thích một chút vì sao mất tích mấy ngày cùng với bản thân giờ phút này một ít biến hóa, trần phàm miễn cười chỉ là gật đầu, hứa sư tỷ gặp Mạnh hạo không có bị thương, cũng liền lại không nói gì, ba người đã bước lên tế đàn, đang phải ly khai một cái chớp mắt. Bỗng nhiên toàn bộ cung tiếng sấm kinh thiên động địa Ba người thần sắc biến đổi lập tức, lập tức thấy được tại tiền phương của bọn hắn, đại địa tại đây nổ vang trong xuất hiện từng đạo khe hở, cùng lúc đó một khối to lớn tấm bia đá chậm rãi bay lên, dằn co ướp chừng thời gian một nén nhang, một khối mười trượng lớn nhỏ bi văng, thình lình xuất hiện ở ba người trước mặt, cái kia bi văng toàn thân màu vàng, trên đó có rậm rạp chằn chịp kinh văn, đúng vậy, Thái Linh kinh ngưng khí quyển, ba người ngẫn người, nhất là Mạnh Hạo, Đột nhiên xem xét cảm giác chính mình thật vất vả lấy được ngưng khí quyển rõ ràng ở trước mắt, lập tức có chút ngẩn người, có thể nhìn kỹ về sau, trên mặt dần dần lộ ra cổ quái, tấm bia đá này bên trên kinh văn chỉ có đầu hai câu là thật, những thứ khác đều là hư giả, nhìn như huyền diệu, có thể mạnh hảo biết được chân chính kinh văn, giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra thiệt giả. Mạnh Hạo chần chờ một chút, không có mở miệng. Trần Phàm hai mắt lóe lên, lập tức đi ra vài bước đứng tại thạch bia xuống, Hứa Thanh cũng là như thế, hai người nhìn hồi lâu. Nhìn lẫn nhau liếc, đều lộ ra vẻ mặt. Khối đá này bị ứng với xuất ra, để cho trưởng môn định đoạt. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, Mạnh Hạo trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu, lớn có ý đó rất tốt bộ dạng. Một màn này tự nhiên bị Kháo Sơn lão tổ chứng kiến, hắn lập tức nhếch miệng nở nụ cười, càng xem Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh càng là thuận mắt. Nhanh đem đi đi, chạy nhanh lấy đi, cầm đi ra bên ngoài, làm cho tất cả mọi người cũng biết cho phải đây, ha ha, hay là lão phu thông minh, năm đó dùng phòng ngừa vạn nhất Sợ bị người đang bế quan thì xâm nhập Để lại cái này tòa giả kinh bi văn Lại sợ người khác tưởng rằng giả Còn cố ý động tay động chân Cái muốn đi ra ngoài lập tức nhấc lên dị tướng Bảo đảm để cho bác Phương đều có thể nhìn đến Bản là dùng để hại người đấy Nhưng hôm nay lại có mà như vậy tác dụng không Tệ không tệ Kháo Sơn lão tổ tâm tình kích động Nhưng rất nhanh Hắn liền mảnh liệt mà trợn to mắt Không thể Trần Phàm vẽ mặt ngưng trọng mở miệng Hắn cẩn thận nhìn xem tấm bia đá kinh v Hồi lâu sau trong mắt lộ ra quyết đoán, lắc đầu nhìn về phía mạnh hạo cùng hứa thanh. Này bi văn sự quan trọng đại, nếu là lấy đi, chẳng khác gì là cho tông môn để lại cực lớn mầm tai họa, sơ ý một chút như bị người ngoài biết được, sẽ đưa tới diệt tông họa. Ba người chúng ta đồng thời dùng ngọc giảng lạc ấn kinh văn, như thế chỉ lấy ngọc giảng xuất đi, đem tấm bia đá để ở chỗ này, mới được là an toàn nhất, phương pháp ổn thỏa nhất. Trần phàm thần sắc cực kỳ chăm chú, một thân chính khí tràn ngập. Hắn nói thế đích thật là không có bất kỳ tư tâm, mà là hoàn toàn là tông môn cân nhắc, hứa thanh sau khi nghe cũng nhẹ gật đầu, mạnh hạo càng sẽ không cự tuyệt, ba người lập tức lạc ấn kinh văn, lần nữa đạp vào tế đàn, vội vàng rời đi. Kháo sơn lão tổ ngơ ngác nhìn một màn này, lập tức phát ra một tiếng truyền không đi ra gào thét. Chết tiệt, chết tiệt, ta muốn bóp chết thế hệ này kháo sơn tông trưởng môn, làm sao ngươi thu nội môn đệ tử, như thế nào thu như vậy một tên, người này bản tính chính trực, có thế lão tử liền chướng mắt chính trực Lão tử năm đó tông môn đều cả đám đều như hắc tiểu tử như vậy giảo hoạt, đã nhận được kinh văn lại không mở miệng, đó mới là lão tử tông môn hoàng mỹ đệ tử. Cái này một thân chính khí bé con, ngươi ngươi, ngươi hại chết lão tổ ta, ngươi vì cái gì ngăn cản, chết tiệt, tu vi của ta, ta ta ta. Kháo sơn lão tổ đã trải qua tức đến run rẩy cả người, giờ phút này mãnh liệt mà cắn răng một cái, lộ ra bất cứ giá nào bộ dạng, nín thở một cái, lần nữa gầm nhẹ lúc phải tay nâng lên mãnh liệt mà vỗ thiên linh lập tức cả người phun ra máu tươi, nhưng máu tươi của hắn nhưng lại hóa thành một đạo nồng nặc vô hình huyết quang trực tiếp bắn hướng bốn phía mật thất, nổ vang quanh quẩn. cái này huyết quang tiêu tán hơn phân nửa, nhưng lại có như vậy một ít lao ra. tại mạnh hạo ba người rời đi đồng thời cùng lúc bay ra cung điện dưới mặt đất, cơ hồ tự là mạnh hạo ba người vừa mới trở lại tháo sơn tông đại điện, hà lạc hoa cùng âu dương ánh mắt nhìn một cái chớp mắt, ba người không đợi mở miệng, đột nhiên, vậy bọn họ không thấy được huyết quang đã trải qua phóng lên trời. Thiên địa lập tức nổ vang, hào quang nháy mắt trăm vạn trượng hướng ra phía ngoài mảnh liệt khuếch tán, có thể dùng trăm vạn dặm bầu trời một mảnh đỏ thẫm trong đó thất thải lượng lờ, như thiên địa dị tướng. Cùng lúc đó, càng là tại đây trăm vạn dặm là bầu trời bao la lên, thình lình xuất hiện nguyên một đám chữ viết, những chữ viết kia đa số mơ hồ nhìn không rõ, có thế duy chỉ có trước hai chữ tin tường vô cùng, làm cho người ta liếc có thể nhận ra, đó là Thái Linh Trăm vạn thiên địa dị tướng, giống như kinh văn xuất hiện Nhất là vậy quá linh hai chữ, càng là tản mát ra mảnh liệt hào quang, trực tiếp lóng lánh toàn bộ nước triệu là bầu trời bao la, giống như sợ ngoại nhân nhìn không tới đồng dạng, có thể dùng cái này một cái chớp mắt, nước triệu bên trong ba đại tông môn, ở trong nháy mắt này các đệ tử toàn bộ thấy được bầu trời kỳ dị, nhao nhao hoảng sợ lúc. Lập tức có từng đạo cầu vòng theo tất cả cá tông môn bế quan chi địa nhất tề bay ra. Bên trong đều là nguyên một đám lão gia hỏa, là tất cả cá tông môn lão tổ. Đây là Thái Linh Kinh. Thái Linh kinh xuất thế, xem hắn địa điểm đang là Kháo Sơn Tông, hẳn là chẳng lẽ là năm đó trong truyền thuyết Ngưng Khí quyển hiển lộ thế gian hay sao? Cùng lúc đó, nước Triệu Kháo Sơn Tông thiên địa dị tướng, càng là tại đây một cái chớp mắt, bị bốn phía những thứ khác tu chân quốc chứng kiến, nhao nhao hoảng sợ dưới, lập tức đem tin tức này dùng trận pháp truyền tống cáo tri phía sau bọn họ Nam vực đại tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam vực mấy cái đại tông bế quan cường giả nhau nhau rung động, Thái Linh kinh xuất thế, Ngưng Khí quyển hiển lộ sự tình, Lập tức để cho bọn họ lộ ra kích động, không chần chờ chút nào, lập tức mấy cái này nam vực đại tông nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất thẳng đến nước triệu, sợ chậm nửa điểm, bị nam vực những đại gia tộc kia cùng những tông môn khác biết được, chính mình ở bên trong đã mất đi tiên cơ. Toàn bộ nam vực, phong vân biến sắc. Một đạo đạo trường hồng sông lên trời, nước triệu ở trong, ba đại tông môn xuất động gần hai mươi vị tu sĩ, yếu nhất cũng là trúc cơ, càng có sáu cái kết đang tu sĩ dẫn đội, kinh thiên động địa, vạch phá bầu trời thẳng đến hôm nay dị tướng chỗ kháo sơn tông cơ hội tại này thiên địa dị tượng xuất hiện ở kháo sơn tông bên ngoài một cái chớp mắt toàn bộ kháo sơn tông bên trong sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông cả đám đều thần sắc trung động ngơ ngác nhìn bầu trời trong ốc vù vù trong mắt không tự chủ được lộ ra mờ mịt ý một màn này thiên địa biến hóa để cho bọn họ không thể giải thích vì sao có thể nhìn bầu trời kia bên trên bàn bạc giống như kinh văn kim quang sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông đều nguyên một đám tâm trì nhộn nhạo Nhóc béo đang cầm cái kia đem như vậy cá vậy kiếm chà sát răng, phát ra thanh âm ca ca, giờ phút này cũng ngẩn người, suýt nữa đâm bị thương đầu lưỡi. Thượng quan tu vốn đang bế quan, nhưng hôm nay chợt ngẩng đầu, khi nhìn rõ bầu trời một màn này về sau, cả người hắn mảnh liệt mà run rẩy lên, hai mắt lộ ra không cách nào tin, nhưng ngay sau đó hắn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không biết nhớ ra cái gì đó, càng có mảnh liệt hoảng sợ, lập tức đứng dậy nhoáng lên dưới. Lại hắn căng phòng bên trong xuất hiện một đạo không biết bố trí bao nhiêu năm truyền tống trận. Hắn cơ hồ dùng ra tốc độ nhanh nhất, lập tức bước vào trong trận pháp, đảo mắt cả người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Đông Phong trong đại điện, Mạnh Hạo ba người vừa mới xuất hiện, Hà Lạc Hoa liền sắc mặt triệt để đại biến, mãnh liệt mà đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, cực kỳ khó coi. Âu Dương đại trưởng lão tốc độ không chậm, sớm đã ra đại điện. Giờ phút này lúc ngẩng đầu, lập tức thần sắc âm trầm. Các ngươi tại lão tổ bế quan chi địa, xúc động cái gì? Âu Dương đại trưởng lão mãnh liệt mà quay đầu lại, giờ khắc này bộ dáng của hắn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí lời nói đều lộ ra nghiêm khắc. Đệ tử ba người tại lão tổ bế quan chi địa lúc gần đi, đột nhiên xuất hiện một tòa tấm bia đá, nhưng đệ tử lo lắng khối đá này bia xuất thế sẽ cho tông môn đưa tới mầm tai vạ, cố mà không có lấy ra, chỉ là thắc ấn mà tấm bia đá kinh văn. Trần Phàm đắng chắc mở miệng, lấy ra ngọc giảng Mạnh hạo hứa thanh hai người, cũng giống vậy lấy ra thác ấn ngọc giản đưa cho Âu Dương đại trưởng lão. Đây là... Âu Dương đại trưởng lão ngưng thần xem xét, lập tức ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Không cần nhìn, đó là giả dối, vô luận là tấm bia đá hay là bầu trời này dị tượng, đều là giả dối. Hà Lạc Hoa thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn xem đại địa, sau một hồi lâu lắc đầu. Nước triệu những tông môn khác chi nhân cũng sắp đến rồi, một kiếp này, Kháo Sơn Tông không tránh khỏi, bọn họ là là lão tổ mà đến. Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, lập tức toàn bộ kháo sơn tông nổ vang, một tầng ánh sáng dịu dịu màng nổi lên, bao phủ bát phương. Ngươi ba người thân là nội môn đệ tử tại đại điện chờ đợi, cơ hồ tại Hà Lạc Hoa lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức trên bầu trời cầu vồng gào thét, trận trận như muốn vạch phá cầu vồng bén nhọn thanh âm chợt vang lên. Cùng lúc đó có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng gần hai mươi đạo cầu vồng, đang chạy nhanh đến. Thì ra là trong chớp mắt, những thứ này cầu vòng đã xuất hiện ở kháo sơn tông trên không màng sáng bên ngoài. Trận trận uy áp hàng lâm, có thể dùng đại địa chấn động, có thể dùng bốn phía ngọn núi rung rẩy như muốn sụp đổ, có thể dùng cái này bát phương núi hoang nhất tề yên tĩnh, hết thảy hung thú đều ở đây một cái chớp mắt, rung rẫy không dám phát ra chút nào thanh âm. Bầu trời gần hai mươi người, dùng trong đó sáu người làm trung tâm, sáu người này bốn nam hai nữ, đều là lão giả, ăn mặc đẹp để quý giá trường bào, toàn thân tản ra tu vi chấn động để cho này thiên địa biến sắc. Sáu người này sau lưng có tất cả hai ba tên tu sĩ đi theo, Có thế cho dù là đi theo tu sĩ, tại tu vi bên trên cũng đều như Âu Dương Đại trưởng Lão, cái này không đến 20 người, có thể nói là cả nước triệu đỉnh phong nhất lực lượng, giờ phút này hàng lâm Kháo Sơn Tông, như mây đen áp đỉnh. Kháo Sơn Tông, quát khẽ một tiếng từ phía trên thiên không một nhân khẩu trong truyền ra, đã trở thành cuồng cuộn thiên lôi, trong chốc lát nổ bung bát phương, để cho Kháo Sơn Tông ngoại tông lầu các lập tức trạn nứt, để cho số lớn đệ tử ngoại tông nguyên một đám phun ra máu tươi, thần sắc sợ hãi. Phong hàng tông uy phong thật to, hà lạc hoa đứng ở đỉnh núi, hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn đồng dạng như lôi đình, nháy mắt vượt trên cái kia thanh âm của người, tay phải nâng lên vung lên dưới, lập tức thiên địa nổ vang, một đạo vô hình chỉ gió gào thét lên, thẳng đến đối phương mà đi, vừa mới tới gần, lập tức cái kia gầm nhẹ chi thân thể của con người bên ngoài hư không đã trở thành màu đen. Phản phất hóa thành một trương vô hình miệng lớn muốn đem cái này phong hàng tông kết đang lão quái thôn vệ, có, thể dùng người này biến sắc thân thể không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau. Đã đủ rồi, Hà đạo hữu, thiên địa dị tượng xuất từ ngươi Khảo Sơn Tông, việc này ngươi muốn cho ra một cái công đạo. Trong mọi người sáu cái kết đang cường giả một trong, ăn mặc trường bào màu tím, theo lên ống sáo đồ án lão giả, giờ phút này nhíu mày, tay phải nâng lên vung lên, lập tức cái kia chỗ hư không màu đen vô thanh vô tức tiêu tán, hắn cúi đầu nhìn về phía Hà Lạc Hoa, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại có hùng hổ dọa người ý. Giờ này khắc này, ngoại tông hoàn toàn tỉnh mịch. Bóng tối của sự tử vong bao phủ sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông trái tim, trong đại điện, mạnh hạo ba người cũng đều trầm mặt, bọn hắn xem ra đến bên ngoài bầu trời những người kia, cũng cảm nhận được trong đó bất kỳ người nào, đều có đưa tay liền có thể đem chính mình diệt sát khủng bố tu vi. Mạnh hạo tâm thần chấn động, nhìn hắn lấy đại điện bên ngoài bầu trời những người kia, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy cường giả, nội tâm khát vọng cường đại suy nghĩ, tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt hơn lên, đông phong lên, hà lạc hoa trầm mặt. Ngẩng đầu nhìn trời không mọi người, hồi lâu sau thở dài. Cái gì bàn giao? Cái này dị tượng vì sao xuất hiện Hà Mỗ cũng không biết hiểu. Thúc thủ chịu trói, tản ra ngươi Kháo Sơn Tông đại trận, để cho chúng ta thần thức tìm kiếm, cái này là khai báo, bằng không mà nói, chớ có trách ta các loại, đợi không niệm cùng là nước Triệu tu sĩ tình mặt, ra tay hủy trận pháp, đã diệt Kháo Sơn Tông. Ông lão áo tím ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, âm trầm mở miệng, "Diệt ta Kháo Sơn Tông." Hà Lạc Hoa bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, truyền khắp toàn bộ Kháo Sơn Tông, quanh quẩn thiên địa, tại tiếng cười kia trong hắn nhìn thấy mà một bên Âu Dương mà liều tử chi ý, thấy được trong đại điện hôm nay có chừng ba cái nội môn đệ tử trầm mặt, thấy được ngoại tông thất khiếu chảy máu phần đông đệ tử, cũng nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng cùng bất lực. Lấy cái gì đến chống cự, lấy cái gì đến để cho Kháo Sơn Tông đệ tử sống sót, lấy cái gì đến tránh đi một kiếp này. Chỉ cần ta là Kháo Sơn Tông trưởng môn ngày nào đó. Ta tự cũng không cho phép ngoại nhân như thế khi nhục Kháo Sơn Tông, có thế ta điếp xác không có cách nào đi bảo hộ tất cả mọi người. Hà Lạc Hoa tiếng cười mang theo một cổ bi thương, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một tia giải thoát. Kháo Sơn Tông, liền coi như các ngươi không đến dịp, sợ là cũng duy trì không được bao lâu, nếu như thế. Hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, còn con này mấy ngọn núi, ta từ bỏ. Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, thân thể mạnh liệt mà bay lên, Âu Dương khẽ giật mình, trong trầm mặc cũng đi theo bay ra. Hai người đứng ở trên trời, nhìn xem Kháo Sơn Tông, nhìn xem sinh sống mấy giác quê hương, thần sắc mang theo bi thương. Chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, từ nay về sau các ngươi không còn là Kháo Sơn Tông chi nhân, thế gian này cũng mất Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Hoa ánh mắt lộ ra tơ máu, nhìn qua cái kia giờ phút này nhao nhao bị Hà Lạc Hoa lời nói khiếp sợ gần hai mươi nước triệu cường giả, cười lạnh mở miệng. Các ngươi đã hài lòng, nơi này có chí bảo cũng tốt, có dị tượng cũng được, cùng lão phu không có sao. Cùng phía dưới những thứ này không có tông môn bé con cũng không có vấn đề gì, các ngươi nếu dám đã thương người, lão phu liền nổ bung trận pháp, chúng ta. Đồng quy vu tận. Hà lạc hoa thanh âm chém ninh chặt sắt, hắn trong lời nói ném ra hận ý, lập tức để cho cái kia nước triệu những cường giả này nguyên một đám trong nội tâm bệnh nhưng Hà đạo hữu như thế quyết đoán, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không biết tiếp qua khó xử, ngươi giải tán kháo sơn tông, mở ra nơi đây, chúng ta sẽ không làm khó đệ tử khác, điểm này ngươi yên tâm là được. Trên bầu trời cái kia sáu cái cường giả ở bên trong, một cái bà lão chậm rãi mở miệng, nàng ánh mắt như điện, nhìn thoáng qua kháo sơn tông, liếc nhìn ra dị tượng chỗ hiển lộ chi vật tự tại nầy núi, không tại trên thân mọi người. Mạnh hạo nhìn lên trời thiên không, bên tai quanh quẩn hà lạc hoa thanh âm, hắn lần nữa cảm nhận được mạnh được yếu thua, mạnh như trưởng môn, giờ phút này cũng không khỏi không bị buộc giải tán tông môn. Trần Phàm trầm mặt, giống như đứng không vững thân thể, đuôi ra phía sau vài bước, hứa thanh cúi đầu. Có thiên mỗ đạo hữu một câu, hà mỗ yên tâm. Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, lập tức toàn bộ Kháo Sơn Tông trận pháp nháy mắt biến mất, hắn tức bước đang lúc mang theo Âu Dương, đang phải ly khai. Trên bầu trời mọi người, có không ít ánh mắt lập lòe nhìn về phía Hà Lạc Hoa, hiển nhiên sẽ không đồng ý Hà Lạc Hoa ly khai, thần trí của bọn hắn càng là sát cái kia đánh đến nơi Kháo Sơn Tông chuẩn bị sưu tầm. Trong đại điện Trần Phàm sắc mặt trắng bệch, thân thể lần nữa lui ra phía sau vài bước, đã đã đến gần Khảo Sơn lão tổ pho tượng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lập tức nổ vang truyền khắp Bắc Phương, một từng đạo thiểm điện trực tiếp hàng lâm, như khai thiên tích địa, một cái âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên truyền ra, trung động bốn phía tất cả tu sĩ, liền cả thiên không bên trên cái kia chút ít nước triệu cường giả, cũng đều lập tức sắc mặt đại biến. Ai cũng không có thể đi. Thanh âm này nổ vang ở giữa, toàn bộ kháo sơn tông bên ngoài nháy mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn, cái này màn sáng to lớn là trận pháp mấy lần, bao phủ trăm vạn dặm phạm vi. Có thể dùng cái này ở bên trong không có bất kỳ người nào có thể ly khai chút nào. Hà lạc hoa biến sắc, lúc ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời giờ phút này xuất hiện một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ la bàn. Ở đằng kia trên la bàn bàn đứng đấy một người trung niên mỹ phụ, mặt xanh đậm áo dài, trên đầu đeo trâm phượng, rất là đẹp đẽ quý giá. Bốn phía đứng đấy hơn 10 người tu sĩ, những người này phần lớn là nữ tử, nguyên một đám dung nhan xinh đẹp, nhưng đa số thần sắc ngạo nghệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại địa. Nam vực thanh la Tông. Hà lạc hoa nội tâm chấn động, nước triệu những cường giả kia, nguyên một đám cũng đều sắc mặt khó coi, nhận ra cái này tại Nam vực cường Đại Tông Môn. Đúng vậy, ai cũng không có thể đi. Hư không trong dây lát bị xé nứt, cười dài một tiếng truyền ra lúc, từ trong đó đi ra một người mặc áo giáp đại hán. Đại hán này khiên kiếm lớn màu vàng ống, đi ra thì sau lưng thình lình đi theo hơn 10 người, từng cái đều là thân thể khôi ngô, sau khi xuất hiện lập tức hiển lộ trận trận sát khí. Kim Hàng Tông lần này nhập thế hộ đạo giả triệu Sơn Lăng. Cái mũi của ngươi cũng là linh mẫn. Trên la bàn mỹ phụ trung niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, lập tức bốn phía hư không gợn sóng khuếch tán. Các ngươi thanh la tông đàn bà cũng có thể đến, vì sao ta kim hàng tông đàn ông liền tới không được. Ăn mặc áo giáp, thân thể đại hán khôi ngô triệu sơn lăng, cười to mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng than nhẹ theo trăm vạn dặm màn sáng bên ngoài bỗng nhiên truyền ra, cùng lúc đó một đạo hàng quang từ trên trời lóng lánh, trong chốc lát, cái này hàng quan liền tới gần. Rõ ràng trực tiếp xuyên thấu màn sáng, tại đây màn sáng một chỗ khu vực tổn hại lập tức, một bả chừng trăm trượng lớn nhỏ phi kiếm, xuyên thấu mà đến, xuất hiện ở trên bầu trời. Kiếm này phong cách cổ xưa, màu xanh nhạt kiếm quang bay lên, nhưng mà có hàng khí lượng lờ, lại có thể dùng cái này kháo sơn tông trăm vạn dặm, đã nổi lên bông tuyết. Tại Mỹ phụ trung niên cùng triệu sơn lăng biến sắc lập tức, thấy rõ cái này thanh cổ kiếm lên, đứng đấy một người đàn ông trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân văn sĩ trường bào, chấp tay sau lưng Toàn bộ đại kiếm chỉ có hắn một người, có thế hắn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại như một kiếm hành tẩu thiên hạ, không người có thể ngăn cảm giác. Nhất kiếm tông, Hà Lạc Hoa sắc mặt lần nữa biến đổi, nhận ra tên văn sĩ kia thân phận, đúng vậy nam vực đệ nhất tông môn, Nhất kiếm tông, này tông có lời, ra tông chỉ cần một kiếm, một kiếm đủ để lay trời. Nguyên lai là Chu Ngôn Vân đạo hữu, mỹ phụ trung niên hạ thấp người cúi đầu, mà ngay cả cái kia đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng, cũng đều là trong trầm mặc ôm quyền thần sắc tít dấu kiên kỳ ý mạnh hạo nhìn lên trời thiên không bên trên từng cảnh tượng ấy gió nổi mây phun tim đập loạn đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến cường giả như vậy lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy tông môn nhất là cái này sau xuất hiện ba đại tông môn hiển nhiên đến từ trần phàm sư huynh nói khổng lồ nam vực nam vực mạnh hạo thở sâu hắn bên cạnh hứa thanh hai mắt bình tĩnh nhìn không ra nội tâm suy nghĩ trong đại điện trần phàm sắc mặt trắng bệch lui ra phía sau đến bà kháo sơn lão tổ pho tượng lúc tay phải lặng yên không phát ra hơi thở nâng lên, tại pho tượng kia mổ chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái này nhấn một cái dưới, lập tức kháo sơn lão tổ bế quan lối vào, vô thanh vô tức bị che giấu, bởi vì pho tượng kia đặc thù, toàn bộ kháo sơn tông trong ngoài đều không có chút nào phát giác, coi như là chu ngôn vân ba người, cũng là như thế. Lão tổ, đệ tử Trần phàm nhất định phải bảo vệ bình yên vô sự, không thể làm cho người ta đi quấy rầy lão tổ bế quan. Trần phàm một thân chính khí, Đối với tông môn trung thành và tận tâm, giờ phút này xem như mạo hiểm cực lớn phong hiểm, trốt cục hoàn thành kế hoạch của mình, dài thở ra, nội tâm cũng không núi tiếc. Giờ này khắc này, tại cái này Kháo Sơn Tông phía dưới trong cung điện dưới lòng đất, trong mật thất, Kháo Sơn Lão Tổ đang dương dương đắc ý, kích động đang mong đợi. Bọn hắn rất nhanh sẽ có thể tìm được của ta bế quan cửa vào, đến lúc đó một đám người xâm nhập tiến đến, quanh mở của ta mật thất, Lão Tổ ta có thể thoát khốn. Kháo Sơn Lão Tổ đang hưng phấn tự nói. Bỗng nhiên cả người thần sắc biến đổi. Chuyện này, chuyện này, chết tiệt, ngươi ngươi, ngươi đang làm gì đó. Kháo sơn lão tổ nhìn xem trần phàm thận trọng cử động, cả người nhất thời ngẫn người, trơ mắt nhìn bế quan cửa vào vô thanh vô tức đóng cửa, đã mất đi hết thảy bóng dáng, để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chỗ này bố trí là hắn năm đó vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dặn dò như tại chính mình bế quan lúc, có cường địch tiến đến nhất định phải như vậy đi làm, đem phương pháp truyền cho hậu nhân, truyền thừa lịch đại đại điện thủ tử chính là vì phòng ngừa ngoại nhân bước vào hắn bế quan chi địa. một khi sự bố trí này mở ra, trừ phi là có chính thức trảm linh thành công cường giả đã đến, bằng không mà nói không người nào có thể tra ra kháo sơn lão tổ bế quan chi địa ở địa phương nào. năm đó từng bị kháo sơn lão tổ rất là đắc ý, cho rằng nhất định không sơ hở tí nào. nhưng hôm nay như thế nào cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, chính hắn đều đã quên việc này, có thế rõ ràng. còn có người nhớ rõ phải làm như vậy. đáng giận, năm đó ta nên lưu lại lời nói. Không thu phẩm đức người cốt cán, không thu chính trực đệ tử, không thu cẩn thận người, ngươi cái này bé con, ngươi ngươi ngươi. Kháo sơn lão tổ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thần thần thao thao thì thào nói nhỏ, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nghĩ đến tấm bia đá là người này ngăn cản, nghĩ cho tới bây giờ chính mình thật vất vả kế hoạch, lại nghĩ tới chính mình vì kế hoạch này phúng ra cái kia ngụm máu, có thế lại bị cùng một người phá hư, hết lần này tới lần khác đối phương còn là hảo ý, vẫn là vì chính mình cái loại này thấy chết không sờn đối với tông môn đối với chính mình trung thành và tận tâm bộ dạng để cho kháo sơn lão tổ toàn thân run rẩy cơ hồ liền là kháo sơn lão tổ đã tuyệt vọng đồng thời kháo sơn tông bên ngoài là bầu trời bao la lên nhất kiếm tông chu ngôn vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại địa thần trí của hắn lập tức triển khai bao phủ toàn bộ kháo sơn tông cùng lúc đó thanh la tông mỹ phụ còn có cái kia kim hàng tông đại hán triệu sơn lăng cũng đều là nhao nhao như thế thần thức cường đại bọn hắn Trong chốc lát liền bao trùm kháo Sơn Tông, tỉ mỉ tìm kiếm lên. Nước triệu những cường giả kia, giờ phút này hàng thiền nhược kinh, có thế lại không cam lòng như thế, cũng nhao nhao thần thức quét ngang. Sau một lúc lâu, nhất kiếm Tông Chu Ngôn Vân nhíu mày, hắn rõ ràng phát giác này sự tồn tại mà Thái Linh Kinh khí tức, đồng thời cũng cảm nhận được Thái Linh Kinh khí tức ở này Sơn Thể ở trong, không tại kháo Sơn Tông những đệ tử kia trên thân, có thế lại cứ tìm không được. Không chỉ có là hắn như thế, Mỹ phụ cùng với triệu Sơn Lăng. Giờ phút này cũng là nhíu mày, hai người không có mở miệng lập tức thân thể rơi xuống, tự mình tìm kiếm lên. Nước triệu những cường giả kia, không cam lòng dưới, nhau nhau như thế, trong khoảng thời gian ngắn kháo sơn tông vợ ảnh khắp nơi, mà ngay cả mạnh hảo ba người cũng bị bứt ra mà đại điện, toàn bộ đại điện bị người gần như sắp muốn mở ra, nhưng cuối cùng nhất cho đến sắp hoàng hôn, bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán, cũng thủy chung không người tìm được chút nào manh mối, mà ngay cả lòng đất cũng đều có người xem xét. Có thế nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Chỉ có thể nhìn bầu trời kia dị tượng, dần dần tán đi về sau, hóa thành một đạo tinh quang tản ra, theo dị tượng biến mất, Thái Linh Kinh khí tức cũng tiêu tán, phản phất khí tức này xuất hiện, liền là tới từ ở dị tượng mà thôi. Kháo Sơn Tông, khôi phục bình thường, thấy thế nào đều không có bất kỳ chí bảo tồn tại bộ dáng còn hắc Sơn bên trong ứng long huyệt động, cũng tự nhiên là tìm tòi trong phạm vi, chỉ là bên trong thi thể đã bị Vương Đằng Phi rơi vào đường cùng lấy đi. Hôm nay cũng là trống trơn. Hoàng hôn lúc, sưu tầm chấm dứt, trên bầu trời Nam vực ba đại tông môn chi nhân, cả đám đều sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn hao phí linh thạch truyền tống tới đây, có thế lại không hề phát hiện thứ gì, lập tức cảm thấy có chút được không bù mất. Kẻ này không tệ, ngươi có thế nguyện bái nhập nhất kiếm tông, theo ta đi Nam vực. Trên bầu trời đứng ở trên đại kiếm Chu Ngôn Vân, ánh mắt đảo qua đại địa, đã rơi vào Trần Phàm thân mình, vừa rồi tìm kiếm thái linh kinh lúc, hắn liền nhìn Trần Phàm tư chất, đã có tán thành nhất là đối phương cái loại này một thân chính khí cảm giác càng là phù hợp nhất kiếm tông tu hành công pháp lời nói ở giữa tay phải hắn nâng lên một ngón tay phía dưới lập tức trần phàm thân thể phiêu khởi tại mạnh hạo cùng hứa thanh tại ngoại tông chúng đệ tử trong ánh mắt trần phàm phiêu ở giữa không trung xuất hiện ở chu ngôn vân phía trước bốn phía nước triệu cường giả lập tức nguyên một đám lộ ra vẻ hâm mộ bọn hắn minh bạch đây là trước mắt cái này bé con tạo hóa hà lạc hoa cùng âu dương đại trưởng lão trầm mặt nội tâm phức tạp nhưng cũng biết Kháo Sơn Tông quá nhỏ, nội môn đệ tử nếu có tốt hơn đường ra, bọn hắn cuối cùng cũng đều vì hắn cao hứng. Đệ tử, Trần Phàm thần sắc có chút phức tạp, cúi đầu nhìn thoáng qua Kháo Sơn Tông, nhìn xem mỉm cười gật đầu ý bảo hắn đồng ý việc này Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão, vừa nhìn về phía Hứa Thanh cùng Mạnh Hạo, hồi lâu sau, thần sắc hắn lộ ra quyết đoán. Đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng đệ tử là Kháo Sơn Tông chi nhân, cuộc đời này tuyệt sẽ không nhập thứ hai tông môn. Trần Phàm ngẩng đầu Nhìn qua chu ngôn vân, quả quyết mở miệng, hắn hiểu được chính mình chỉ cần đồng ý, sẽ có tốt hơn đường ra, hắn cũng rất mong chờ nam vực, nhưng đàn ông trên đời, có một số việc, hắn không muốn, cũng không muốn đi làm, cuộc đời này tông môn, chỉ có một. Những lời này vừa ra, bốn phía nước triệu những cường giả kia lập tức nguyên một đám tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với tông môn mà nói, đệ tử như vậy có thể so sánh của quý, nhưng trong ánh mắt lớn đều mang đáng tiếc ý, minh bạch như thế cự tuyệt nhất kiếm tông. Kẻ này hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hà Lạc Hoa trầm mặt, nhìn xem Trần Phàm, suy nghĩ phức tạp hơn, trong nội tâm than nhẹ, đứa nhỏ này tính tình làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu rồi, đây cũng là làm gì? Chu Ngôn Vân hai mắt lóe lên, nhìn qua Trần Phàm hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi biết tại Nam vực, Nhất kiếm tông ba chữ kia đại biểu cái gì?" Trần Phàm trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, hắn đọc thuộc lòng điển tịch, tự nhiên sẽ hiểu cái này Nhất kiếm tông là Nam vực đệ nhất tông. "Ngươi cũng đã biết Chu Mỗ?" Tại nhất kiếm tông lại là thân phận gì? Chu Ngôn Vân thần sắc âm trầm, trong mắt hình như có sát cơ lóe lên, mà ngay cả bốn phía là bầu trời bao la đều thoáng cái âm u đứng lên phản phất muốn bị trên người của hắn vô hình khí tức xé rách. Biết rõ nhất kiếm tông, liền không người không biết Chu Tiền Bối, Tiền Bối là nhất kiếm tông đương đại hộ đạo trưởng lão, tu vi cao thâm, danh chấn nam vực. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, "Nguyên lai biết rõ Chu mỗ, vậy ngươi cũng biết mình buông tha là cái gì rồi." Chu Ngôn Vân thanh âm càng thêm lạnh như băng có thể dùng bốn phía hàng khí càng thêm lăng lệ ác liệt nhất kiếm tông truyền thừa hơn mấy vạn năm thánh địa tu hành cường giả xuất hiện lớp lớp nhập người tu hành bình bộ thanh vân vãn bối biết rõ trần phàm ngẩng đầu không có lùi bước nửa điểm ánh mắt thanh tịnh mang theo không hối hận chu ngôn vân nhìn qua trần phàm chợt cười to lên vốn định chỉ làm cho ngươi làm tầm thường ngoại môn đệ tử có thế như thế tâm tính được được tốt đem ngươi là chu mẫu thân truyền đệ tử chu ngôn vân dáng tươi cười mang theo mãnh liệt thưởng thức Tay áo hất lên, cũng không quản trần phàm tâm ý, trực tiếp mang theo trần phàm theo dưới chân đại kiếm, liền muốn ly khai. Cùng lúc đó, Mỹ phụ trung niên lập tức nhấc kiếm tông như thế, biết được lúc này đây xem như đến không, như mang cái tốt đệ tử trở về cũng coi như có thu hoạch, một ngón tay hứa thanh. Nàng này cũng không tệ, ta thanh la tông đã muốn. Nàng đã sớm chú ý tới hứa thanh, bộ dáng của đối phương xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng, làm cho nàng rất là thưởng thức, giờ phút này một ngón tay phía dưới cũng không đợi hứa thanh nói chuyện trực tiếp mang theo theo dưới khuôn mặt la bàn, tại bốn phía mọi người hâm mộ ở bên trong, hóa thành cầu vòng. Duy chỉ có nhóc béo tại đó cọ sát lấy răng, hắn xem như đã nhìn ra, cái này tông môn giải tán về sau, chính mình liền tự do, không khỏi có chút không có tim không có vỗi hưng phấn lên, suy nghĩ cái này cũng không có đi qua vài năm, chính mình trở lại Vân Kiệt huyện trong nhà về sau, lão tía cho mình nói cái kia phòng con dâu cũng không còn thủ vài năm quả, chờ mình sau khi trở về có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc. Đáng tiếc nhìn không tới mạnh hạo rồi, bất quá cũng không có sao, hắn thiếu chu viên ngoại bạc ta làm huynh đệ, giúp hắn trả, hơn nữa chờ ta sau khi trở về, ta muốn đem bốn phía mấy huyện tài chủ gia sản đều thu, sau đó là toàn bộ nước triệu, ha ha, ta lý phú quý sắp trở thành lớn nhất tài chủ. Nhóc béo càng nghĩ càng là hưng phấn, một bên cọ sát lấy răng, một bên càng thêm mong đợi. Đúng lúc này, trên bầu trời kim hàng tông khôi ngô đại hán triệu sơn lăng, nhíu mày, hắn đã chậm một bước. Lập tức cái này môn phái nhỏ ở bên trong ba cái nội môn đệ tử bị mang đi hai cái, đưa tầm mắt nhìn qua thấy được mạnh hạo, nao nao, giác được trên người đối phương hình như có chút ít nhàn nhạt yêu khí, trầm ngâm ở giữa ánh mắt đảo qua kháo sơn tông ngoại tông đám người, bỗng nhiên sững sờ, hai mắt trực câu câu nhìn qua ngoại tông trong đám người nhóc béo. Nhất là nhìn qua nhóc, béo răng, nhìn xem nhóc béo dùng phi kiếm tốn hơi thừa lời động tác, dần dần hai mắt toát ra mảnh liệt hào quang, không để ý đến mạnh hạo nơi đó yêu khí. Cái này nhóc béo là tu luyện thế nào, rõ ràng tu luyện ra như vậy một ngụm Linh Nha, đây là Linh Nha A, tại đây miệng Linh Nha, hắn tất nhiên có thể tu hành trong tông môn đã chặt đứt hơn 800 năm tuyệt Linh Đại Pháp. Cái kia công pháp là trực tiếp cắn Linh Thạch mới có thể tu luyện, lúc này đây không có ủng phí đến, mang kẻ này trở về, trong tông môn những lão gia hỏa kia nhất định là như thế Trân Bảo. Triệu Sơn Lăng hai mắt hào quang càng thêm mãnh liệt, tay phải trực tiếp nâng lên, hướng phía dưới một trảo, tại nhóc béo ngay người lúc. Một tay lấy hắn nắm lên. Tiểu tử, từ đó về sau ngươi chính là nam vực kim hàng tông nội môn đệ tử. Tại nhóc béo ngay người ở bên trong, Triệu Sơn Lăng cầm lấy nhóc béo một bả ném vào một cái màu xám cho cái miệng túi nhỏ ở trong. Mơ hồ có thể nghe được nhóc béo kêu thảm thiết thê lương dư âm quanh quẩn. Triệu Sơn Lăng quay người ở giữa mang theo sau lưng mọi người, nháy mắt thẳng đến hư vô xé rách khe hở. Mặt khác hai cái phương hướng chu ngôn vân cùng thanh la tông mỹ phụ, giờ phút này cũng đều muốn đi xa. Nhưng vào lúc này Triệu Sơn Lăng chợt nhớ tới trước cảm giác, quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua áo sơn tông, thần thức bỗng nhiên tỏa ra, nháy mắt ngưng tụ tại mạnh hạo trên thân. Cái này nhìn một cái, đại hán bỗng nhiên khẽ giật mình, thân thể hắn tử bỗng nhiên dừng lại, hắn cái này dừng lại. Thanh La Tông Mỹ phụ trung niên cùng Chu Ngôn vân nhau nhau kinh ngạc, cũng là dừng lại. Mạnh Hạo thân thể rung động rung một cái, bị đại hán này xa xa liếc xem ra, hắn lập tức có loại thân thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ bị nhìn xuyên cảm giác thậm chí trong cơ thể đang hồ bên trong yêu đan, cũng đều tại thời khắc này như bị nhìn xuyên. Đây là Kim Hàn Tông Đại Hán hai mắt mảnh liệt mà co rụt lại, nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, lúc trước hắn chỉ lo nhóc béo, không để ý đến những thứ này ở trong mắt hắn xem ra yếu ớt nho nhỏ tu sĩ, giờ phút này phát hiện mánh khóe, thân thể mảnh liệt mà quay lại, thẳng đến Mạnh Hảo tại đây nháy mắt mà đến. Kẻ này, ta cũng muốn. Thanh âm hắn rầm rầm truyền ra, Mạnh Hảo sắc mặt trắng bệch thân thể như cũng bị nát bấy đồng dạng Nhất là đang hồ giờ phút này rung rẩy, yêu đang lại bị một cổ vô hình chi lực thu lấy, muốn xông ra thân thể của hắn lao ra như vậy. Kịch liệt đau nhức tràn ngập mạnh hạo toàn thân, hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, cái loại này mặt người chém giết cảm giác, lại một lần nữa hiển hiện mạnh hạo trái tim, để cho tay của hắn gắt gao cầm chặt, có thế lại vô sự vô bổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trong dây lát theo kháo sơn tông bên trong ầm ầm truyền ra, thanh âm này kinh thiên động địa. Để cho Chu Ngôn Vân cùng với trung niên Mỹ Phụ kia, còn có đang hướng mạnh hảo xuất thủ đại hán thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhao nhao quay đầu lại, hai mắt lộ ra hoảng sợ chi mang. Ta Kháo Sơn Tông chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh, ai dám động đến hắn. Giờ phút này, tại cái này Kháo Sơn Tông trong cung điện dưới lòng đất, Kháo Sơn Lão tổ bế quan trong mật thất, Kháo Sơn Lão tổ tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm lộ ra điên cuồng ý, hắn không cam lòng kế hoạch thất bại, lập tức mọi người muốn ly khai, Sợ là từ đó về sau nơi đây vắng vẻ Không người còn sẽ trở về Lập tức đi theo tâm đến Lại chứng kiến cái kia kim hàng tông tu sĩ Sẽ đối duy nhất nội môn đệ tử ra tay Càng là giận dữ Không tiếc vận dụng còn thừa không có mấy tu vi Lúc này mới phát ra cái kia một tiếng Như khai thiên tích địa vậy nổ vang nổ mạnh Cái này tiếng vang chấn động trời xanh Nhất lên một cơn bão táp hướng về bát phương quét ngang Có thể dùng kháo sơn tông bốn phía núi hoang Vô số cây cối nhổ tận gốc Toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này. Như bị một cổ liên tiếp, kết nối trời xanh cũ gió gào thét cuốn lên, số lớn cây cối trong đó trực tiếp nát bấy, có thể dùng cái này vòi rồng đã trở thành màu xanh đen, trận trận tia chớp nổ vang. Giữa không trung những cái kia nước triệu cường giả nguyên một đám sắc mặt đại, biến, thần sắc lộ ra hoảng sợ, coi như là nhất kiếm tông Chu Ngôn Vân, cũng đều là hai mắt mảnh liệt mà co rụt lại, kẹp lấy hôn mê Trần Phàm, thân thể lập tức rút lui, dưới chân đại kiếm vù vù, chung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số kiếm quang. Còn có cái kia thanh la tông Mỹ phụ trung niên tương tự tại thời khắc này sắc mặt cấp tốc biến hóa, không chút do dự thể vỗ la bàn, lập tức la bàn vịt một tiếng căng phòng lên đến, lớn hơn đến tận hơn hai lần. Về phần kim hàng tông triệu sơn lăng, hắn trợn mắt há mồm, thân thể cấp tốc rút lui, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức sau lưng kim kiếm bay ra, lập tức thân thể của hắn bên ngoài kim quang vạn trượng, hoặc nhìn giống như thiên tướng. Ba người như lâm đại địch, nhìn chồng chọc vào kháo sơn tông. Giờ khắc này ở đông phong bên trên mạnh hạo, nhìn xem một màn này biến hóa, cái kia nổ vang nổ mạnh để cho hắn binh tai nhức óc bầu trời vòi rồng thanh hắc cuốn vang chính tầng trời, giống như thiên uy đồng dạng, để cho mạnh hạo hô hấp đều khó khăn, hắn mở to hai mắt, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, toàn thân quần áo bị cuồng phong cuốn lên, nếu không phải là một phát bắt được bên cạnh tảng đá lớn, thân thể đều phải bị cuồng phong thổi đi. Nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại, sáng ngời, kháo sơn lão tổ đích thoại ngữ. Để cho hắn thoáng cái nghĩ tới năm đó lần đầu tiên tới Kháo Sơn Tông lúc, thấy mở sách ngữ. Hà Lạc Hoa, Âu Dương Đại trưởng Lão, hai người giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, một màn này quá đột ngột, để cho hắn hai tâm thần người rung động, tự hồ tại đây cùng phong xuống, tu vi của bọn hắn đều phải sụp đổ. Ta muốn để cho bọn họ biết rõ lão tổ ta còn ở nơi này, càng không thể để cho bọn họ đi động cái này họ mạnh bé con, liền thừa hắn một cái nội môn đệ tử không có bị mang đi, hắn như bị diệt sát của ta hy vọng sẽ không có. Trong cung điện dưới lòng đất, Kháo Sơn lão tổ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên mãnh liệt mà vỗ vào cái tráng, cả người chấn động, phun ra máu tươi, nhưng hắn không có đình chỉ, tiếp tục hung hăng lại vỗ chính mình hạ xuống, máu tươi phun ra thì thân thể đều cuốn ngược ra. Hắn trong mắt lộ ra hung ác sắc, lại liên tiếp hướng tráng của mình vỗ bảy tám lần, mỗi một cái đều phun ra máu tươi, những máu tươi này nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, thẳng đến phía trước thạch bích mà đi, nổ vang ngập trời. Những cái kia máu tươi tại hao phí hơn phân nửa về sau, rốt cục lần nữa cường hành chạy ra khỏi một ít. Tháo sơn lão tổ làm xong những thứ này, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê, ý thức càng là lâm vào giả chết, duy chỉ có cái kia tinh huyết bên trong ẩn chứa một tơ thần thức. Cùng lúc đó, cái này một nguộn tinh huyết đột phá mật thất, trực tiếp xuyên thấu cung điện dưới mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn xem ra, trong chốc lát, trên bầu trời tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống. Toàn bộ kháo sơn tông lập tức nhấc lên cùng cuộn sương đỏ, những sương mù này quay cuồng ở giữa tiếng sấm kinh thiên động địa, sương đỏ càng là không ngừng mà bành trướng, thì ra là nháy mắt công phu. Lại lan tràn tới phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi, có thể, dùng nơi đây xa xa xem xét, như đã trở thành sương đỏ chi hải. Sương mù nhấp nhô, đổ vang ngập trời, một màn này trực tiếp rung động trên bầu trời tất cả tu sĩ, khiến cái này mặt người sắc triệt để đại biến, coi như là chu ngôn vân bọn người, cũng là tại đây một cái chớp mắt. Nhao nhao hoảng sợ, sương đỏ ở trong, kháo sơn tông đệ tử ngoại tông toàn bộ hôn mê, bọn hắn không có bị thương, nhưng trưởng môn Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương Đại trưởng Lão, cũng là bị trực tiếp đẩy ra sương đỏ, ở giữa không trung sắc mặt trắng bệch trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Sương mù không ngừng mà cuốn lên, tiếng sấm để cho này thiên địa tại thời khắc này tựa hồ chỉ còn lại có nổ mạnh, đại địa như biển, trời xanh thất sắc, ngay sau đó, sương mù mãnh liệt mà chuyển động, lại có một trương to lớn gương mặt. Thình lình tại trong sương mù ngưng tụ ra. Mặt này lỗ to lớn, làm cho người ta nhìn lại lúc, lập tức tâm thần nháy mắt bị hoảng sợ hoàn toàn chiếm cứ. Đó có thể thấy được đó là một cái lão giả, một cái không giận tự uy, tràn đầy vô thường khí phách lão giả. Hắn từ từ nhắm hai mắt không có mở ra, nhưng bộ dáng của hắn rơi vào hà lạc hoa cùng Âu Dương trong mắt. Hai người trong ốc lập tức nổ vang, bọn hắn lập tức nhận ra, chuyện này, đang là kháo sơn lão tổ. Lão tổ, Âu Dương trợn to mắt, thần sắc lập tức kích động Kháo sơn. Lão tổ. Hắn. Hắn rõ ràng còn không chết. Trên bầu trời nước triệu chúng tu, toàn bộ kinh hô thất sắc, nguyên một đám nhanh chóng rút lui, tâm thần rung rẩy đến cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên, sương đỏ tạo thành khổng lồ gương mặt, kháo sơn lão tổ nhắm hai mắt, bỗng nhiên mở ra một cái khe, chỉ là một cái khe, liền bạo phát ra để cho trời xanh nổ vang như muốn vỡ vụn kinh thế hồng mang. Cái nhìn này, nhìn thiên, bầu trời đã trở thành màu đỏ, phản chiếu này gương mặt trong mắt hồng mang tràn ngập bát phương cái kia màu xanh đen vòi rồng càng là vỡ vụn rơi vào màu đỏ hơi biển sương mù ở trong một màn này như đẹp như tranh phản phất đã trở thành tháo sơn lão tổ bị gió xoáy lên tóc đen cái nhìn này nhìn chuông ngôn vân chuông ngôn vân sắc mặt trắng bệch phun ra một nguồn lớn máu tươi thân thể đạp đạp đạp lui ra phía sau mấy bước dưới chân hắn đại kiếm bỗng nhiên vỡ vụn chỉ còn lại có kiếm gãy hắn trong mắt lộ ra mảnh liệt sợ hãi tâm thần hắn nổ vang hắn tu vi nguyên anh sơ kỳ có thể coi là là như thế này Giờ phút này lại cái này ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong. Trong cơ thể Nguyên Anh đều quể oải đứng lên hoảng sợ phía dưới không chậm trễ chút nào cấp tốc rút. Lui, càng là tay lấy ra màu xanh nhạt phù lục lập tức thiêu đốt bao trùm thân hình, mang theo hôn mê trần phàm lập tức đi xa. Nội tâm như có một thanh âm đang gầm thét, nói cho hắn biết, đối phương cũng không phải Nguyên Anh, đó là trảm linh đại năng. Cái nhìn này, nhìn thanh la cửa mỹ phụ trung niên, lập tức mỹ phụ kia dưới khuôn mặt la bàn. Ken két âm thanh hạ lập tức xuất hiện khe hở, càng là trực tiếp nổ bung nát bấy, có thể dùng cô gái này trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, phun ra máu tươi thân thể không chậm trễ chút nào kẹp lấy hôn mê hứa thanh chút lui, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn. Cái nhìn này, cũng nhìn triệu sơn lăng, cái kia đại hán khôi ngô cả người như bị dãy núi ban kích, thân thể không ngừng mà lui ra phía sau, liên tục phun ra ba nguồn máu tươi, trước người phi kiếm màu vàng ống trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, hắn sắc mặt trắng bệt chợt xoay người liều lĩnh xé mở khe hở liền muốn chạy trốn cái nhìn này càng là nhìn về phía nước triệu những tu sĩ kia nhìn một cái mọi người nhất tề phun ra máu tươi những tu sĩ rút cơ đó càng là trong chốc lát trong cơ thể linh khí cuốn ngược rõ ràng bị thương thọ nguyên nguyên một đám sắc mặt trực tiếp tái nhợt mạnh hạo tại đông phong sơn đỉnh sương đỏ lượn lờ bốn phía phật phòng tại phần eo của hắn khu vực hắn sắc mặt trắng bệch nắm chặt tảng đá lớn có thế đang lúc mọi người nhìn lại mạnh hạo vị trí đúng là tại kháo sơn lão tổ mi tâm ở giữa buộc ta kháo sơn tông giải tán còn phải diệt ta kháo sơn tông dòng độc đinh các ngươi thật to gan tan thương thanh âm bỗng nhiên theo kháo sơn lão tổ trong miệng ầm ầm truyền khắp bát phương lời nói ở giữa càng có ba đạo hồng mang bay thẳng ra thẳng đến chu ngôn vân cùng mỹ phụ còn có cái kia kim hàng tông đại hán mà đi chu mỗ là nhất kiếm tông đương đại hộ đạo trưởng lão kháo sơn lão tổ nếu như ngươi giết ta nhất kiếm tông định đến diệt ngươi kháo sơn lão tổ bất giận. Vãn bối là thanh la tông đệ tử, gia tổ bình ba đạo, là lão tổ bạn thân. Vãn bối biết sai, kính xin lão tổ chớ có tức giận. Ba người bất đồng lời nói truyền ra lúc, chỉ lát nữa là phải bị hồng mang đuổi theo, hừ lạnh một tiếng theo kháo sơn lão tổ chỗ đó truyền ra. Ngươi ba người cho lão phu biến, đi về hỏi hỏi các ngươi tông môn trưởng bối, chẳng lẽ quên nhớ năm đó huyết ướt nước triệu, là lão phu thiên hạ, còn dám bước vào nước triệu, đừng trách lão phu ra tay diệt sát, còn ba người kia đệ tử, các ngươi có thế mang đi. Bởi vì lão phu không cần. Theo kháo sơn lão tổ thanh âm nổ vang, cái kia ba đạo hồng mang lúc này mới tiêu tán, ba người sắc mặt trắng bệch không chậm trễ chút nào cấp tốc đi xa, chui vào tinh không. Từng cảnh tượng ấy, nhìn bốn phía nước triệu tu sĩ hàng thiền nhược kinh, nguyên một đám nhau nhau rung rẩy tu sĩ nguyên anh cũng như này, trong bọn họ tối đa chỉ là kết đan giờ phút này đã sợ hãi đến cực điểm. Kháo sơn lão tổ ngàn năm trước truyền thuyết, lần nữa theo bọn hắn tất cả cá tông môn trong điển tịch hiện lên ở mà trái tim của bọn hắn. Tang thương thanh âm khí vách truyền ra lúc phía dưới sương mù mãnh liệt mà quay cuồng, trong chốc lát cuốn ngược, đúng là dùng mạnh hạo làm trung tâm, lập tức sương mù ngưng tụ hóa thành một cây trường thương trong dây lát xuất hiện ở mạnh hạo trước người. Thương này cũng không phải là màu đỏ mà là bạch quang, ngân quang, kim quang giao thoa trên đó càng có phức tạp lục khắc, hoặc nhìn giống như cực kỳ bất phàm. Kháo sơn tông đã giải tán thì cũng thôi đi, nhưng kẻ này là duy nhất nội môn dòng độc đinh. Các ngươi ai dám chọc giận hắn, mạnh hạo ngươi trực tiếp dùng cái này thương diệt sát. Các ngươi, còn không cút cho ta. Kháo sơn lão tổ thanh âm tại trong trời đất quanh quẩn, lập tức để cho những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng không phải rất rõ ràng, kháo sơn lão tổ thanh âm tựa hồ hư nhược rồi một ít, tuy nói không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu có tâm dưới, ngày sau nhớ lại, nhất định phát giác ra được. Giờ phút này mà ngay cả trong tông môn những kháo sơn tông đó đệ tử ngoại tông. Bọn hắn hôn mê thân thể cũng đều bay lên, hướng về bốn phía quẩn, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngầm trực tiếp bao phủ tại Kháo Sơn Tông ở trong, một mảnh đục ngầu, ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có mạnh hạo bị ở lại bên trong. Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, dần dần Hà Lạc Hoa khuôn mặt lộ ra xấu hổ, cúi đầu hướng về màn ánh sáng màu đỏ ngầm thật sâu cúi đầu, thăng nhẹ trung chuyển thân, đã đi xa. Âu Dương trầm mặt, đem bốn phía đệ tử ngoại tông từng cái tìm được, tiễn đưa bọn hắn ra núi hoang về sau, Rất xa nhìn qua Kháo Sơn Tông, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hà Lạc Hoa cùng hắn đều hiểu, lão tổ đã nói Kháo Sơn Tông giải tán, như vậy thì thật không có Kháo Sơn Tông. Khuyết sắc khe hở ở trong, mạnh hạo thần sắc kích động, nhìn xem cái kia cán bạch ngân kim ba sáng lóng lánh trường thương, đang muốn đem hắn cầm lấy lúc, Bỗng nhiên đấy, trường thương này rõ ràng không giải thích được tự hành nổ bung, đã trở thành sương mù sau ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái lão giả mặt hồng bào, đúng vậy toàn thân khí phách kháo sơn lão tổ. Đệ tử Mạnh Hạo bái kiến lão tổ, lão tổ oai chấn nhiếp nước triều, truyền khắp nam vực, đệ tử theo nhập tông môn khởi vẫn kính ngưỡng, mỗi ngày tất đỉnh cúng bái ngưng khí quyển lão tổ mở sách ngữ, mỗi lần đều có thu hoạch. Lão tổ, Mạnh Hạo tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, không chút nghĩ ngợi miệng lưỡi lưu loát. Ngừng ngừng ngừng, tuổi còn nhỏ không lo học, học người vuốt mông ngựa, nói cho ngươi biết tiểu tử, lão tổ năm đó ta như ngươi lớn như vậy lúc, lời nói này nói so với ngươi còn có thứ tự. Nghe sau ngươi nói tự nhiên hơn nhiều, ngươi chút bổn sự ấy cũng đừng cùng ta tới đây bộ. Kháo sơn lão tổ vừa trừng mắt, nhưng nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Mạnh hạo nhìn xem kháo sơn lão tổ, cười cười xấu hổ. Ngươi coi như là nịnh nọt lão tổ cũng vô dụng, lão tổ ta. Không đề cập nữa. Ngươi mà lại nghe kỹ, hôm nay chỉ là của ta một đám thần thức, thật vất vả dọa đi ba người kia chết tiệt tu sĩ Nguyên Anh. Hôm nay sắp tiêu tán, ta bản thể sẽ ngủ say một năm, mặc kệ nghĩ biện pháp gì. Muốn đem sở hữu tất cả nước triệu giới tu chân trúc cơ trở lên cường giả tại một năm sau đều dẫn tới lão tổ bế quan chi địa, nếu như ngươi làm được điểm ấy, lão tổ sâu sắc có phần thưởng. Kháo sơn lão tổ lời nói ở giữa, thân thể đã bắt đầu tiêu tán, thần sắc hắn lo lắng tay phải nâng lên hướng về mạnh hạo một ngón tay. Lập tức một đám tin tức truyền vào mạnh hạo tâm thần, giảng tố mà như thế nào bên ngoài mở ra bế quan chi địa lối vào. Tiểu tử, ngươi là ta kháo sơn tông dòng độc đinh, có thế đừng chết rồi, ngươi muốn chết rồi Lão Tổ đã có thể được cho ngươi chôn cùng, ta, ta hận a Kháo Sơn Lão Tổ thanh âm còn đang vang vọng, thân thể lại tiêu tán ra, không thấy tâm hơi. Mạnh hạo ngẩn người sau nửa ngày, cái này mới phản ứng được, vừa rồi ngoại giới hết thể biến hóa, rõ ràng đều là cái này Kháo Sơn Lão Tổ đang hù dọa tất cả mọi người. Khó trách hắn không có giết ba người kia, có thế, cho ta thương đâu này. Lớn như vậy Kháo Sơn Tông, giờ phút này Mạnh hạo một người đứng cô đơn ở Đông Phong thả mắt nhìn đi bốn phía màn ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán cuối đầu lúc ngày xưa coi như náo nhiệt ngoại tông giờ phút này cũng đều một mảnh trống trải hứa sư tỷ bị mang đi trần sư huynh cũng đi nam vực mà ngay cả nhóc béo cũng rời khỏi nơi này không biết lần sau tương kiến là năm nào tháng nào nội môn đệ tử thân phận tháo sơn tông ba năm đây hết thảy giờ phút này hóa thành trí nhớ núi xen lẫn thu lạnh xuống đập vào mặt nhấc lên mạnh hạo tóc dài thổi đi mà hắn sợi tóc đang lúc bụi bậm một đi không trở lại Mạnh Hạo yên lặng ngồi tại trên tảng đá lớn, rất lâu sau đó, cho đến sao lống đống đầy trời, cho đến sáng sớm xuất hiện, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Đều đi nha, có thế ta còn tại nước triệu. Mạnh Hạo bỗng nhiên rất nhớ nhà, mặc dù Vân Kiệt huyện tổ phòng đã bị hắn bán đi, vẫn như trước còn là tưởng niệm trong nhà giường chiếu, tưởng niệm trong nhà nồi chén, càng là tưởng niệm đại thanh sơn, tưởng niệm. Hắn trong trí nhớ, mang theo hiền lành mỉm cười mẫu thân, còn có cái kia tựa hồ rất sợ phụ thân của mẫu thân Có chút mơ hồ, Mạnh hạo lắc đầu, tại ánh nắng sáng sớm xuống, hắn đứng lên, Tháo Sơn Tông không cần đi tìm tòi, nhưng phàm là có thể bị mang đi đấy, sớm đã lúc trước nước triệu tu sĩ lục xoát núi trong lấy đi, giờ phút này đã là trống trơn. Mạnh hạo vỗ vỗ quần áo, thay cho cái này nội môn đệ tử áo bào màu bạc, lấy ra năm đó văn sĩ áo dài, cái này quần áo rất rộng lớn, hôm nay Mạnh hạo xuyên thẳng cũng không thấy được nhỏ, đón sơ dương sâu đậm hô hấp khẩu khí, trong cơ thể hắn màu vàng đang hồ phát ra trận trận bang bang nổ mạnh, yêu đang ở bên trong phập phòng không ngừng, tràn ra bàn bạc linh lực tràn ngập mạnh hạo toàn thân. Khoảng cách ngưng khí tầng 7 đã không xa, cũng cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong túi trữ vật hai thanh phi kiếm lóe lên mà ra rơi vào dưới chân hắn, mang theo thân thể của hắn trượt đi hạ sơn về sau, Mạnh Hạo đi ra kháo Sơn Tông. Lấy kiếm trượt đi, này thuộc mặc dù có thể bay, nhưng cùng năm đó Hứa sư tỷ đồng dạng, coi như là Hứa sư tỷ có phong phiên Cũng chỉ có thể thời gian ngắn phi hành, khó có thể lâu dài. Mạnh hạo thân ảnh dần dần biến mất ở mà chân trời, bước chân nhanh chóng, thân thể tại trong núi rừng bay nhanh, dần dần đi vào 3 năm qua chưa bao giờ rời đi kháo sơn tông khu vực. Hắn khi thì đạp kiếm bay lên, ở trên trời nhìn lại, phía dưới không cùng vô tận núi hoang hoang dã, như không có giới hạn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bảo trì tốc độ như vậy, thì mà phi hành, mạnh hạo dùng 2 ngày, cái này mới đi ra khỏi mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi. Không biết hứa sư tỷ lúc trước dẫn ta tới tông môn lúc, dùng vài ngày, nhưng đáng tiếc lúc ấy hôn mê, bất quá cần phải so với ta tốc độ nhanh không ít. Mạnh hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua dãy núi, thấp dọng thì thào. Đối với tu sĩ mà nói, nước triệu không lớn, có thế đối với phàm nhân mà nói, nước triệu là một cái hoang vắng chi địa. Mạnh hạo đọc thuộc lòng sách vở, đối với nước triệu núi sông, vẫn cứ không có tự mình đi khắp, có thế tại trong lòng đã có. Tại đây cũng hẳn là nước triệu phía bắc, xem ra kháo sơn tông cùng vân kiệt huyện cũng không xa. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua xa xa phản phất một chiếc gương rơi vào đại địa hồ nước, chỗ đó được gọi là Bắc Hải. Nghĩ đến cũng đúng như thế, Hứa sư tỷ cho dù có phong phiên, dù sau năm đó là ngưng khí tầng 7, liền tính rằng có thể ngắn mũi trượt đi, nhưng linh lực cũng vô pháp lâu dài tiêu hao, tự nhiên không thể bay ra quá xa. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tưởng niệm, ly khai Vân Kiệt huyện đã trải qua 3 năm, giờ phút này hắn nghĩ phải đi về liếc mắt nhìn ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt, hắn biết rõ, đã qua Bắc Hải Đi về phía trước nửa ngày có thể chứng kiến Đại Thanh Sơn. Giờ phút này thở sâu, Mạnh hạo nệnh bước đi nhanh đi thẳng về phía trước, đi tới Bắc Hải lục nhìn xem cái kia bình tĩnh mặt hồ, cúi đầu thì nhìn xem trong hồ nước cái bóng của mình, trong nước mình đã không còn là thiếu niên, mà là ước chừng 20 tuổi, trên mặt nhiều hơn cương nghị, cùng năm đó mờ mịt non nớt bất đồng. Trong trầm mặt, có sang sẵn tiếng cười mang theo nhiệt tình truyền đến, đã cắt đứt Mạnh hạo suy nghĩ, vị này tiểu tiên sinh, nhưng là phải vượt biển. Một chiếc thuyền thuyền trên mặt hồ cắt tới, thượng diện một người mặc áo tơi lão ông, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, ráng chịu đi thuyền mái chèo, nhìn về phía Mạnh Hạo tại đây, mở miệng cười. Phiền toái lão trưởng rồi." Mạnh Hạo sửng sờ, tiểu tiên sinh xưng hô như vậy hắn đã trải qua ba năm không nghe thấy rồi. "Không phiền toái, lão hán quanh năm tại đây bắt hải đưa đò, kính lễ nhất chính là các ngươi những thứ này có bản lĩnh người đọc sách." Cái kia lão ông nói xong, đem thuyền thuyền đã đến gần Mạnh Hạo, đáp rơi xuống bồng thuyền. Mạnh hạo vội vàng tạ ơn, bước vào trong thuyền. Trong khoang thuyền còn có một bảy tám tuổi nữ hài, dựng thẳng hai cái bím tóc nhỏ, ngồi sổn ở một cái tiểu lô bên cạnh, quạt phong, có thể dùng trên lò nấu nước, phát ra trận trận nhiệt khí. Ở đằng kia trong nước, có một bầu rượu đang ôm lấy. Đây là ta cháu gái, nhưng đáng tiếc là nữ em bé, nếu đứa con trai, lão hán như thế nào cũng muốn để cho nàng đi đọc sách, tiểu tiên sinh người ở nơi nào à. Lão ông đông đưa thuyền mái chèo, đợi đội thuyền tính vào giữa hồ. Thuận Phong mà đi lúc, ngồi ở lò lửa bên cạnh, vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương kia cũng ngẩng đầu, mắt to nhìn qua Mạnh Hạo, trong nháy mắt lúc đó có thiên chân khả ái. Tiểu sinh đại thanh sơn xuống, Vân Kiệt huyện người. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, loại này Phạm trần đang lúc sinh hoạt, để cho trong đầu hắn 3 năm trước đây chuyện cũ cũng chậm chậm nổi lên. Vân Kiệt huyện, đó là một chỗ tốt a, địa linh nhân kiệt, trước kia xảy ra điềm lành, còn đưa tới quan lão gia chú ý. Khí trời chuyển mát, lão hán thân thể không được Muốn uống chút rượu sữa ấm, Tiểu Tiên sinh uống rượu sao? Lão ông cười cầm bầu rượu lên, hỏi hướng Mạnh hạo. Mạnh hạo biết rõ cái kia cái gọi là Điềm Lành, là ở hơn 10 năm trước, thì ra là cha mẹ của hắn mất tích mấy ngày hôm trước, nghĩ tới đây. Mạnh hạo nội tâm có chút phiền muộn, hắn chần chờ một chút, nhìn xem cái kia bầu rượu, hắn cho tới bây giờ không say rượu, năm đó ở Vân Kiệt huyện thì gia trong bần hàng mua không nổi, đến mà Kháo Sơn Tông hậu thân bên cạnh cũng không có, giờ phút này cầm chén rượu lên bị lão ông đảo mãn về sau, uống một hớp xuống. Lập tức một cổ cây độc ý tràn ngập trái tim, chậm rãi hóa thành ấm áp cảm giác, tiêu tán ra. Lão trượng an nói bất phàm, ở chỗ này đưa đò đã bao lâu. Mạnh hạo nhìn xem sóng xanh mặt hồ, lại uống xong một cái rượu, rượu này cây độc, để cho hắn nghĩ tới rồi tháo sơn tông, nghĩ tới hứa sư tỷ trần phàm, nhóc béo. 20 năm rồi, cả đời gặp rất nhiều người độ cái này bắt hải, thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng liền học được bọn hắn một ít lời ngữ để cho tiểu tiên sinh chê cười, lão ông mở miệng cười, "Như hồ này đi, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thấy được bao nhiêu người đi qua, mọi người nhớ kỹ nó, nó cũng nhớ kỹ mọi người." Lão ông cầm chén rượu lên, uống xong một ngụm. Mạnh Hạo khẽ giật mình, loại thuyết pháp này hắn lần đầu tiên nghe nói, trầm ngâm ở giữa như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn xem hồ nước. Này nước rõ ràng là hồ, vì sao truyền lưu xưng là bắc hải? Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, "Hồ có kiệt lúc, bình tĩnh không lay động." tự nhiên không dung được vạn vật biển tắc thì thường tại có thế nạp trăm sông ngàn sông cũng có lẽ là mọi người không muốn nó biến mất tùy ý lấy dù sao ngươi cho rằng nó là hồ nó tự là hồ ngươi cho rằng nó là biển nó dĩ nhiên chính là biển lão ông nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói một câu nói kia rơi vào mạnh hạo trong tai để cho mạnh hạo tâm thần lập tức chấn động cầm chén rượu tay khẽ rung lên kinh ngạc nhìn hồ nước phản phất quên thời gian không biết đi qua bao lâu thuyền thuyền đến mà bên cạnh bờ Mạnh Hạo lấy ra tại kháo sơn tông lấy được một ít đệ tử khác trên người ngân lượng thanh toán tiền đò hướng về lão ông ôm quyền thật sâu cúi đầu nhìn xem thuyền thuyền đi xa Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang hắn không có lập tức ly khai mà là khoanh chân ngồi ở hồ nước bên cạnh nhìn xem hồ nước nhìn xem cái kia thuyền cô độc đi xa bên tai truyền đến thuyền trên thuyền lão giả tiếng cười người nói nó là hồ nó tự là hồ người nói nó là biển nó tự là biển lão giả thanh âm quanh quẩn dần dần đi xa. Phản phất, không phải lái vào xa xa, mà là dung nhập mảnh này bắt hải ở trong, lái vào đáy hồ. Mạnh Hạo ngồi ở chỗ kia kinh ngạc nhìn đây hết thảy, lần ngồi xuống này tự là ba ngày. Ba ngày, Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn xem hồ nước, trong óc quanh quẩn chính là cái kia lão ông bích thoại ngữ. Hồ có kiệt lúc, bình tĩnh không lay động, tự nhiên không dung được vạn vật, biển tắc thì thường tại, có thế nạp trăm sông ngàn sông. Mạnh Hạo hai mắt càng ngày càng sáng ngời. Trong cơ thể của hắn màu vàng đang hồ phản phất vô biên vô hạn, như lúc này trong mắt chỗ xem hồ này. Ta cho rằng nó là hồ, nó tự là hồ, ta cho rằng nó là biển, tắt thì từ nay về sau. Nó tự là biển. Mạnh hạo tâm thần nổ vang, càng là tại đây một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn đang hồ mãnh liệt mà lan lộn, lại tại không có bất kỳ đang dược dưới tình huống, kịch liệt căng phòng lên. Đây hết thể mạnh hạo không cảm giác, hắn hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này như đắm chìm trong mà trạng thái nào đó ở bên trong. Trong ốc tất cả đều là lão ông cái kia mấy câu, không có phát giác được tại đây bốn phía, có bàn bạc thiên địa linh khí đang ồ ồ mà đến, vần quanh tại bên cạnh của hắn, không ngừng mà tràn vào, càng làm cho bình tĩnh này Bắc Hải cũng nhấc lên gần sóng, quay cuồng ở giữa có số lớn linh khí theo Bắc Hải tràn ra, tang đến mà mạnh hạo bốn phía. Bắc Hải chứng đạo. Giờ khắc này, như có kết đang tu sĩ thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ hoảng sợ, bởi vì ngộ đạo, đó là chỉ có trảm linh mới có thể tiếp xúc cảnh giới càng cần nửa lớn lao tạo hóa cùng cơ duyên mà giờ khắc này mạnh hạo hiển nhiên đã lục lọi đến mà cánh cửa mà hắn sở dĩ có thể thành công cùng trong cơ thể cái viên này yêu đan có liên hệ lớn lao đó là ứng long chi đan là vĩ sẽ thành yêu thượng của chi thú trên thực tế năm đó ứng long một giấc chim bao mạnh hạo đã tính toán ngộ đạo ba ngày sau tương xứng mạnh hạo mở mắt ra lúc trong mắt của hắn có kim mang chợt lóe lên trong cơ thể hắn đang hồ giờ phút này thình lình khổng lồ gấp đôi hoặc nhìn là hồ Nhưng ở mạnh hạo trong ý thức, đây không phải hồ, cái này là của mình đang biển. Bởi vì hắn cho rằng, đây là biển, tắc thì chỗ đó, tựu là biển. Nước biển gào thét, bọc nước cuồn cuộn nâng yêu đang ở bên trong phập phòng bất định, tràn ra bàn bạc linh lực xỏ xuyên qua mạnh hạo toàn thân, dựa theo thái linh kinh ngưng khí quyển phương thức vận chuyển. Trong chốc lát có thể dùng mạnh hạo toàn thân kim quan một mảnh, trong ốc quanh một tiếng, phản phất trong cơ thể nào đó cách ngăn bị giải khai. Ngay lập tức Mạnh hạo toàn thân Kim Quang lập tức khuếch tán ngoài ba trượng. Nổ vang vòng qua vòng lại, Mạnh hạo Tu Vi càng là tại thời khắc này trực tiếp kéo lên, lại giải khai ngưng khí 6 tầng Bình cảnh trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 7. Thậm chí có thể nói, hắn ngưng khí tầng 7, cơ hồ vừa mới đạt tới, liền có thể so với ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, bởi vì đan điền của hắn ở trong, không phải đan hồ, mà là đan biển. Bởi vì lúc trước một khắc, cái kia bắc hải bên trong không biết tích lũy bao nhiêu năm linh khí Phản phất trong chỗ U Minh phải trợ giúp hắn tự như tràn ngập mà đến, trợ giúp hắn đột phá. Cho đến hồi lâu, bốn phía thiên địa linh khí dần dần tiêu tán, bắc Hải linh khí biến mất, Mạnh hạo thân thể bên ngoài kim quan chậm rãi thu liễm, hắn khôi phục được vốn là bộ dáng, yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong đôi mắt đã không có kim mang, nhưng mà có sáng ngời thần thái. Mạnh hạo chậm rãi đứng người lên, nhìn xem bắc Hải, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Trong đầu của hắn hiện ra kháo sơn tông pháp các bên trong thấy những điển tịch kia ở bên trong miêu tả nam thiệm trong thiên địa. Hữu mệnh xưng yêu, phàm là yêu người, dùng núi là yêu, dùng sông là yêu, dùng cỏ cây vạn thú là yêu. Hôm nay Bắc Hải chứng đạo, ngày khác mạnh mổ tu vi thành công, định tới nơi đây, giúp ngươi hóa biển. Mạnh hạo ngóng nhìn Bắc Hải, hắn không biết mảnh này muốn trở thành biển hồ, phải chăng như sách chỗ miêu tả như vậy, tồn tại hắn tánh mạng, này mệnh là yêu. Nhưng, bất kể như thế nào... Nơi đây để cho Mạnh hạo Tu Vi đột phá, để cho hắn đan hồ trở thành đan biển, này ân phải báo, báo đáp phương thức, tự là trợ hồ này hóa biển. Sau một lúc lâu Mạnh hạo quay người, hướng về Đại Thanh Sơn, cất bước đi đến. Nước triệu phương Bắc, Đại Thanh Sơn, gió thu mùa, trên núi nhánh dây đa số khô héo, lá rụng bay xuống dưới núi sông lớn, không biết có hay không cũng sẽ cùng năm đó hồ lô đồng dạng, nhét vào thiên hà hải, trôi dạc đến đông thổ đại đường. Đại Thanh Sơn dưới có ba cái thị trấn. Trong đó Vân Kiệt huyện Phùng Hoa Nhất, thị trấn không lớn, nhưng cũng rất là náo nhiệt, ngày bình thường như đến mà đi chợ thời gian, phụ cận sơn thôn chi nhân tụ tập, có thể dùng tại đây tiếng người huyên náo. Một ngày này, một người mặc sạch sẽ màu xanh da trời văn sĩ áo dài thanh niên, mang theo cảm khái ý, yên lặng đi vào Vân Kiệt huyện, khuôn mặt quen thuộc còn có, chỉ là của hắn bộ dáng lại có lại lẫm, hắn, đúng vậy mạnh hạo Đi đang quen thuộc đầu đường, đi qua từng gian căn phòng cửa hàng, đi ở phàm trần ở bên trong. Mạnh hạo nghĩ tới quá nhiều chuyện cũ, nơi đây với hắn nối khối trí nhớ, với hắn thời niên thiếu cơ khổ, với hắn đọc sách thì chấp nhất, với hắn khó quên chuyện cũ. Nơi này là tôn gia tiểu thư khuê phòng. Mạnh hạo đi qua một chỗ ngoài đại viện, đáng xem nhìn lại lúc, chỗ đó từng đã là tường cao, hôm nay tựa hồ cũng có chút thấp. Hắn nhớ rõ tại đây tường cao về sau là tôn gia tiểu thư trụ sở, sớm mấy năm ở chỗ này, từng là hắn tưởng tượng địa phương. Hắn rất nhiều lần tưởng tượng. Chính mình sẽ có hay không có một ngày bị tôn viên ngoại coi được, đem truyền thuyết kia xinh đẹp thiên tiên tôn gia tiểu thư hứa cho mình làm vợ. Giờ phút này ba năm trôi qua, nhìn như không dài, có thế Mạnh Hảo đã có dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn cảm khái lắc đầu, đang phải ly khai lúc, đột nhiên tôn gia đại môn mở ra, ngồi xuống cổ kiệu được mang ra, Mạnh Hảo bước chân dừng lại. Hắn năm đó nhiều lần xem cái này đại viện lúc, đều có muốn thấy vị kia tôn tiểu thư phương dung xúc động, giờ phút này ánh mắt như điện nhìn một cái. Ở đằng kia gió thổi nắp chậu Phật phòng, thấy được trong đó ngồi một thân hình mập mạp nữ tử, cô gái này trên mặt mọc ra không ít điểm lấm tấm, tuổi không lớn lắm. Để cho Mạnh Hạo đang nhìn sao, sững sốt một chút. Nếu không có cô gái này bên người thiếp thân nha hoàng Mạnh Hạo có chút ấn tượng, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng đối phương tự là Tôn gia tiểu thư. Hồi lâu, tương xứng cái kia cổ kiệu đi xa lúc, Mạnh Hạo nhún chân, nội tâm đã cực kỳ hối hận. Tự chính mình tự tay đem năm đó tình nhân trong mộng hủy, Thánh Hiền nói rất đúng. Phi lễ chớ nhìn, không nên xem, không nên xem a Mạnh hạo lắc đầu, thần sắc mang theo tiếc núi, hướng về xa xa đi đến. Thẳng cho tới buổi trưa, mạnh hạo kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa một gian không lớn căn phòng, cái kia căn phòng thoạt nhìn rất là cũ nát, bên trong đã ở người, trận trận tiền ồn ào theo căn phòng bên trong truyền ra. Tại đây, đã từng là mạnh hạo tổ trạch, có thế hắn năm đó thật sự vô lực sinh tồn, lúc này mới bán đi, tại đây tổ trạch ở bên trong, ghi chép hắn từng đã là khoái hoạt cùng mỹ hảo còn có cha mẹ sau khi mất tích cây đắng cùng kiên cường từng cảnh tượng ấy chuyện cũ hiện lên ở mạnh hạo trong ốc để cho mạnh hạo đứng ở nơi đó cho đến hoàng hôn trong trầm mặc mạnh hạo đi tới tổ phòng ngoài cửa giơ tay lên gõ cửa bang bang tiếng đập cửa để cho bên trong nho nhau, nhau một chút buổi trưa thanh âm dừng lại không bao lâu cửa phòng bị mãnh liệt mà từ bên trong mở ra một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả đàn ông trung niên cao mày nhìn về phía mạnh hạo tìm ai chuyện gì là lý thúc sao Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt người trung niên hán tử này nhẹ giọng mở miệng. Ngươi. Đàn ông trung niên sững sờ, cẩn thận nhìn mạnh Hạo vài lần, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Hạo. Ngươi. Ngươi không phải là mất tích sao? Mau vào. Cái này đàn ông trung niên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, kéo qua mạnh Hạo vào trong nhà. Lão bà tử, ngươi xem ai vậy? Trang phòng ở trong, một người trung niên nữ tử đang ngồi ở chỗ kia, trong mắt lau nước mắt, có thể nghe được thanh âm ngẩng đầu về sau. Liếc nhìn Mạnh Hạo, cũng sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy, trong mắt lộ ra kinh hỉ. Thật là Mạnh Hạo, người đứa nhỏ này, năm đó cũng không nói lời nào làm sao lại đi, nhanh để cho Thẩm Thẩm nhìn xem, mấy năm này không gặp, cao lớn a, ai, hay là gầy như vậy, những năm này chịu không ít khổ đi. Cô gái này liền vội vàng tiến lên, nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt mang theo vui sướng, đã sớm quên một chút buổi trưa cãi lộn. Nhanh ngồi, Thẩm Thẩm cho ngươi nấu vài món ăn, đã trở về liền chớ đi. Ngươi tuy nhiên đem cái này tổ phòng bán cho ngươi Lý Thúc, nhưng nơi này chính là nhà của ngươi. Cô gái này mang trên mặt nụ cười vui vẻ, hiền hòa nhìn xem Mạnh Hạo, trừng người đàn ông kia liếc, đi phòng bếp. Không bao lâu, cả bàn thức ăn liền đã bưng lên, Mạnh Hạo nhìn trước mắt hai vợ chồng, thấy được bọn hắn trong thần sắc hiền lành, nghĩ tới năm đó cha mẹ sau khi mất tích, nếu không phải là Lý Thúc Lý Thẩm giúp đỡ, chính mình chắc chắn càng thêm gian nan. Mấy năm này thu hoạch không được, trong nhà phòng cho ta gia tiểu tử cưới vợ dùng. Ngươi tại đây trống không, chúng ta liền đưa đến rồi. Lý thẩm là Mạnh Hảo gấp thức ăn, hòa ái nhìn xem Mạnh Hảo nói ra. Ngươi mấy năm này đi đâu, ta và ngươi thúc tại phụ cận tìm khắp rồi, thủy chung không tìm được ngươi. Mạnh Hảo nghe lên trước mắt vợ chồng hai nhân ngữ, trong nội tâm rất là ôn hòa, chỉ nói mình đi nơi khác học nghệ, không có nói tỉ mỉ, cho đến bữa cơm này ăn xong, Mạnh Hảo đứng dậy hướng về hai người thật sâu cúi đầu. Lý thúc, Lý thẩm, cái này tổ phòng ta muốn mua về. Dù sao cũng là cha mẹ để lại cho ta, nơi này là bạc, các ngươi trước tiên có thể ở, giúp ta quản lý. Mạnh hạo từ trong lòng ngực lấy ra ngân lượng, đặt ở một bên. Chuyện này, Lý Thúc chần chờ một chút, nhìn nhìn mình bà nương, Lý thẩm trầm mặt, sau một lúc lâu gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, đây là ngươi cha mẹ để lại cho ngươi, cái nhà này sẽ là của ngươi, có thế ngươi Lý Thúc cùng ta lớn tuổi, ngươi đã nói, chúng ta thì ở lại đây. Bạc cũng đừng có rồi, chúng ta nhìn xem ngươi lớn lên. Cùng mình hài tử đồng dạng, sao có thể muốn bạc của ngươi." Lý Thẩm đem ngân lượng đặt ở Mạnh Hạo trong tay, quả quyết nói ra. Mạnh Hạo trầm mặt, lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn không có ở chỗ này, mà là lấy đi một tí trong trí nhớ gia trung chi vật, tại đêm khuya hướng hai vợ chồng này cáo biệt, quay người đi vào mà trong đêm tối, bạc hắn không có lấy đi, đặt ở trên giường. Tại Vân Kiệt huyện trong khách sạn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, hồi lâu sau than nhẹ một tiếng. Ta đã không còn là phàm trần chi nhân, nhưng lại có khó có thể chặt đứt suy nghĩ, đã chém không đứt, liền lưu lại đi. Mạnh hạo trong trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm hôm sau, mạnh hạo tại đây vân kiệt huyện, đã tìm được vương gia thợ một cửa hàng, nhìn xem bên trong đã trải qua nhiều năm lão vương bá, nếp nhăn đầy mặt, đang ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trước mặt của hắn có một tượng điêu khắc gỗ, điêu khắc đúng vậy vương hữu tài, có thể chứng kiến tại vương bá trong thần sắc, tức giấu phong trần không được bi thương. Mạnh hạo trầm mặt hắn không biết vương hữu tài phải chăng thật đã chết rồi trở thành nội môn đệ tử về sau hắn lần nữa đã tìm được tiểu hổ đi vương hữu tài trượt chân rơi xuống núi ngay không nhìn thấy đầu mối gì giờ phút này than nhẹ mạnh hạo đi vào thợ một cửa hàng bên trong phát giác được có người đến vương bá ngẩng đầu có thế chứng kiến mạnh hạo sau hắn sững sờ cẩn thận dụi dụi con mắt lập tức thân thể run rẩy mãnh liệt mà đứng lên ngươi ngươi là mạnh hạo vương bá là ta Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt lão giả này, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Có Tài ở đâu, năm đó có phải là ngươi hay không đám bọn họ cùng một chỗ mất tích, hắn ở đây đâu. Vương Bá Thủy Trung nhớ rõ Vương Hữu Tài mất tích mấy ngày nay, Vân Kiệt huyện Mạnh Hạo cũng mất tích, giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo, lập tức kích động. Hữu Tài ca hôm nay còn về không được, để cho ta mang hộ tin nói cho ngài, hắn tiếp qua vài năm liền sẽ trở về rồi, ngài yên tâm đi, Hữu Tài ca sinh hoạt khá tốt. Mạnh Hạo mở miệng cười. Vịnh Vương Bá ngồi trên ghế dựa, cùng hắn nói lời này, trong lúc nói lên năm đó, chỉ nói bị người mang đi học nghệ, chỉ có điều Vương Hữu Tài rất thông minh, học nghệ càng sâu lúc này mới chưa có trở về. Vương Bá trong mắt chảy xuống kích động nước mắt, nghe Mạnh Hạo đích thoại ngữ liên tục gật đầu, mà ngay cả nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng tảng ra một ít, nhất là Mạnh Hạo nói xong hết thảy chuyện lý thú, càng làm cho hắn đã có dáng tươi cười. Cái đứa bé kia từ nhỏ liền thông minh, không muốn cùng ta học thợ một tay nghề, cả ngày suy nghĩ chuyện khác. Hảo hảo hảo, hắn có thể ra ngoài học nghệ, đây là chuyện tốt. Vương bá dáng cười càng thêm thoải mái, đến mà buổi trưa lúc, Mạnh Hảo không có để lại, tại vương bá tự mình tống xuất ở bên trong, rời khỏi nơi này. Tiểu hổ cùng nhóc béo, bọn hắn không phải Vân Kiệt huyện Chi Nhân, mà là đang phụ cận hai cái thị trấn, tiểu hổ chỗ đó Mạnh Hảo không quá quen thuộc, mà lại đối phương cần phải không việc gì, có thế nhóc béo chỗ đó, Mạnh Hảo nhất định phải đi xem đi đối phương gia trong báo Bình An nghĩ đến nhóc béo hôm nay sợ là đã đến nam vực mạnh hạo nội tâm hơi xúc động tại hôm nay buổi trưa mạnh hạo đi tìm mà chu viên ngoại có thế lại không có tìm được tìm hiểu mới biết chu viên ngoại một nhà hơn nửa năm trước đã ly khai nơi này nghe nói là dời chuyển qua nước triệu đô thành mạnh hạo cũng không có tiếp tục tìm kiếm đã đi ra vân kiệt huyện nơi này có hắn từng đã là trí nhớ có thế mạnh hạo biết được theo bước vào kháo sơn tông bắt đầu từ giờ khắc đó con đường của mình tại toàn bộ nước triệu tại toàn bộ nam vực Tiên lặng rời đi, chỉ đem lấy trong túi trữ vật một ít nồi chén đệm chăn, những cái kia nồi chén là phụ thân năm đó mua được, những cái kia đệm chăn là mẫu thân ngày xưa may vá, những thứ này đối với mạnh hạo mà nói, vô cùng trân quý. Đại Thanh Sơn hạ ba cái thị trấn, ngoại trừ Vân Kiệt huyện bên ngoài, còn có Vân Hải huyện cùng với Vân Khai huyện, nhóc béo gia, ngay tại Vân Khai huyện bên trong. Này huyện so với Vân Kiệt muốn nhỏ một chút, tuy nói phồn hoa cũng không bằng, nhưng bởi vì bốn phía mà nhiều, cho nên tài chủ không ít. Nhất là mấy cái mọi người tài chủ, càng là tại cái khác trong huyện cũng tài sản rất nhiều. Tiểu bàn tử phụ thân, tự là vân khai huyện bên trong nổi danh lý đại tài chủ, dựa theo nhóc béo đã từng dương dương đắc ý thuyết pháp, nhà hắn đứa ở thì có vài trăm người nhiều như vậy, trong nhà sân nhỏ muốn đi một canh giờ mới có thể đi đến, nha hoàng tôi tớ càng là không ít. Hắn cái bô đều là bạc làm, đệm chăng vậy cũng là theo nước triệu đô thành mua được, mà lại từ nhỏ đã có nha hoàng làm ấm giường, cho đến lớn hơn sau như trước như thế đều nhớ không rõ trong lúc sờ soạn bao nhiêu nha hoàn, tóm lại cho tới bây giờ không có thiếu khuyết qua, còn hắn nhớ mãi không quên việc hôn nhân, theo lối nói của hắn đó là Vân Khai huyện nổi danh thư hương môn đệ tiểu thư khuê các, xinh đẹp cực kỳ khủng khiếp, là hắn cha không biết phí hết bao nhiêu tâm tư, bỏ ra bao, như một cái giá lớn, cái này mới thành công mà nói xuống dưới. Nghĩ đến nhóc béo năm đó đắc ý điểu lộ, Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đi vào Vân Khai huyện. Vân Khai huyện, Mạnh Hạo đã từng tới mấy lần Phần lớn là ở chỗ này mua chút ít giấy và bút mực, có lẽ là nơi đây tài chủ rất nhiều, cần văn nhân làm đẹp quan hệ, có thể dùng nơi này văn chương tại giá cả lên, lại suốt kỳ tiện nghi. Coi như là hôm nay 3 năm qua đi, nơi đây như trước, Mạnh hạo đi ở thị trấn trên đường phố, chú ý tới không ít cửa hàng ngoài cửa, đều treo đèn lồng, trên đó viết rồng bay phượng múa lý chữ. Dựa theo tiểu bàn tử thuyết Pháp, cha hắn là vân khai huyện đệ nhất tài chủ, cơ hồ gần nửa cái thị trấn đều là cha hắn đấy, gia trong ngoại trừ mà nhiều cũng không ít cửa hàng nhưng phàm là treo lý chữ cửa hàng đều là bọn hắn nhà. hơi sau khi nghe ngóng sẽ biết tiểu bàn tử gia chỗ phương hướng. cất bước đi đến lúc sắc trời đã là hoàng hôn, trời chiều rơi xuống, dư huy rơi vãi khắp mặt đất. không bao lâu liền thấy tại đây vân khai huyện đầu đông, một chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trong đó lầu cát mọc lên san sát như rừng phủ nha. bản hiệu rất là khí phái, lý phủ hai chữ cực kỳ dễ thấy. cửa ra vào còn có gia đình trông coi, trong phủ ca múa mừng cảnh thái bình. Lui tới rất là náo nhiệt, mạnh hạo nhìn thoáng qua, thân thể nhoáng lên dưới, liền tiến vào cái này phủ nha nội. Lý phủ rất lớn, ở giữa còn có một mảnh đình viện, giờ phút này trong đình viện có hy vọng tử hát hí khúc, càng có vũ tử phiên ảnh, một thân hình mập mạp nam tử trung niên, ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo bào. Người này cùng tiểu bàn tử có chút tương tự, liếc cũng có thể thấy được là phụ thân của tiểu bàn tử, hắn giờ phút này đứng ở nơi đó, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí, cùng bên người ngồi ngay ngắn một thanh niên Thanh niên kia vẻ mặt cuồng ngạo, quần áo đẹp đẽ quý giá, có thế thân thể nhưng có chút đơn bạc, một bộ bị tử sắc lấy hết bộ dạng, giờ phút này đang bưng chén rượu, hai mắt khi thì lộ ra sắc mang, không ngừng nhìn quét những cái kia ca múa con hát. Như thế nào không có tới, thanh niên được phép nhìn ngán, nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Nhanh nhanh, kính xin triệu công tử lại chờ một lát, nhà của ta cái kia con dâu tính tình chậm. Phụ thân của tiểu bàn tử ánh mắt lộ ra một vòng khuất nhục, có thế lại không thể không cúi đầu cười làm lành. Đang nói, cách đó không xa có mấy cái nha hoàn đi tới, các nàng đi theo phía sau một cô gái, cô gái này ăn mặc thủy la váy dài, đầu đội trâm phượng, dung nhan thanh đẹp, nhưng giờ phút này lại lộ ra kinh hoảng, tiến đến thì thân thể lạnh run Cha! Cô gái này tới gần, hướng về phụ thân của tiểu bàn tử hạ thấp người cúi đầu. Tương nhi, vị này chính là Vân Hải huyện Triệu Gia Đại Công Tử, người đi kính chén rượu. Phụ thân của tiểu bàn tử ôn nhu mở miệng, trước mắt người con dâu này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy xin lỗi. Con của mình mất tích nhiều năm, nhưng nơi này con dâu đợi một chút đãi, chưa từng câu oán hận, đối với chính mình rất là hiếu thuận. Xin chào Triệu Công Tử. Nữ tử vẫn cứ sợ hãi, cũng hiểu biết mấy ngày này trong nhà khốn cảnh, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng, tiến lên cầm bầu rượu lên đảo mãng chén rượu, hai tay bưng đưa cho cái kia hôm nay hai mắt lộ ra mãnh liệt tia sáng Triệu Công Tử. Triệu Công Tử dùng sức nuốt vào một ngụm nước miếng, trước mắt cô gái này ở trong mắt hắn xem ra kinh như thiên nhân, nội tâm sớm đã rụt trịch khuôn mặt lộ ra cười dâm đảng, tiếp chén rượu thì một tay phải bắt hướng đối phương bàn tay nhỏ bé, bị hù nữ tử lập tức lui ra phía sau, có thể dùng chén rượu ầm một tiếng té xuống đất, thật to gan, triệu công tử con mắt đảo một vòng, đá một cái bay ra ngoài trước mặt bàn trà, tử thủy thức ăn đầy đất đống bừa bộn, hắn một ngón tay phụ thân của tiểu bàn tử, ta cho ngươi biết Lý Đại Phú, đệ đệ của ta ra ngoài trở về, hắn hôm nay là tiên nhân, hắn muốn ngươi lý gia tài sản mà thôi, cũng không phải các ngươi phải đi chết đi. chết Ta đáng thương nhà các ngươi, nói lời hữu ích, có thế ngươi lại làm nhục ta như vậy. Triệu công tử, chuyện này, phụ thân của tiểu bàng tử liền vội mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta, ta cho ngươi biết, chuyện hôm nay không để yên, nếu như ngươi thức thời, khiến cho ngươi cái này con dâu đêm nay cùng bổn công tử, các loại, đợi bổn công tử sung sướng, tự nhiên sẽ tại đệ đệ của ta trước mặt nói tốt hơn lời nói, bằng không mà nói. Thanh niên cười lạnh, ánh mắt đảo qua giờ phút này sắc mặt trắng bệt nàng kia, lần nữa lộ ra dâm ý. Phụ thân của tiểu bàn tử sắc mặt dần dần tái nhợt, đối phương bắt đầu chỉ là đưa ra mời rượu yêu cầu, hắn lúc này mới đồng ý, nhưng hôm nay lại như thế quá phận, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ con mình mất tích, như làm cha liền vợ hắn đều bảo vệ không nổi, còn sống thì có ích lợi gì. Biến, ngươi cút cho ta, ngươi tới, đem người này cho ta oanh ra đi, ta lý gia coi như là tán gia bại sản, cũng tuyệt không bị ngươi triệu gia nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng, huy phong thật to, triệu công tử cười lạnh xoay người rời đi, trong mắt đã lộ ra sát cơ. Khiến hội tảng, nàng kia cắn môi dưới, nước mắt chảy xuống, đang muốn cúi đầu nói cái gì đó. Ngươi không cần để ý tới việc này, thiên hạ này vẫn có vương pháp đấy. Tiễn đưa tiểu thư trở về, phụ thân của tiểu bàn tử bình tĩnh mở miệng, lập tức có hạ nhân tiến lên, đem nàng kia cất bước, cho đến cái này bốn phía an tĩnh lại, phụ thân của tiểu bàn tử lúc này mới thân thể rung lên, lão đảo lui ra phía sau vài bước, cả người tựa hồ thoáng cái già đi không ít. Hắn lắc đầu Đi thẳng về phía trước, không bao lâu đi tới một gian căn phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào, đây là một đang lúc Thoạt nhìn rất xa hoa gian phòng, nếu không phải là toàn bộ căn phòng bên trong cơ hồ sở hữu tất cả địa phương đều có rậm rạp chằng chịt dấu răng, Thoạt nhìn sẽ tốt hơn. Phú Quý, ngươi đến cùng đi đâu, như thế nào vẫn chưa trở lại. Phụ thân của tiểu bàn tử ngồi trên ghế dựa, thân ảnh Thoạt nhìn càng thêm già nua, vuốt trên bàn dấu răng, thì thào nói nhỏ. Hắn qua vô cùng tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh đột nhiên tại đây căn phòng bên trong quanh quẩn để cho phụ thân của tiểu bàng tử mãnh liệt ngẩng lên đầu lập tức thần sắc lộ ra hoảng sợ hắn nhìn thấy tại đây căn phòng cửa sổ bên cạnh lại chẳng biết lúc nào đứng đấy một người người này ăn mặc văn sĩ áo dài thoạt nhìn giống như một người thư sinh đúng vậy mạnh hạo ngươi lý đại phú lập tức đứng lên ánh mắt lộ ra cảnh giác ý thân thể càng là lui ra phía sau vài bước ta là lý phú quý tông môn hảo hữu vân kiệt huyện mạnh hạo mạnh hạo xoay người Thu hồi nhìn về phía cửa sổ mái hiên nhà giấu răng ánh mắt, nhìn về phía Lý Đại Phú. Mạnh hạo. Lý Đại Phú sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới cái tên này, năm đó con của hắn sau khi mất tích hắn ra xét phụ cận Bác Phương, biết rõ tại đoạn thời gian đó, tổng cộng mất tích 4 người, trừ hắn ra nhi tử bên ngoài, một người trong đó đúng vậy gọi là Mạnh hạo. Phú quý hắn. Lý Đại Phú thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra kích động, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút chần chờ. Hắn hôm nay không hề nước triệu nhưng nghĩ đến sẽ không bao lâu ứng với có thế trở về. Mạnh hạo đi tới vài bước, ngồi ở một chỗ trên mặt ghế. Vừa rồi sân nhỏ một màn ta thấy được, ta đem ở chỗ này ở vài ngày, việc này, ta sẽ xử lý. Mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, xoay tay phải lại, lập tức một trang giấy xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn đặt ở trên mặt bàn. Dựa theo phía trên bộ dáng, chế tạo ba cái trường thương, một bả thiết, một bả bạc, một bả kim. Nói xong, mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền. Lý đại phú khuôn mặt lộ ra chần chờ nhưng rất nhanh sẽ nhẹ gật đầu, mặc kệ việc này có độ tin cậy như thế nào, nhưng hắn thà rằng tin tưởng, giờ phút này không nói hai lời cầm lấy tờ giấy kia, vội vàng rời đi, lại nói cái kia triệu công tử, vẻ mặt âm trầm rời đi Lý Gia, mang theo tôi tới ra Vân Khai Huyện, đêm khuya thì về tới Vân Hải Huyện Gia Trung Hậu cắn răng một cái, trực tiếp nâng tay phải lên hung hăng tác mình một cái, lưu lại rõ ràng thủ ấn về sau, cái này mới đi đến một chỗ bên ngoài đình viện, lập tức thần sắc biến thành cung kính, Thậm chí ẩn ẩn mang theo kính sợ, thấp giọng mở miệng. Tiểu đệ, ngươi ngủ rồi hả? Chuyện gì? Một lát sau, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thanh âm này có chút bén nhọn, như đang đứng ở thay đổi âm thanh hài đồng. Cái kia lý gia nếu không không đồng ý tiểu đệ đề nghị, càng là đối với ta triệu gia nhiều hơn nhục nhã, còn đánh vào ta một cái tác. Triệu công tử một bộ nhận lấy nhục nhã bộ dạng nói ra. căn phòng cửa giờ phút này bỗng nhiên mở ra, một cái thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên Ăn mặt đẹp để quý giá cẩm bào, cất bước đi ra, hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp, thoạt nhìn rất là tuấn mỹ, như mạnh hạo ở đây, chắc chắn để cho thiếu niên này lập tức thần sắc trở thành a du. hắn đang là kháo sơn tông giải tán về sau, bị Âu Dương đại trưởng lão tiễn đưa đi ra ngoài đệ tử một trong, cũng là mạnh hạo đồng tử, Triệu Hải. Hắn cùng với tiểu bàn tử lý tưởng đồng dạng, cũng là muốn trở thành đại tài chủ, hôm nay tiểu bàn tử bị mang đi, hắn tắt thì trở về bắt đầu vơ vét phụ cận tài chủ gia sản. Còn Lý Đại Phú là phụ thân của tiểu bàn tử, việc này dùng hắn ở đây kháo sơn tông địa vị, căn bản không liền hiểu, dù sao gia đình chi địa, trừ phi gần thân chi nhân, rất là cấm kỵ bị người ngoài tìm hiểu. Phế vật vô dụng, ngươi cho ta giống như ngươi ngu dốt không thành, cái này bàn tay phương hướng đều không đúng, là chính ngươi phiến A. Triệu Hải hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra chán ghét, nhưng vô luận như thế nào, người trước mắt là ca ca của mình, Triệu Hải nhíu mày. Mà thôi, ta ngày gần đây yêu tu đi đột phá bảy ngày ta với ngươi đi một chuyến cái này lý gia triệu hải quay người về tới căn phòng ở trong cửa phòng việc một tiếng đóng lại triệu công tử vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu nhìn về phía vân khai huyện phương hướng nội tâm hóa thành lửa nóng trong óc bắt đầu tưởng tượng sau bảy ngày cái kia tiểu nương tử tại dưới người mình thê thảm thời gian nhán một cái bảy ngày trôi qua một ngày này vân hải huyện triệu gia triệu hải chấp tay sau lưng đi ra phía sau hắn triệu công tử đi theo còn dẫn theo một đám gia đình mọi người vẻ mặt sát khí thẳng đến vân khai huyện Vân Thai huyện ở trong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở tiểu bàn tử căn phòng ở trong, yên lặng ngồi xuống, cho đến buổi trưa, cửa phòng gõ nhẹ, tại Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng mở mắt ra lúc, Lý đại phú đẩy cửa đi tới, hắn đi theo phía sau hơn 10 gia đình, mỗi ba người mang một cây trường thương, theo thứ tự là thiết, bạc, kim, thượng diện điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn có loại mặc dù phong cách cổ xưa nhưng mà xa hoa cảm giác, Mạnh Hạo tay phải nâng lên một trảo, lập tức thiết thương nháy mắt bay tới, rơi vào trong tay của hắn một màn này bị Lý Đại Phú cùng với bốn phía tôi tới chứng kiến, lập tức trợn mắt há hốc mồm trợn mắt há mồm, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt mang theo khiếp sợ. cái này thiết thương cực nặng, mà lại mạnh hạo như cách không lấy vật một màn, càng là làm người ta kinh ngạc. Lý Đại Phú thân thể run rẩy, hai mắt lập tức lộ ra sáng người chi mang. lúc trước hắn liền cảm giác cái này mạnh hạo giống như không phải người tầm thường, cho nên cho dù là bán tính bán nghi, cũng đều hoàn hảo dựa theo đối phương yêu cầu làm cho người ta chế tác cái này ba cái thương. Giờ phút này đã trải qua xác định, đối phương tuyệt không phải bình thường. Mạnh hạo nhẹ gật đầu, lại lấy ra ngân thương, kim thương thử một cái, lúc này mới vất tay áo đang lúc đem ba cái trường thương để vào trong túi trữ vật, một màn này lộ ra, lập tức phù phù thanh âm truyền đến, bốn phía những cái kia tôi tớ nguyên một đám thần sắc rung động, lập tức quỳ lại. Tiên nhân, Lý Đại Phú hoàn toàn đứng ở chỗ đó, thân thể hắn rung rảy mạnh liệt hơn, suýt nữa cũng muốn quỳ xuống lại, lúc trước hắn vốn tưởng rằng đối phương không phải bình thường có thế làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là tiên nhân, càng là nội tâm nháy mắt kích động, bởi vì hắn nhớ đối phương đã từng nói qua, con của mình là hắn tông môn hảo hữu. Hẳn là, hẳn là ta cái kia bất thành khí tiểu tử, hôm nay cũng là tiên nhân. Hắn đang muốn rung rộng đến hỏi, nhưng vào lúc này, Mạnh hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng lúc đó một hồi lộn xộn bỗng nhiên theo ngoài truyền tới, càng có bang bang thanh âm truyền ra, như đại môn bị người vỡ vụn. Lý Đại Phú, Cho bổn công tử lăn ra đây, đệ đệ ta là tiên nhân, đến ngươi Lý Gia, ngươi còn không quỳ xuống đất tới gặp. Lý Đại Phú mãnh Liệt mà lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo đã đứng dậy, đi ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian đi theo phía sau, vội vàng mà đi, không bao lâu đã đến phủ đệ sơn nhỏ chỗ, thấy được nghiền nát đại môn cùng với bốn phía đến cùng gào thảm gia đình, còn có cái kia vẻ mặt ngênh ngang triệu công tử, cùng với sau người, một tay sau lưng, một tay khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có một cái kích thước ngón tay hỏa xà lượng lờ thiếu niên thiếu niên kia vẻ mặt ngạo nghễ nhất là tay phải hỏa xà càng làm cho bốn phía chi nhân nguyên một đám hoảng sợ hoảng sợ nhao nhao lui ra phía sau không dám tới gần tiểu đệ người này tự là lý đại phú triệu công tử liền vội mở miệng căn bản là không có chú ý lý đại phú bên người mạnh hạo ngươi chính là hả triệu hải hất càm lên ngạo nghễ mở miệng thì chợt nhìn thấy lý đại phú bên người mạnh hạo cái này nhìn một cái thân thể hắn tử rung lên bần bật ánh mắt lộ ra khó có thể tin Tay phải hỏa xà phốc thoáng một phát trực tiếp dập tắt, cả người sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức trở nên trắng bệch, trong thần sắc mang theo hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí gương mặt theo bản năng muốn lộ ra nịnh nọt biểu lộ, cái kia đã trở thành bản năng. Lý đại phú, trông thấy đệ đệ của ta ngươi rõ ràng còn không quỳ xuống, nói cho ngươi biết, đệ đệ ta là tiên nhân, tiên nhân ngươi hiểu không, đưa tay liền có thể diệt cả nhà ngươi. Triệu công tử không có chú ý tới bên cạnh hắn triệu hải biểu lộ, tại đó diệu vỏ dương oai trống to. Ngươi còn không đem cái kia tiểu nương tử mang đi ra, tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái bên trên căn phòng tốt, như cô nương kia hầu hạ tốt rồi bổn công tử, bổn công tử thoải mái chưa, liền cho ngươi lý gia van này, nói không chừng trả lại cho ngươi gia lưu cái loại, miễn cho ngươi lý gia không người kế tục. Triệu công tử càng nói càng là hưng phấn, phía sau hắn triệu hải đã trải qua sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhìn xem mạnh hạo, trong ốc nổ vang ở giữa đã nghe được ca ca hắn đếp thoại ngữ, lập tức nội tâm trả kinh. Nếu không hắc hắc. Vượt quá ngươi muốn chết, còn ngươi nữa bên cạnh thư sinh này. Ai vậy a, chớ không phải là ngươi lý gia con nuôi không thành, ngươi lại dám ánh mắt lạnh lùng xem ta, ngươi muốn chết, đệ đệ ta là tiên. Triệu công tử lời nói còn chưa nói xong, nhưng lời này rơi vào triệu hải trong tai, giống như lôi đình rầm rầm, để cho triệu hải mãnh liệt mà nhảy lên, vẻ mặt phẫn nộ trực tiếp tiến lên một cái tác phiến tại hắn mặt của ca ca bên trên. Ngươi câm miệng cho ta. Cái này lời nói triệu hải nói ra lúc, cơ hồ mang theo tiếng khóc. Hắn hiểu rất rõ Mạnh Hạo rồi, nội môn đệ tử thân phận, đánh bại vương đằng phi chiến tích, ngoại tông bên trong không người không biết không người không hiểu, càng là ngưng khí sáu tầng tu vi, vô luận là cái đó một hạng ở trong mắt hắn xem ra, đều là núi cao giống như nhẹ nhàng chuối xuống có thể đem chính mình đè chết. Đồng tử Triệu Hải, Bái Kiến, Bái Kiến Mạnh Sư Huynh, tại Triệu công tử kêu thảm thiết đang lúc mờ mịt, Triệu Hải phù phù một tiếng quỳ xuống, trung rảy nhìn về phía Mạnh Hạo, Triệu Hải lời nói vừa ra, bên cạnh hắn bị vỗ một cái triệu công tử sửng sờ, bụng mặt theo bản năng mở miệng tiểu đệ ngươi gọi hắn cái gì mạnh sư huynh ha ha nguyên lai là người một nhà mạnh sư huynh chắc hẳn cũng là thấy được cái này tiểu nương tử vậy hãy để cho cho mạnh câm miệng triệu hải một bộ sách bị sợ chết bộ dạng thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy trong đầu hiển hiện đều là có liên quan mạnh hạo tại tháo sơn tông đệ tử ngoại tông bên trong từng màn truyền thuyết giờ phút này mãnh liệt mà nhảy lên lại một cái tác vỗ vào triệu công tử khuôn mặt Hỗn hẳn. Lý Đại Phú ngẩn người, trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, mặc dù trước khi nói đoán được Mạnh Hạo là tiên nhân, có thế hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này triệu gia cường đại tiên nhân, rõ ràng khi nhìn đến mà Mạnh Hạo về sau, như thế hoảng sợ, thậm chí rõ ràng là run rẩy không ra dáng tử. Đừng nói là hắn, giờ phút này bốn phía tất cả lý gia tạp dịch, toàn bộ đều là bị một màn này sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đều lộ ra ý nghĩ kính sợ. Mạnh Sư Huynh Triệu hải rung rẩy quỳ ở nơi đó, ánh mắt lộ ra mảnh liệt sợ hãi. Mạnh hạo thần sắc âm trầm, một lời không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua triệu hải. Triệu hải nội tâm càng thêm rung rẩy, hắn mảnh liệt mà cắn răng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ca ca của hắn triệu công tử. Trong mắt lộ ra một vòng oán độc, hắn không dám đi oán mạnh hạo, nhưng mà đem hận ý đều đặt ở ca ca của hắn bên trên. Giờ phút này tay phải nâng lên mảnh liệt mà vung lên, lập tức một cái kích thước ngón tay hỏa xà bay ra giấy mắt đã rơi vào triệu công tử trên thân, lập tức kêu thảm thiết thê lương lên. triệu công tử trên mặt đất lăn qua lăn lại, rất nhanh sẽ rung rỉ trong đã trở thành tiêu thi. xin mời mạnh sư huynh thả ta một con đường sống. triệu hải nhìn cũng không nhìn ca ca hắn, quỳ gối mạnh hạo trước mặt không ngừng mà dập đầu. ngươi đã lưu luyến phàm trần, như vậy từ đó về sau liền an tâm làm phàm nhân đi. mạnh hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên cách không một ngón tay, lập tức triệu hải sắc mặt trắng bệch, phun ra một mụn máu tươi. Đan điền của hắn trực tiếp nát bấy, ngưng khí tầng 2 tu vi bị triệt để phế bỏ, từ nay về sau, không còn là tu sĩ, mà là phàm nhân. Thân thể lão đảo, Triệu Hải hướng mạnh hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, đắng chát trung chuyển thân, bị hắn mang tới tôi tới viện, dần dần đi xa. Là mạnh mổ quản giáo không nghiêm, đây là của ta đồng tử, tông môn có biến chạy ra, để cho Lý Đại Thúc chịu ảnh hưởng. Mạnh hạo không có đi xem rời đi Triệu Hải, mà là hướng về bên người Lý Đại Phú ôm quyền cúi đầu. Không sao. Không sao, đa tạ tiên nhân. Lý Đại Phú liền vội vàng lắc đầu, lập tức xoay người cũng hướng Mạnh Hảo cúi đầu, nhưng trong óc nhưng lại nổ vang, Mạnh Hảo đích thoại ngữ lần nữa đưa hắn rung động, trước mắt cái này triệu gia tiên nhân, rõ ràng chỉ là cái này Mạnh Hảo đồng tử, điều này làm cho đầu óc hắn vù vù. Lý Đại Thúc không cần như thế, ta cùng với tiểu bàn tử. Lý Phú quý là tông môn bạn thân, thay hắn hồi hương, gặp đến việc này đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Mạnh Hảo miễn cười lắc đầu, sau đó liền ôm quyền. Mạnh mổ trước rời đi. Mạnh hạo nói xong, thân thể nhoán một cái, đi ra ngoài, vài bước phóng ra liền dần dần không có thân ảnh, nhìn lý đại phú thần sắc có chút phiền muộn, hắn nghĩ tới rồi nhà mình tiểu tử, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra mỉm cười, thậm chí trong mắt còn mơ hồ mang theo đắc ý cùng chờ mong. Nhà của ta tiểu tử kia cuối cùng là học tốt được, hôm nay đã trở thành tiên nhân, ta muốn đi cho nhà thờ tổ thắp hương, đây là cho ta lý gia quan môn diệu tổ rồi. Mạnh hạo ra vân khai huyện, giờ phút này đã là sau giờ ngọ thu gió thổi tới múa hắn áo dài cho đến cái kia núi gió càng lúc càng lớn cho đến mạnh hạo đi tới đại thanh sơn đứng ở ba năm trước đây hắn đã từng thì thào nói nhỏ mê mang tương lai đỉnh núi mạnh hạo thần sắc lộ ra cảm khái ba năm tuế nguyệt chợt lóe lên trên mặt mình thiếu đi non nớt nhiều hơn thành thục có thế cái này đại thanh sơn như trước giống như vĩnh viễn cũng cũng sẽ không cải biến còn có dưới núi cái kia cái sông lớn thủy chung chảy xuôi giống như vĩnh viễn không có cuối cùng nhìn qua dưới núi nước sông Mạnh Hạo nhớ tới năm đó chính mình ném hồ lô, nghĩ tới ở chỗ này gặp phải hứa sư Tỷ, tiểu bàn tử, vương hữu tài còn có tiểu hổ. Trong trầm mặt, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể nhảy lên, lại từ nơi này đỉnh núi đạp xuống, phi kiếm nháy mắt nâng thân thể của hắn, thẳng đến đại thanh sơn cái kia chỗ khe hở mà đi, lóe lên tiếng vào bên trong. Huyệt động như trước hay là cái kia bộ dáng, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem bốn phía, năm đó hứa sư Tỷ là ngưng khí tầng 7, mà hôm nay... Hắn cũng giống vậy đã trở thành ngưng khí tầng 7 tu sĩ, phản phất 3 năm này là một vòng tròn, ở chỗ này, tới hạn cũng ở nơi đây. Nếu như 3 năm này thật là một vòng tròn, như vậy hôm nay ta trở về tới nơi đây, phải chăng chẳng khác gì là lại một cái. Như Thánh Hiền từng nói, bước đầu tiên không có phóng ra lúc, vĩnh viễn không biết lộ ở phương nào. Mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền, sau một hồi lâu mở ra. Hôm nay ta đã bước ra một bước kia, chẳng qua là năm đó ta thiếu tiền, hôm nay thiếu linh thạch, tự hồ không có gì cải biến. Mạnh Hạo lắc đầu, nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật không nhiều lắm linh thạch, không khỏi có chút đau đầu. Quay người đã đi ra chỗ này khe hở, hướng về phía dưới sông lớn, chân đạp phi kiếm, mau chóng đuổi theo. Nhưng đột nhiên, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn bảnh liệt mà lúc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy ở đằng kia Đại Thanh Sơn, chính mình trước khi đứng yên địa phương, giờ phút này có một người mặc trường bào màu vàng ống thân ảnh, đang ở nơi đó lạnh lùng ngóng nhìn chính mình. Ngươi quả nhiên sẽ trở về nơi đây. Âm trầm thanh âm truyền khắp bốn phía khiến cho được trời chiều nơi xa tựa hồ cũng có chút tối nhạt, chỉ còn lại có đỉnh núi kia lên, mang theo một cổ sát cơ cùng ánh mắt tham lam. Thượng quan Tu, lúc trước Tông Môn giải tán trước, hắn là người thứ nhất ly khai chi nhân, đợi nhiều ngày, cái này mới xuất hiện, tìm hiểu phía dưới biết được Kháo Sơn Tông giải tán, càng là nghe nói Kháo Sơn Lão tổ chấn nhiếp toàn bộ nước triệu giới tu chân, do dự ngoài hắn che giấu tung tích, âm thầm ý định cứ thủ một cây hắn khát vọng đã lâu dược thảo, mà lại cái kia dược thảo đã đến có thể lấy hạ thời điểm bị hắn nhiều năm trước che giấu, chỉ là đi ngang qua cái này Đại Thanh Sơn lúc, nghĩ tới hắn điều tra biết được Mạnh hạo là ở cái này Đại Thanh Sơn bên trên bị Hứa Thanh mang đi, cho nên ở chỗ này lưu lại vài ngày, muốn nhìn có thể không gặp được Mạnh hạo Mạnh hạo trong mắt sát cơ lóe lên, dùng hắn giờ phút này ngưng khí tầng 7 tu vi, dĩ nhiên có thể đoán được đối phương cụ thể cấp độ, đó là ngưng khí chính tầng cường giả, tuy nói không phải đại viên mãn, nhưng đã tiếp cận, như có đầy đủ tạo hóa, một khi trúc cơ thành công. Tắt thì lập tức nhảy lên trở thành nước triệu cường giả. Mạnh hạo trong lòng biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ, coi như là pháp bảo nhiều hơn nữa cũng có cực hạn, mà lại hôm nay hắn trong túi trữ vật pháp bảo còn không có khôi phục lại, linh thạch càng là thiếu khuyết, không tiện đi chiến. Không nói hai lời, mạnh hạo dưới chân phi kiếm vù vù, nháy mắt hóa thành cầu vòng, mang theo mạnh hạo bay nhanh đi xa, thượng quan tu cười lạnh một tiếng, tại trong tông môn, hắn còn có chút kiên kỵ Âu Dương Đại trưởng Lão đối với mạnh hạo che chở. Cũng không dám đối với nội môn đệ tử ra tay, nhưng hôm nay đã không còn là trước kia, hắn muốn giết mạnh hạo tìm kiếm hắn bảo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái lập tức có phù lục xuất hiện. Vòng quanh thân thể của hắn, trượt đi thẳng đến mạnh hạo truy kích mà đi. Lúc này đây, cũng không có mà tấn chức nội môn thí luyện, ta xem làm sao ngươi chạy ra tay của lão phu trưởng. Thượng quan tu khóe miệng lộ ra âm trầm chi cười, miệng nhất định phải có. Sấm gió cuồn cuộn, hoàng hôn thì bầu trời đêm sa sa có thể thấy được trạng mây đỏ, gió thu lạnh rung, vòng quanh lá thu trôi nổi, vốn nên là rất đẹp một cơn mưa thu đêm trước, nhưng hôm nay lại bị hai đạo khi thì rơi xuống không lâu lại bay lên trượt đi chi mang thói quen thiên không xé rách. Mạnh hạo phía trước, trong mắt lập loè tinh mang, tu vi đến mà ngưng khí tầng 7 về sau, hắn ở đây phi kiếm này bên trên thời gian đã có thể tiếp tục lớn nửa nén hương, có thể coi là là như thế, cũng vô pháp bỏ qua sau lưng thượng quan tu. Thời gian vừa quá, hắn đều không thể không rơi xuống đại địa triển khai toàn lực chạy vọt về phía trước chạy, mà lại như còn muốn trượt đi, thì cần muốn chạy trốn đến giữa sườn núi, cái này mới có thể tiếp tục trượt đi. Thượng quan tu ở phía sau gắt gao truy kích, hắn đã hạ quyết tâm lần này tất không thể lại làm cho đối phương đào tẩu, bằng không mà nói nước triệu mặc dù không lớn, có thế như đối phương trốn, mình muốn đi tìm cũng rất là phiền toái. Mà lại lòng hắn có chí lớn, đã đến thời khắc mấu chốt, đối với mạnh hạo trên người món đó không biết bảo vật, hắn vẫn cứ không biết được công hiệu. Nhưng mà đối với tin phán đoán của mình, nguyện nhất định phải có. Mạnh hạo, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lão phu chí tại Nam Vực, nếu không có trước kia không cam lòng, Tu Vi định đã trúc cơ, ở trước mặt lão phu ngươi như con sâu cái kiến, nhất định phải trở thành lão phu tích lũy trúc cơ chi thạch. Thượng quan tu Tu Vi ngưng khí 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa tựu là trúc cơ, mặc dù như thế, nhưng như trước vẫn là cùng tu sĩ trúc cơ như cách nhau một trời một vực, vẫn tính là cùng Mạnh hạo cùng một cái lớn cảnh bên trong, nhưng cao hơn hai tầng Tu Vi nhưng lại khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh, nhất là thân thể hắn là Kháo Sơn Tông trưởng bối, có pháp bảo tại cấp độ bên trên cao hơn ra không ít. Ví dụ như cái này phù lục, vòng quanh hắn đi về phía trước thì tiếng gió rít gào, khí thế không tầm thường, càng là tay áo hất lên, có ngọc giản vỡ vụn, hóa thành màu xanh biếc sương mù ngưng tụ thành một cái cao hơn nửa người Lục Bình, thẳng đến Mạnh Hạo tới gần. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức có 10 thanh phi kiếm bay ra nháy mắt thẳng đến sau lưng Bảo Bình, tại đụng chạm một cái chớp mắt, cái này mười thanh phi kiếm lập tức sụp đổ nổ bung, kiếm mảnh vỡ vụn cuốn hướng bốn phía. cái kia Bảo Bình cũng là chấn động phía dưới tiêu tán ra, có thế thượng quan tu tốc độ nhưng lại một cái chớp mắt tăng lên, trực tiếp phóng qua tiêu tán Bảo Bình, lập tức đã kéo gần lại một chút khoảng cách. nhưng vào lúc này, mạnh hạo mãnh liệt xoay người, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, phong nhận nháy mắt bay ra, tổng cộng ba đạo, lại không phải thẳng đến thượng quan tu, mà là đang bốn phía theo mạnh hạo ngón tay khẽ quấn ba đao phong nhận lại mảnh liệt mà xoay tròn nháy mắt hình thành một cổ hấp lực làm cho này tứ tán phi kiếm mảnh vỡ mảnh liệt mà dừng lại nhất tề cuốn ngược thẳng đến nước xoáy quanh một tiếng tiếng vang quanh quẩn lúc mạnh hạo cũng không quay đầu lại đi xa sau lưng hắn thượng quan tu bốn phía nước xoáy vỡ vụn thân thể hắn mảnh liệt mà phóng ra trong mắt đã mang theo lửa giận áo quần rách nát không ít lại đến mà ngưng khí tầng 7, thượng quan tu chầm trầm vào mạnh hạo đi xa phương hướng cất bước tiếp tục truy kích. Nhưng lại có cẩn thận, biết được phía trước mạnh hạo giả hoặc đa đoan, chính mình không thể kinh địch, muốn dùng toàn lực. Nghĩ đến vừa rồi mạnh hạo dẫn động phi kiếm mảnh vỡ thủ đoạn, thượng quan tu nội tâm cũng có chấn động, nếu không phải là mạnh hạo tu vi không đủ, nếu như là cùng mình vậy tu vi, như vậy trước một kích, liền tính rằng không cách nào đem chính mình diệt sát, nhưng là có thế để cho mình bị thương. Tuổi còn nhỏ giống như này nham hiểm, trước khi phi kiếm nổ bung chỉ là sương mù, đáng chết, thượng quan tu tốc độ nhanh hơn hóa thành cầu vòng truy kích Mạnh Hảo. Hai người một trước một sau, rất nhanh hoàng hôn tán đi, đêm tối hàng lâm, trăng sáng không trung bao quát đại địa, phản phất ánh mắt giống như Nguyệt, đã rơi vào hai trên thân người. Mạnh Hảo sắc mặt âm trầm, hắn thỉnh thoảng lấy ra yêu đang nuốt vào, nếu không phải là bắc hải chứng đạo, đột phá bình cảnh bước vào tầng 7, đoán chừng hôm nay giữ nhiều lành ít, có thể coi là là ngưng khí tầng 7, nếu không có biện pháp tốt bỏ qua đối phương, cũng sẽ nguy cơ. Sớm muộn gì có một ngày ta nhất định muốn chính tay đâm người này. mạnh hạo nhớ tới đối phương cùng mình trong lúc đó không giải thích được cựu hận, hết thảy đều bởi vì đối phương tham lam lên, ba phen mấy bận để cho người phiền lòng. lập tức sau lưng thượng quan tu truy kích không ngừng, mạnh hạo cắn răng một cái, đang bay kiếm thời gian tiêu tán đồng thời, thân thể rơi xuống đất thẳng đến xa xa núi hoang mà đi. nơi đây không là kháo sơn tông phương hướng, mà là đại thanh sơn chi đông, chỗ đó dãy núi phập Phòng, nối thẳng nước triệu đô thành bình nguyên nội địa. nơi này sơn mạch nhiều đã vượt ra khỏi kháo sơn tông bốn phía núi hoang là cả nước triệu đệ nhất sơn mạch được gọi là hộ quốc núi từ xa nhìn lại tự nhiên nhìn không thấy bờ tại bầu trời đêm như một cái ngũ say trường long lưng phập phồng tràn đầy cao chót vót ý mạnh hạo cúi đầu lập tức bước vào mảnh này hộ quốc sơn mạch thẳng đến ở chỗ sâu trong mà đi trong ba năm này mạnh hạo không phải lần đầu tiên bị đuổi giết năm đó hắc sơn một trận chiến đã làm cho mạnh hạo học xong như thế nào dự thế giờ phút này tiến bộ vượt bậc chui vào trong núi hoang. Thượng Quan Tu tốc độ không giảm, mặc kệ mạnh hạo muốn chạy trốn nhập địa phương nào, hắn cũng có một đuổi tới ngọn nguồn. Hôm nay đáy lòng đã có quyết định, tất sát mạnh hạo đoạt bảo, nhưng hắn cũng minh bạch chính mình không có quá nhiều thời gian. Bụi cây kia bị hắn ẩn nút dược thảo đã đến thành thục có thể lấy thời điểm. Nếu là đi chậm, cái kia dược thảo một khi điêu tàn khô kiệt, đối với hắn tương lai đại kế đem sẽ xuất hiện hủy diệt đã kết. Có thế Thượng Quan Tu tự nghĩ đánh chết cái này mạnh hạo tối đa một hai ngày, ứng với sẽ không trì hoãn quá nhiều. Cố mà giờ khắc này không chút do dự, lập tức đuổi vào trong núi hoang. Tại Mạnh Hạo cùng thượng quan tu bước vào mảnh này nước triệu hộ quốc sơn mạch đồng thời, cách hắn hai người chỗ ước chừng mấy ngàn dặm bên ngoài hộ quốc ngọn núi ở trong, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi này giống như có thể chọc vào vào mây trời, xa xa có thể thấy được, theo giữa sườn núi hướng lên, có thể chứng kiến tuyết trắng mênh mang, núi này to lớn, càng là vượt qua mà tầm thường ngọn núi quá nhiều, nhất là chỗ đỉnh núi, càng có trận trận hào quang nhỏ yếu tản ra phản phất như lưu thủy bàn có thế bao trùm toàn bộ ngọn núi. Tại ngọn núi này phía bên phải, còn có một tòa núi cao, đỉnh núi như bị gọt mở, đã thành một cái hình tròn quảng trường. Giờ khắc này ở trên quảng trường này, đang có gần trăm thân mặc đồ màu trắng trường Sam Tu Sĩ. Những người này đa số tuổi trẻ, nhỏ nhất mới 11-12 tuổi, lớn nhất thì ra là 17-18 tuổi bộ dạng, nữ có nam có, thần sắc lớn đều mang khẩn trương cùng chờ mong, càng có một chút tự kiềm chế tu vi người, mang theo vẻ ngạo nhiên. Trong đó không thiếu ngưng khí 7-8 tầng người, càng có mấy người đúng là ngưng khí 9 tầng, còn sót lại yếu nhất, cũng đều là ngưng khí 5, 6 tầng, bọn này đệ tử trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ nước triệu bất kỳ một cái nào tông môn, đều khó có khả năng có được, có thế có đủ như thế đệ tử tông môn, tất nhiên là nam vực cái kia chút ít đại tông. Quần áo bọn hắn thống nhất, có thể dùng một cổ khó tả khí thế tự trên người bọn họ lan ra, phản phất có thể quấy bốn phía chi lực, trong bọn họ tư chất đa số thượng giai. Càng có một chút có đủ càng mạnh hơn nữa tư chất, khiến cho được trên người của bọn hắn tràn đầy tinh thần phấn chấn, như tương lai giới tu chân, chắc chắn bọn họ một chỗ cắm dùi. Những thứ này, tựu là lão phu lần này mang tới một bộ phận đệ tử ngoại tông, tống lão quái, ngươi thấy thế nào? tiếng cười đắc ý truyền đến, tại đám người kia trước người, tới gần biên giới trên bình đài, giờ phút này đang có hai cái lão giả quanh chân ngồi ở chỗ kia, trước mặt bày đặt một mặt bàn cờ, tiếng cười chi nhân, là một cái trong đó tóc trắng xóa. Mặc cả người trắng bào, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả. Lão giả này hai mắt như điện, giờ phút này thần sắc mang theo đắc ý, đang mở miệng cười. Ngồi đối diện hắn tống lão quái, ăn mặc một thân trường bào màu đen, thượng diện màu sắc trực trở cũng không có thiếu sắc thái, thoạt nhìn có chút hoa mắt, sắc mặt hơi hắt, mái tóc dài màu xám tán loạn, giờ phút này khuôn mặt lộ ra thâm bất khả trắc miễn cười. Không tệ, không tệ, ngươi Tử Vận Tông không hổ là nam vực năm đại tông môn một trong, lúc này đây bị ngươi Ngô Đinh Thu mang tới đệ tử ngoại tông. Ngược lại cũng không có thiếu hạt giống tốt. Tống lão quái dáng tươi cười cùng một chỗ, hình như có gió lạnh quanh quẩn, nhìn cái kia gần trăm đệ tử nguyên một đám tâm thần chấn động. Đã như vậy, ta và ngươi liền thực hiện đổ ước đi. Lão giả áo bào trắng hai mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra miễn cười, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức một khối to bằng đầu người thạch đầu, vịt một tiếng đã rơi vào bên cạnh của hắn. Tảng đá kia thoạt nhìn đen thui, nhưng bên trong đã có hắc quan lóe lên lóe lên, nhất là lập luè chi điểm rất nhiều như bị vô số bảo thạch hợp lại mà thành. Đây là của ta tiền đặt cược, Thiên Tinh thạch." Lão giả áo bào trắng hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía trước mặt Tống lão quái. "Không có vấn đề, cái này là ngươi xem tốt khối kia toái tinh thần." Tống lão quái tay áo hất lên, lập tức một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt rơi ở một bên, cái này khối sắt phát ra ánh sáng màu đen, phản phất có thể thôn vệ bốn phía hư vô, mới vừa xuất hiện liền cực kỳ bất phàm. "Chứng kiến đỉnh núi cờ đến sao? Của ngươi những đệ tử này đi lấy cái kia cờ đem thả xuống." Liên tính rằng ngươi thắng, nhưng nếu như ngươi tử vận tông những đệ tử này không có bản lãnh lên không được ngọn núi này, khối này thiên tinh thạch, tự là lão phu rồi. Tống lão quái cười ha ha một tiếng, đắc ý mở miệng. Ngươi yên tâm, ta tử vận tông lần này mang tới những đệ tử này, nhất định đem cái kia phá cờ đứt gãy, còn có thể đem cái này tòa bảo sơn lấy mất. Đến lúc đó ngươi nuôi những cái kia yêu thú tử thương, ngươi cũng đừng đau lòng nuốt lời. Lão giả áo bào trắng có chút tự tin, mở miệng dẻo cợt một câu Tống bổ trong rủi thiên địa hơn 400 năm, cho tới bây giờ không có nuốt lời một lần, cho dù là ngọn núi này bị lão phu ẩn dấu chư nhiều bảo vật linh thạch, càng bị lão phu tỉ mỉ cải tạo nuôi rất nhiều linh thú, có thế lão phu lời nói để ở chỗ này, núi này không mở thì thôi, một khi mở ra, trong vòng 7 ngày đừng nói là ngươi tử vận tông đệ tử, coi như là những tông môn khác, chỉ cần là trúc cơ trở xuống đệ tử, ai cũng có thể đến. Tống lão quái càng thêm tự tin, cười lạnh mở miệng. Ai có bản lĩnh, ai sẽ tới đoạt bảo. Như thực sự có người có thể đem sơn đô đào rỗng rồi, lão phu tuyệt không nhăn nửa lần lông mày, phải có nuốt lời, lão phu từ nay về sau không họ tống. Tống lão quái ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, thanh âm chém đinh chặt sắt. Bất quá, như không có bổn sự, nếu không không có vào tay bảo, càng là liên sơn đều không thể đi lên, liền trở thành ta những cái kia linh thú khẩu phần lương thực, cũng là thiên mệnh như thế. Nói xong, tống lão quái dáng tươi cười lạnh hơn, trong mắt cũng nổi lên một vòng trào phúng. Ta tử vận tông đệ tử. Từng cái đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất, dọn sạch ngươi ngọn núi này dễ như trở bàn tay. Lão giả áo bào trắng ngô đinh thu trừng mắt, thanh âm như hồng, rầm rầm truyền ra. Lão phu cái này bảo sơn, trong vòng phương viên trăm dặm, đinh thú tung hoành, mà ngay cả cái này đại địa đều là bị lão phu lấy tự đông hải vạn năm không thấy ánh mặt trời chi bùng, một lần nữa trải mà một lần, lại lấy tự nam vực thiên sơn, đưa đến để ở chỗ này, thành là núi chính, lại trải qua lão phu một giáp luyện hóa, này mới khiến nơi đây dung nhập sơn mạch Hùng nhiên thiên thành, nơi này linh thú, mỗi một con xuất ra đi đều là tuyệt phẩm, hung ác dị thường. Là lão phu sư, tập thiên hạ tốn sức vất vả mới tìm được thiên địa dị chủng. Ngươi tới trên dưới một trăm người đệ tử, cho ta những linh thú này cho ăn cũng không đủ. Tống lão quái con mắt cũng trừng, vuốt vuốt tròm râu. Ta tử vận tông là nam vực đại tông, ta những đệ tử này cho dù là ngoại tông, cũng đều là từng cái nhập tông trước đã trải qua cửu trọng thảo nghiệm, nhập tông sau mỗi người mỗi tháng ngâm linh tuyền. Càng có thiên tài địa bảo lấy không hết, từng cái tư chất đều là bất phàm, càng có một chút tư chất thả tại bất luận tông môn gì đều là hiếm thấy. Người cỏn con này phá núi, ta những đệ tử này vất tay liền có thể đạp thành đất bằng, cái kia chút ít yêu thú nào, cho đệ tử của ta no bụng cũng không xứng, cái gì dị chủng, tự là tạp chủng. Ngô Đinh thu con mắt trừng càng tròn, cũng không quản sau lưng đệ tử lớn đều ngượng ngùng cúi đầu, chỉ lo phải xem hướng tống lão quái. Tống lão quái cũng sửng sốt một chút. Tay áo hất lên đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Ngô Đinh thu mãnh liệt mà đứng dậy, nhìn về phía sau lưng những cái kia cúi đầu đệ tử, hét lớn một tiếng. Tử vận tông đệ tử, hôm nay tuy nói là các ngươi lần thứ nhất ly khai tông môn, nhưng nhập núi này sinh tử do mệnh. Đây là các ngươi tấn chức nội tông thí luyện một trong, lên núi người, ghi chết một lần, giữa sườn núi, ghi chết hai lần, ai có thể đến mà đỉnh núi là Lão Phu Đức gãy cái thanh kia phá cờ, Lão Phu trực tiếp thu đồ đệ cho ngươi lập tức trở thành tử vận tông nội tông đệ tử, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi. Hắn lời nói vừa ra, những cái kia bạch y đệ tử nguyên một đám lập tức thần sắc phấn chấn, đây là bọn hắn nhập tông sau lần thứ nhất ra ngoài, trong mắt đều lộ ra mãnh liệt tinh mang, trong bọn họ có khát vọng trở thành nội tông đệ tử, cũng có người mục đích đúng là thu hoạch bảo vật, dù sao tại trong tông môn đều nghe đồn, cái này tòa tồn tại ở nước Triệu Bảo Sơn ở trong, có được vô số linh thạch đang dược cùng pháp bảo. Gần trăm đạo thân ảnh nháy mắt thẳng đến ngọn núi, xa xa xem xét cực kỳ kinh người. Ngọn sơn phong này cực cao, bốn phía càng có một mảnh rừng nhiệt đới, nếu muốn lên núi, trước qua núi rừng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong núi rừng tiếng sấm đổi lên bốn phía, trận trận giả thú gào rú vòng qua vòng lại, có thể dùng cái này an tĩnh đêm, Lập tức ồn ào lên. Một lúc lâu sau, chân núi yêu thú trong rừng, kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, càng là tại cánh rừng biên giới giờ phút này có bảy tám cái tử vận tông đệ tử vẽ mặt kinh hô chạy ra phía sau bọn họ gào rú truyền đến có ba đầu cực kỳ uy vũ đầu rồng hổ thân hung thú dưới chân bước qua địa phương xuất hiện trận trận bùng đất gần sóng truy kích đi ra cái này ba con yêu thú sinh cơ bàn bạc uy vũ bất phàm bộ lông tươi tốt so với tầm thường yêu thú xem xét liền kiên quyết bất đồng hung tàn trình độ mạnh hơn thậm chí phun ra khí tức đều hóa thành sương mù xà cuốn tại mà trên thân bị hù những cái kia lần thứ nhất ly khai tông môn không có chút nào lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm tử vận tông đệ tử sắc mặt trắng bệch chạy nhanh hơn cũng may ra cánh rừng cái kia ba con yêu thú liền không nữa truy kích chỉ là nhìn chồng chọc vào cái kia bảy tám người sau nửa ngày lúc này mới quay người biến mất đỉnh bằng trên núi tống lão quái tiếng cười mang theo đắc ý bỗng nhiên truyền ra thấy được sao ngô đinh thu cái này là lão phu nuôi linh thú thế nào đệ tử của ngươi coi như là uống linh tuyền lớn lên cũng đều vô dụng đừng nói là lão phu bảo trên núi có mạnh hơn linh thú coi như là cái này vòng ngoài linh thú lâm, người tử vận tông đệ tử còn không thể nào vào được. Một bên lão giả áo bào trắng Ngô đinh thu sắc mặt khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc phía dưới cái kia bảy tám cái tu sĩ, có thế ngữ khí như trước mang theo ngạo nghễ, giữ vững bình tĩnh mở miệng. Đi ra ngoài chỉ là ngưng khí năm sáu tầng đệ tử, lão phu trong tông môn chân chính thiên kiêu, giờ phút này đều trong rừng, không bao lâu là được đạp vào ngươi cái kia phá núi, đem trên núi sở hữu tất cả rắc rưới đều lấy đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lại qua mà một canh giờ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể đi ra mảnh này yêu thú lâm bước vào này tòa đỉnh núi, trong đó kêu thảm thiết gào rú thanh âm khi thì quanh quẩn, không bao lâu, biên giới vị trí núi rừng lay động, có hơn 10 tử vận tông đệ tử kinh hô chạy ra, miên một đám sắc mặt mang theo hoảng sợ, trên thân càng có thương thế, bọn hắn dù sao cũng là lần đầu ra ngoài, như nuôi trong nhà đóa hoa, chưa bao giờ trải qua mưa gió. Giờ phút này sau lưng bọn họ yêu thú gào rú kinh thiên, có năm con. Yêu thú mãnh liệt mà đập ra, trong đó một cái là toàn thân màu đen mãnh hổ, còn có là cao ước hai trượng cực lớn khổng tước, còn dư lại cái kia ba con, phân biệt bộ dáng khác nhau, xem xét liền kiên quyết bất phàm. Đỉnh bằng trên núi, tống lão quái tiếng cười đắc ý lần nữa truyền ra, thần sắc hắn phấn chấn, mắt nhìn một bên sắc mặt càng thêm âm trầm Ngô Đinh Thu, hắn liền cực kỳ vui vẻ. Ngô Đinh Thu, những thứ này chính là ngươi tử vận tông đệ tử ưu tú, xem ra coi như là uống linh tuyền lớn lên cũng không được Cho dù là bữa bữa ăn thiên tài địa bảo, đều vô dụng a ta đây bảo sơn, đây chính là toàn bộ nam vực hiếm thấy kỳ bảo, lão phu những năm này tinh lực đều dùng ở chỗ này, vài năm sau, chúng cường đại lên, ta trên núi này cũng theo đó ra đời núi yêu, ta chờ các ngươi tím vận cử tông cùng đi thí luyện. Ngô Đinh thu thần sắc âm trầm như muốn núi lửa bộc phát, nhưng nhưng như cũ cứng rắn mở miệng, phá núi mà thôi, có cái gì có thế khoát lác lão phu phất tay liền có thể tiêu diệt, đi ra ngoài đều là bất thành khí đệ tử. Lão Phu mấy cái ưu tú thiên kiêu, giờ phút này đều đang, Ngô Đinh Thu đang nói, bỗng nhiên con mắt mãnh liệt mà trừng, hắn nhìn thấy mà yêu lâm biên giới bên trong mấy cái giống như muốn chạy ra đệ tử, lập tức đứng người lên, hướng về dưới núi mãnh liệt mà rống to. Đều cho Lão Phu trở về, ai dám trở ra, Lão Phu đưa ngươi trục xuất sư môn. Hắn cái này tiếng hô như thiên địa nổ vang, có thế thì không có truyền ra quá xa, chỉ là tại đây phương viên trăm dặm quanh quẩn. Có thế lại chấn động cái kia yêu lâm biên giới muốn chạy ra mấy người sắc mặt trắng bệt, rung rảy ở giữa không dám đi ra ngoài, cắn răng quay đầu mà quay về. Cũng may cái kia mấy cái đuổi theo yêu thú cũng bị bị hù rung rẩy không dám truy kích. Về phần yêu lâm bên ngoài cái kia hơn 20 người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệt, chần chờ không biết là nên đi vào, còn chưa phải nên đi vào. Chớ nói người tử vận tông rồi, trong 7 ngày này vô luận là người nào tông môn đệ tử, đều có thể vào lão phu linh thú lâm. Có bản lĩnh liền bước vào lão phu Bảo Sơn, nơi đó có lão phu nửa đời tài phú, ai có thể lấy đi, lão phu tuyệt không ngăn cản, không một chút nhíu mày, nhất là tại đỉnh núi dưới cờ, lão phu đem có thể nạp núi sông cho vạn vật túi càng khôn đều để ở đó rồi. Tống lão quái đắc ý cười ha ha, tiếng cười rơi vào ngô đinh thu trong tai để cho hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, ẩn ẩn cảm thấy cái này tống lão quái quá ác, rõ ràng đem như bảo vệ này cũng dám ném lên núi, có thế gặp đối với cái này núi tràn đầy tự tin. Hắn phất ống tay áo một cái, sẽ phải rời khỏi tại đây, nơi đây để cho hắn xấu hổ đến cực điểm, đã trải qua không ở nổi nữa, có thế vừa muốn ly khai, một bên tống lão quái lập tức đứng dậy ngăn lại. Ngô đạo hữu, chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi đấy, bàn cờ này không hạ xong, ai cũng không có thể đi, ngươi là nam vực đại tông trưởng lão A, chẳng lẽ nuốt lời. Tống lão quái cười nói, trên mặt râu ria đều nhét lên lão cao, vẻ mặt đắc ý, bày ra tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi bộ dáng Cùng lúc đó, ở ngọn núi này vài ngàn dặm bên ngoài, Mạnh Hạo đang tại trong núi rừng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua lá thu bay múa, sau lưng hắn thượng quang tu trong mắt sát cơ lóng lánh, đuổi sát không ngừng. Cái này tòa hộ quốc sơn mạch liên miên bất tuyệt, ở chỗ sâu trong càng có chướng khí tràn ngập, Mạnh Hạo ngươi lựa chọn nơi đây, giống như là lựa chọn tử lộ. Thượng quang tu thanh âm um tùm truyền đến, dọc theo con đường này khi thì lời nói, đều cho người ta âm trầm cảm giác. Ông sầm, Mạnh Hạo nhíu mày, tại phía trước lạnh giọng mở miệng, hắn một đường cái này là lần đầu tiên nói chuyện, thật sự là bị sau lưng thượng quan tu làm cho phản cảm đến cực điểm. tại hắn nghĩ đến, tuy thì cũng thôi đi, có thế như không dứt nói đâu đâu. bây giờ không có tất yếu. thượng quan tu hai mắt lóe lên, tại mạnh hạo lời nói truyền ra nháy mắt, hắn bỗng nhiên hai tay nâng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, lại mãnh liệt mà vỗ một cái, cái này đánh ra thoáng một phát đúng vậy mạnh hạo lời nói nói ra đồng thời, mạnh hạo tại trái tim cái này một cái chớp mắt, nháy mắt đau đớn. Bên tai truyền tới đánh ra thanh âm như cùng là một thanh lợi kiếm xé mở ngực, đâm vào trong trái tim, để cho Mạnh hạo sắc mặt đại biến. Thân thể một cái lão đảo trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bắt con, một đường rốt cuộc nói chuyện, lão phu cái này gia truyền thuật pháp chuyên thương tâm mạch, ngươi còn không mắc mưu. Thượng quan tu nhe răng cười, tốc độ nháy mắt đề cao, tay phải khi nhấc lên hư không vung lên, lập tức một viên hạt châu năm màu ra hiện trong tay hắn, vung về phía trước một cái, lập tức hạt châu này thẳng đến Mạnh hạo mà đi. Còn không có tới gần liền tự hành nổ bung, trực tiếp tràn ra ngũ sắc sương mù, từng cái sương mù đều hình thành giữ tận lệ quỷ, gào rú đang lúc đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo quay đầu lại, ánh mắt lộ ra âm trầm, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết thì thân thể cấp tốc rút lui, ở đằng kia ngũ sắc sương mù quỷ đánh tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay trái một cái đầu người lớn nhỏ thủy cầu ngưng tụ, tay phải một cái mười trượng hỏa mãn gào rú mà ra, thủy cầu cái thứ nhất bay đi, thịch một tiếng nổ bung hóa thành số lớn vũ mũi tên. Cùng lúc đó hỏa mãn bay ra, tại giữa không trung đồng dạng nổ bung, có thể dùng cực nóng nhiệt độ cao nháy mắt quét ngang bát phương, lập tức liền đem những cái kia giọt nước hóa khí, có thể dùng cái này đêm tối trong núi rừng, lại trong chốc lát xuất hiện nồng nặc hơi nước, cái này sương mù mang theo mạnh hạo tu vi khí tức, che đậy mà bốn phía, lại thoáng cái nhiễu loạn năm cái sương mù quỷ, khiến cho chúng nó đã mất đi mạnh hạo tung tích, coi như là thượng quan tu. Cũng là nháy mắt đã bị trước mắt sương mù che đậy mà ánh mắt, nội tâm của hắn cả kinh, mạnh hạo cử động này lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, cơ hồ ở này sương mù xuất hiện nháy mắt, tại thượng quan tu nội tâm cả kinh lập tức, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vô thanh vô tức tại trong sương mù thẳng đến thượng quan tu mà đến, tiếng sấm quanh quẩn, mạnh hạo thầm than, quay người không chậm trễ chút nào cải biến phương hướng cấp tốc đi về phía trước, càng là lập tức nuốt vào yêu đang chữa thương, phía sau hắn có gào thét truyền ra. Sương mù bị một hồi gió lốc quét ngang hướng bốn phía khuếch tán lúc, thượng quan tu mang trên mặt tàn khốc cất bước mà ra, tay phải của hắn ống tay áo có máu tươi, dọc dọc rơi xuống, sương mù quỷ đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến vừa rồi một màn, thượng quan tu hai mắt cũng không khỏi được co rút lại, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, sương mù quỷ nổ bung ngăn cản cái kia hai thanh kiếm gỗ, bằng không mà nói hắn làm mất đi tay phải, có thể coi là là như thế này, như trước bị thông suốt mở một vết thương, càng làm cho lòng hắn kinh hãi. Thì là trong cơ thể linh khí rõ ràng theo miệng vết thương thổ lộ, mà lại vết thương này khép lại thật chậm, liền tính rằng có thể cầm máu. Nhưng như trước không, ngăn cản được linh khí tràn ra. Tiểu xuất sinh này quá giảo hoạt, rõ ràng là một ít cấp thấp thuật pháp, có thế đến mà trong tay hắn luôn hao phí không ngừng, thật sự khó chơi. Thượng quan tu nhíu mày, nhưng, nhưng như cũ cất bước cắt giao truy kích. Hai người không ngừng đi về phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là ngày hôm sau sáng sớm cả đêm truy kích bất luận là mạnh hạo hay là thượng quan tu đều cực kỳ mỏi mệt mạnh hạo coi như nhiều mặc dù nói không có nghỉ ngơi nhưng dù sao hắn từng tại hắc sơn cũng đã trải qua tương tự một màn chỉ là nội tâm đáng tiếc tại đây trong núi hoang rõ ràng không thấy được yêu thú bằng không mà nói hắn tự nghĩ kỹ đối phó thượng quan tu sẽ thoải mái hơn một ít có thế thượng quan tu chỗ đó là lần đầu tiên gặp được mạnh hạo như vậy tu sĩ đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nhất là cái kia hai thanh kiếm gỗ càng là kinh người Vốn định hao phí đối phương linh lực, có thế mỗi lần đối phương đều là sinh long hoặc hổ, phản phất đang dược vĩnh viễn có. Lúc này mới ngưng khí tầng 7 tại đây như vậy khó chơi, nếu như chờ hắn tu vi cao, còn đến mức nào? Thượng quan tu cắn răng một cái, lấy ra đang dược nuốt vào, tiếp tục truy kích, chỉ là hắn tu vi tuy là ngưng khí chính tầng, vẫn như trước là cùng mạnh hạo đồng dạng đều là ở vào ngưng khí cái này lớn cảnh nội, luận tốc độ tuy nói chiếm cứ một ít ưu thế, có thế chung quy lại thì không cách nào đuổi theo. hắn lại không biết. Mạnh Hạo tuy nói cũng là ngưng khí, nhưng hắn tu luyện không là Kháo Sơn Tông phổ biến ngưng khí công pháp, mà là Thái Linh Kinh bên trong ngưng khí quyển. Cái này là có thể tu thành vô hạ trúc cơ công pháp. Vẫn cứ Mạnh Hạo không có đạt được có quan hệ công kích pháp thuật quyển sách, nhưng coi như là như vậy, cũng như trước có thể dùng hắn linh khí so tu sĩ tầm thường kéo dài hơn. Hơn nữa những cái kia yêu đang hiệu dụng, cái này thượng quan tu căn bản cũng không khả năng thời gian ngắn đuổi theo. Cho đến sáng sớm lúc, hai người một đêm đã đi về phía trước mấy vạn dặm. Tại Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện một tòa núi cao, ngọn núi kia xuyên thẳng mây xanh, giữa sườn núi có thể chứng kiến tuyết trắng mênh mang, liếc có thể thấy được chỗ bất phàm. Mạnh Hạo khi nhìn đến cái này tòa núi cao nháy mắt, hai mắt mãnh liệt mà sáng ngời, hắn nhìn ra núi này bất phàm, thầm nghĩ tại đây vô cùng có khả năng tồn tại yêu thú, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái thẳng đến cái kia dưới núi cao núi rừng mà đi. Phía sau hắn thượng quan tu khi nhìn đến ngọn núi này thì biến sắc, hắn tu vi so với Mạnh Hạo cao Bước vào giới tu chân cũng có nhiều năm, kiến thức không ít, liếc mắt liền nhìn ra núi này không đúng, có thể lập tức mạnh hạo phóng đi, hắn như buông tha cho không có cam lòng, cắn răng phía dưới mãnh liệt mà đuổi theo. Giờ này khắc này, ở đằng kia cách đó không xa đỉnh núi trên bình đài, lão giả áo bào trắng cùng Tống lão quái hai người, nhìn như đang đánh cờ, nhưng trên thực tế ánh mắt lớn đều đặt ở phía dưới chiến đấu bên trên. Tại vị trí này có thể thấy rõ ràng, đám kia Tử Vận Tông đệ tử, hôm nay toàn bộ đều ở vào trong núi rừng. Cả đêm thời gian càng không có cách nào tới gần chân núi, nhau nhau bị trong núi rừng yêu thú ép liên tục tránh đi. Tử vận công đệ tử quả nhiên không tầm thường A, lại có thể tại lão phu linh thú trong rừng kiên trì một đêm, không tệ không tệ, ngô đinh thu, ngươi có thể thấy đủ. Tống lão quái cười ha ha, trong thần sắc đắc ý phi phàm, hắn đã xem ngô đinh thu sắc mặt âm trầm một đêm, mình cũng vui vẻ một đêm. Ngô đinh thu thần sắc nặng khó coi, nhìn qua dưới núi trong rừng những đệ tử kia dáng vẻ chật vật, hừ lạnh một tiếng. Ngô Đinh Thu ngươi thật sự có thể thấy đủ, lần trước Kim Hàng Tông tìm đến Lão Phu, cũng muốn tới nơi đây thí luyện, kết quả đều thua ở mà Lão Phu Linh Thú trong rừng, không có một cái có thể lên núi đấy, đều không có cơ hội đi liếc mắt nhìn Lão Phu Bảo Sơn cái kia chút ít càng mạnh hơn nửa Linh Thú, để cho ta cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, hy vọng các ngươi tử vận Tông đệ tử, có thể tranh giành khẩu khí A. Nói lên Lão Phu cái này Linh Thú lâm, trong lúc này Linh Thú đều là Lão Phu chọn kỹ lựa khéo, nói cái này đi. Tống lão quá dương dương đắc ý nâng tay phải lên nhất chỉ, theo ngón tay của hắn có thể chứng kiến, đó là một cái màu trắng viên hầu. Này vượng toàn thân trắng như tuyết, mà ngay cả con mắt đều là màu trắng, cực kỳ hung tàn, móng vuốt sắc bén quét qua, liền đem một cái tử vận tông tu sĩ cánh tay xé mở vết máu, tốc độ nó cực nhanh, thường thường như một hồi bạch phong, tổn thương tại nó trong tay tử vận tông đệ tử, đã có 7-8 người nhiều. Đây là tuyết phong dị chủng, trong thiên địa hiếm thấy, là lão phu 10 năm trước ngẫu nhiên đạt được. Cực kỳ quý hiếm, ngươi xem lông của nó phát, tuyết trắng tuyết trắng, sờ tới sờ lui như trù đoạn như vậy bóng loáng. ngày khác nhất định có thể bán cốt giá cả đi ra. Tống lão quái tiếng cười càng thêm đắc ý, có thể dùng cái kia lão giả áo bào trắng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không có nghĩ tới những thứ này năm qua đi, cái này tống lão quái bảo sơn, lại có như thế hơn cường đại yêu thú. Tống lão quái đang nói, nhìn thoáng qua khoảng cách khỉ trắng không xa núi rừng biên giới, liếc mắt liền thấy được mạnh hạo cùng thượng quan tu trước sau bước vào thân ảnh. Lập tức nở nụ cười, lại thực có người ngoài xâm nhập, Ngô Đinh Thu, ngươi xem Lão Phu giữ lời nói đi, nơi đây cấm chế tuyệt sẽ không ngăn trở bất kỳ một cái nào ngưng khí tu sĩ, ai cũng có thể đến, hai người này đã muốn chết, Lão Phu tuyệt sẽ không ngăn cản. Ngô Đinh Thu hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý mạnh hạo cùng Thượng quan Tu, mà là chầm chầm vào cái kia khỉ trắng, lập tức chứng kiến này vượng gặp một cái tử vận tông đệ tử, đệ tử này thoạt nhìn 17-18 tuổi. Bấm niệm pháp quyết đang lúc sau lưng có sách cổ hình bóng biến ảo, khí tức tràn ngập, lại trấn áp cái kia khỉ trắng trít cào lên. Hảo một cái dị chủng khỉ trắng, tống lão quái ngươi nhìn nhìn lại, của ngươi khỉ trắng càng lợi hại, cũng phải trở thành ta tử vận tông đệ tử sủng thú. Đệ tử này tên là Thạch Nham, nhập ta tông môn đã lấy được hảo nhiên sách cổ, tu vi đến mà ngưng khí tầng 7, chuyên trấn yêu thú. Ngô Đinh thu nội tâm chấn động, có thế thần sắc bên trên nhưng lại lạnh nhạt, trong thần sắc lộ ra đắc ý. Dùng thân phận của hắn cùng Tu Vi, vốn không sẽ như thế biểu lộ rõ ràng, nhưng cùng cái này tống lão quái trong lúc đó, hắn luôn nhịn không được phải đi vượt trên đối phương, nhất là suốt cả đêm biệt quất. Nhưng hắn lời nói vừa nói xong, lập tức hét thảm một tiếng từ phía dưới ẩn ẩn truyền ra, được kêu là làm thạch nham tu sĩ ngực máu thịt be bét, sách cổ hình bóng sụt đổ ra, thân thể hắn tử lập tức rút lui, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, cái kia khỉ trắng giờ phút này thân thể lại căng phòng lên đến, chừng cao hơn hai trượng, không ngừng vút ngược. Hoạt nhìn cực kỳ uy vũ, Tống Lão Quái cười ha ha. Ngô Đinh Thu chầm chầm vào cái kia khỉ trắng, có loại muốn ra tay đem hắn chụp chết xúc động, sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Đúng lúc này, mạnh hạo thân ảnh theo cái kia khỉ trắng phía trước trong rừng, nhanh chóng vọt ra, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia gào thét khỉ trắng, hai mắt lập tức lộ ra sáng người thần thái, cũng nhìn thấy cách đó không xa cái kia vẻ mặt kinh hoảng thiếu niên, nhưng mà không rảnh để ý tới, chỉ là có người ở đây, mạnh hạo gương đồng không tiện lộ ra. Hai mắt lóe lên, ở đằng kia khỉ trắng chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đang gào rú mang theo hung tàn ý muốn đánh tới nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức cái thanh kia tiểu bàn tử phụ thân là Mạnh Hạo chế tạo ba cái trường thương bên trong thiết thương, trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trong tay, hiển lộ tại hắn bên cạnh được kêu là làm thạch nham thiếu niên trong mắt, trường thương tại ngoại, nhưng trên thực tế tại Mạnh Hạo trong tay áo, tất giấu gương đồng, chỉ có điều áo bào rộng thùng thình, ngoại nhân nhìn không ra, ánh mắt đều bị trường thương hấp dẫn. Thương này mặc dù là thiết, có thế trên đó đã có phức tạp hoa văn, là dựa theo mạnh hạo yêu cầu trước mắt, nhìn một cái tựu là bất phàm, hôm nay bị mạnh hạo nắm trong tay, thân thể về phía trước mãnh liệt mà cất bước, ở đằng kia khỉ trắng đánh tới một cái chớp mắt, hướng về này vượng nhất thương cách không điểm tới. Cái này khỉ trắng miệng lớn trong giây lát nổ bung, huyết nhục văn tung tóe, đang lúc thê lương ô ngao âm thanh trong chốc lát từ nơi này khỉ trắng đã vỡ điệu rơi trong miệng mãnh liệt truyền ra, thanh âm kia thê thảm đến cực điểm nó cả thân thể vẫn còn giữa không trung, liền chợt rơi xuống, nhìn về phía mạnh hạo thì đã lộ ra hoảng sợ ý. hẳn là tấm gương này chiếu rọi tại bộ lông tràn đầy giả thú trên thân, làm cho được kỳ thể nội mỗ chủng khí tức hỗn loạn, khiến cho bành trướng, cho nên mới phải xuất hiện năm đó ta thấy một màn kia màn, mà yêu thú cường đại, thân thể cường hãn, cho nên cũng không phải là chỉ từ bờ mông thổ lộ, mà là toàn thân bất luận cái gì tương đối yếu ớt địa phương cũng có thể xuất hiện này chủng loại giống như tự bảo tổn thương. Mạnh hạo nhìn khỉ trắng liếc, phản phất đã minh bạch một ít, mặc dù là suy đoán, nhưng cái này gương đồng ở bên cạnh hắn đã ba năm, hắn ẩn ẩn cảm giác mình suy nghĩ tám chín phần mười. Giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều, mạnh hạo nhìn cũng không nhìn cái kia thê thảm khỉ trắng liếc, thân thể không có chút nào dừng lại, cầm trường thương thẳng đến xa xa mà đi, đảo mắt liền không thấy tâm hơi, giờ phút này thượng quan tu mới đuổi đi theo, có thế khi nhìn đến cái kia khỉ trắng thì nhưng lại cả kinh. Cái này khỉ trắng cũng là cả kinh. Có thế chứng kiến Thượng quan Tu trên tay không có trường thương, lập tức đem trước phẫn nộ bộc phát ra, thẳng đến Thượng quan Tu đánh tới. Cùng lúc đó, ở đằng kia đỉnh bằng trên núi, tống lão quái đích sát tiếng cười két một tiếng dừng lại, hắn bên cạnh Ngô Đinh Thu cũng là ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn xa xa yêu lâm bên trong mạnh hạo liếc, ánh mắt đảo qua thiết thương, lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Mạnh hạo tại yêu thú này trong rừng tốc độ cực nhanh, hắn đã nghe được sau lưng khỉ trắng gào thét cùng Thượng quan Tu gào thét, hai mắt lóe lên. Hừ lạnh trong tốc độ nhanh hơn, không bao lâu lập tức nghe được phía trước lộn xộn, viết nhìn có bốn, năm cái thân mặt bạch y tu sĩ, đang cùng ba cái chân có hai trượng lớn nhỏ yêu thú chém giết, Cái này ba con yêu thú một cái là màu đen đại hổ, còn có một cái thì là toàn thân tím sáng lóng lánh khổng tước, người cuối cùng tắt thì rõ ràng là khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần chuột mật, ánh mắt hung tàn, thần sắc dữ tợn, giống như không chết không ngất, được phép mạnh hạo xâm nhập nhiễu loạn nơi đây tranh đấu. Cái kia ba con yêu thú bên trong khổng tước trong mắt tàn khốc lóe lên, thẳng đến mạnh hạo tại đây hóa thành một cơn gió lớn mà đến. Mạnh hạo thần sắc như thường, bước chân không có hơi dừng lại một chút, trong tay thiết thương nhất chỉ, lập tức khổng lồ này khổng tước thân thể rung lên bần bật, đầu lại trực tiếp nổ bung, kêu thảm thiết không đợi phát ra, liền lập tức nát bấy tử vong, thân hình vịt một tiếng rơi xuống đất, có thể dùng mặt đất máu tươi tràn ngập, lập tức để cho cái kia hắc hổ cùng chuột mật chấn động, nhìn lại lúc, mạnh hạo thân ảnh đã hóa thành cầu vồng thẳng đến xa xa. Mấy cái tử vận tông đệ tử, cả đám trợn mắt há mồm, nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh đi xa, nhao nhao thần sắc biến hóa, bị Mạnh Hạo trong tay thiết thương trực tiếp chấn nhiếp. Mạnh Hạo không có ngừng lưu nửa điểm, dù sao thượng quan tu truy kích ở phía sau, mà lại ngay tại Mạnh Hạo ly khai không lâu sau, thượng quan tu đã mang theo tức giận truy kích mà đến. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, một đường bay nhanh dưới, nhưng phàm là gặp yêu thú, đều trường thương trong tay nhất chỉ. Không có bất kỳ một con yêu thú có thể ngăn cản hắn chút nào, toàn bộ đều đang trong lúc kêu sợ hãi nhau nhau hoảng sợ né tránh, ngược lại là thượng quan tu chỗ đó, liên tục bị ngăn cản ngăn cản, gào thét tiếng gầm quanh quẩn, có thế lại cùng Mạnh hạo ở giữa khoảng cách, bị kéo càng ngày càng xa. Càng là tại đây trên đường, Mạnh hạo gặp không ít mặt áo trắng tu sĩ, những người này toàn bộ đều đang cùng yêu thú đau khổ tranh đấu, tương xứng Mạnh hạo đi qua lúc tương xứng những cái kia theo bọn hắn nghĩ cực kỳ hung tàn yêu thú nguyên một đám tại Mạnh Hạo trong tay thiết thương nhất chỉ hạ kêu thảm thiết lùi bước lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã trải qua lộ ra hoảng sợ. Người kia là ai? Trường thương trong tay của hắn là pháp bảo gì, lại có uy lực như thế? Đây cũng quá tàn bạo rồi, chết tiệt, nếu ta có thể có cái thanh này thương, nơi đây yêu thú lâm nhất định hoành hành. Tại Tử Vận Tông tu sĩ nguyên một đám vù vù, bị Mạnh Hạo thân ảnh đi qua rung động nghị luận ầm ỉ lúc, xa xa đỉnh bằng trên núi Ngô Đinh Thu đã trải qua kịp phản ứng, hai mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, tiếng cười càng là quanh quẩn truyền ra, tiếng cười kia ở bên trong mang theo sảng khoái, mang theo kinh hỉ, càng mang theo phản phất nhất khẩu ác khí thổ lộ ra một chút khoái khỏa. Cái này chính là thiên địa dị chủng, không tệ không tệ, đều là một đám tốt thú, lão phu chứng kiến có không có con mắt, có trực tiếp đầu đều nát, còn có toàn thân phúng huyết, càng có một con rõ ràng bờ mông bị nổ bung, tống lão quái. Tại đây không hổ là dùng đông hải chi bùng trăng đệm yêu thú lâm, của ngươi những thứ này dị chủng mỗi một đầu đều rất tốt, chỉ là hôm nay đoán chừng muốn chịu tội. Tống lão quái sắc mặt có chút khó coi, nhìn lướt qua yêu thú trong rừng mạnh hạo, nhìn xem hắn một đường đi qua, mình những cái kia trân quý yêu thú cả đám đều kêu thảm thiết lui ra phía sau, khắp nơi trên đất máu tươi, nhất là cái kia cái khổng tức tử vong, để cho hắn tim như bị đau cắt, cái kia cái khổng tức tên là Tuyết Phượng, thế gian ít có. Năm đó hắn dùng mà cái giá cực lớn lúc này mới đổi lấy, xem như Trân Bảo nuôi cho tới hôm nay, nhưng lại bị cái kia thiết thương trực. Tiếp nát đầu lâu, giờ phút này tuy nói tử vong, có thế cường đại sinh cơ có thể dùng cái kia khổng tước thi thể vẫn còn rung rẩy, nhìn tống lão quái trong nội tâm càng thêm thương xót, có thế thần sắc bên trên như cũ là lộ ra hời hợt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cái này lại tính là cái gì, lão phu cái này linh thú lâm linh thú phần đông, không sao, húng hồ kẻ này cũng không phải ngươi tử vận tông đệ tử. Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Tống lão quái một bộ phong kinh vân đạm bộ dáng, nhưng trong lòng đã tại rung rẩy. Liền tính rằng kẻ này không phải ta tử vận tông môn nhân, nhưng nơi đây trước ngươi cũng nói ai cũng có thế đến. Lão phu chứng kiến hắn hoành hành ngươi cái này phá núi lâm liền vui vẻ. Dù thế nào, lão phu tựu là vui vẻ. Ngô Đinh Thu cười to, trong tiếng cười đắc ý càng rõ ràng hơn. Hắn đã trải qua những nhịn suốt cả đêm, giờ phút này chứng kiến tống lão quái tuy nhiên hời hợp, có thế lại cất dấu khó coi ý. Lập tức toàn thân sẵn khoái, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt, cũng thuận mắt lên. Kẻ này trong tay pháp bảo đối với Linh Thú rất là khắc chế, nhưng hắn tu vi quá thấp, tìm không thấy lối ra lão phu Linh Thú Lâm. Lão phu cái này Linh Thú Lâm, mỗi một gốc cây đều là từ Nam Thiên tìm tới, dùng thiên hà Linh Thủy tẩm bổ, để cho chẳng những có thể khỏe mạnh trưởng thành, càng có thế tràn ra Linh Khí có thể dùng Linh Thú thổ nạp. Lão phu cái này Linh Thú Lâm, còn có, tống lão quái ngẩn đầu, đang nói, bỗng nhiên thanh âm két két tới Đã thấy Mạnh hạo tốc độ cực nhanh, một đường chỗ qua khiến cho yêu thú gào rú, không ngờ đã đến gần này tòa linh sơn chân núi, thoạt nhìn cũng chỉ là bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, muốn bước ra mảnh này đến nay tử vận tông đệ tử vẫn chưa có người nào có thể bước vào khu vực. Mạnh hạo một đường tuy nói không biết được tại đây tại sao lại có nhiều như vậy bạch y đệ tử, nhưng là đã nhận ra nơi đây kỳ quặc chỉ là thượng quan tu truy kích ở phía sau chưa bao giờ buông tha cho, Mạnh hạo không rảnh đi để ý tới quá nhiều, giờ phút này cất bước đang lúc phía trước núi rừng lay động. Tiếng hô truyền ra lúc, lập tức có một cái chừng cao hơn bốn trượng bàn nhiên lớn thú, mãnh liệt mà lao ra. Đây là một đầu to lớn voi lông dài, hai mắt màu đỏ, sắc bén ngà voi, giống như núi nhỏ thân hình, giờ phút này lao ra thì để cho cái này đại địa đều đang chấn động, khí thế kinh người. Tiểu tử này lần này chết chắc rồi, lão phu cái này dị chủng giống như thú, là từ nam vực tam đại hiểm địa bên trong ủng sinh động bên ngoài ngàn dặm chỗ bắt trở lại, dùng đại lượng đang dược giúp đỡ sinh trưởng. Là thủ hộ mảnh này linh thú lâm ba con mạnh nhất linh thú một trong Con thú này lực lớn vô cùng Da dày thịt béo Tầm thường phi kiếm đều không thể gây thương hắn chút nào Am hiểu hơn nhiều loại thuật pháp Coi như là ngưng khí chính tầng gặp được Cũng kinh hãi hơn tránh lui Có này linh tượng tại Trúc cơ trở xuống Không người có thể qua Tống lão quái phương mới nhìn đến mạnh hảo nhanh muốn xông ra mà thú lâm Con mắt đều phải nhô lên Nhưng giờ phút này nhưng lại nhẹ nhàng thở ra Tiếp tục hời hợt vậy ngạo nghễ mở miệng. Ngô Đinh Thu gián tươi cười dừng lại, nhìn lại thì liếc nhận ra này giống như bất phàm, loại này dị chủng coi như là bọn hắn Tử Vận Tông cũng ít có, đã nghe được Tống lão quái bí thoại ngữ về sau, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ cái này Tống lão quái tính cách cổ quái, không thích tu hành, liền ưa thích tìm chút ít yêu thú nuôi, cư nhiên bị người này tìm đến nơi này loại kỳ thú. Nhưng vào lúc này, Ngô Đinh Thu hai mắt mãnh liệt mà sáng ngời, Tống lão quái sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên đại biến, mãnh liệt mà đứng dậy, sắc mặt lần thứ nhất lộ ra khó coi. Yêu lâm ở trong, khổng lồ kia yêu tượng vừa mới lao ra, mạnh hảo liếc nhìn khổng lồ này yêu thú, thở sâu thân thể lập tức lui ra phía sau, nội tâm có chút kêu khổ, thầm nghĩ nơi đây như thế nào nhiều như vậy yêu thú, tay phải cầm thiết thương nhất chỉ, lập tức cái này chạy trốn mà đến, để cho cái này đại địa đều rung rẩy yêu tượng thân thể mạnh liệt mà dừng lại, banh một tiếng, cái mũi của nó trực tiếp nổ bung, một nửa cái mũi bay lên, rơi vào cách đó không xa cây cối lên, đem cây kia, một đều áp đảo. Cái này yêu tượng kịch liệt đau nhất dưới, dĩ nhiên nổi giận, nhưng không các loại, đợi tới gần, Mạnh hạo liên tiếp điểm ra mọi nơi, tiếng ầm ầm quanh quẩn, cái này yêu tượng phần lưng trực tiếp nổ bung, miệng lớn cũng theo đó phúng huyết, chân trước chân trái càng là nát bấy, lại trực tiếp ngã trên mặt đất, cọ ra thật xa. Kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ thú lâm, Mạnh hạo sắc mặt cũng có chút tái nhợt, mãnh liệt mà lao ra, đảo mắt liền bước ra mà mảnh này yêu lâm, thẳng đến phía trước bảo sơn mà đi. Sau lưng hắn Thượng quan tu một thân chật vật, có thế lại không thể thoát khỏi bốn phía như đỏ mắt vậy yêu thú vây công, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mạnh hạo ly khai mảnh rừng núi này, nội tâm lửa giận đã trải qua ngập trời. Ra yêu thú lâm, mạnh hạo một đường bay nhanh, sau lưng hắn, một đường thẳng như vậy lộ trình lên, máu tươi tràn ngập, đàn thú thê thảm kêu lên phản phất đã trải qua tận thế đồng dạng, nhìn những cái kia bạch y đệ tử cả đám trợn mắt há mồm, hít vào không ngừng, thầm hô tàn nhẫn. Mạnh hạo tại đây thẳng đến phía trước bảo sơn Hắn phải xuyên qua núi này, dùng cái này tránh đi thượng quan tu đuổi giết, giờ phút này cất bước đang lúc tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến chân núi, vừa muốn cất bước đạp vào, hắn bỗng nhiên con mắt sững sờ, trực câu câu rơi tại phía trước một chỗ dưới tảng đá lớn, tại đó rõ ràng bày đặt một cái bình thuốc, trên đó sáng rọi lượng lờ, xem xét tựu là bất phàm, mạnh hạo một bả nhấc lên, sau khi mở ra lập tức một cổ mùi thuốc đập vào mặt, trong cái chai này rõ ràng chứa một hạt lớn chừng ngón cái đang dược, mạnh hạo thần sắc chấn động trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, ẩn ẩn đoán được những cái kia bạch y đệ tử mục đích, tự là núi này, giờ phút này thẳng đến núi đi lên. cái kia là một quả vũ linh đang đi, đây chính là đối với ngưng khí đệ tử mà nói rất không tệ đang dược, vị tiểu hữu này vận khí không tệ, lại nhặt được viên thuốc này. Ngô Đinh Thu nhìn qua dưới núi yêu lâm trong cực kỳ rõ ràng cái kia mạnh hảo đi qua thẳng tắp, tiếng cười truyền ra, bên cạnh hắn tống lão quái sắc mặt khó coi, có thế lại cười lạnh một tiếng. lão phu bảo sơn, đang dược linh thạch còn nhiều mà. Tiểu tử này cầm đan dược, có thế lại mơ tưởng lên núi, lão phu cái này bảo sơn bên trên tồn tại linh thú, có thế là ngàm dặm chọn một, chỉ có linh thú lâm tinh phẩm, mới có tư cách bị lão phu nuôi trên chân núi. Tống lão quái nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lòng nhưng lại đã trải qua càng ngày càng đau lòng. Thấy được sao, đây là lão phu năm đó tự mình bồi dưỡng ra được hung mực thú, lọc thân mãn đầu, tốc độ cực nhanh, một khi bị thương càng thêm hung tàn, không chết không ngớt, nghe thấy được huyết tinh sẽ nổi giận. Ngưng khí tu sĩ chắc chắn phải chết. Tống lão quái nhất chỉ bảo sơn bên trên mạnh hạo phía trước giờ phút này đi ra yêu thú, ngạo nghễ mở miệng. Nửa nén hương về sau, kêu thảm thiết từ trên núi truyền ra, cái kia bị tống lão quái khoe khoang gặp máu nổi giận, không chết không thôi yêu thú. Giờ phút này thần sắc hoảng sợ, dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu, cái đuôi đã trải qua nát bấy, một con mắt cũng đều đã thành máu thịt be bé bét. Bốn đầu chân hôm nay chỉ còn lại có hai cái, có thế tốc độ đích thật là như tống lão quái từng nói, không chậm chút nào trốn nhanh chóng. Mạnh Hảo cất bước, liền đi qua thuộc về yêu thú kia khu vực, phát hiện một chỗ linh thạch trồng chất, trong đó lại có mấy trăm linh thạch bộ dạng, bị hắn phấn chấn nhặt lên, rất nhanh lên núi. Tiếng cười theo Ngô Đinh Thu trong miệng đắc ý truyền ra, có thể nói theo Mạnh Hảo xuất hiện bắt đầu, tiếng cười của hắn sẽ không đình chỉ về sau, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra. Đích thật là tốc độ cực nhanh a, không chết không ngất, Không sao không sao, lão phu trên núi này bảo bối còn nhiều mà, không quan tâm tiểu tử này đi lấy. Thao túng hắn hôm nay cũng đích thị là khó thoát núi này, chẳng qua là theo chân núi vận chuyển đi lên mà thôi. Tống lão quái miệng phun không sao, lần nữa lộ ra phong kinh vân đạm bộ dạng, có thế làm mất đi trong túi trữ vật xuất ra một hạt ngưng thần đang ngậm trong miệng, mí mắt nhưng lại kinh hoàng, nội tâm có loại dự cảm không ổn. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đã đến tiểu giữa sườn núi vị trí, một đường những nơi đi qua, vô luận yêu thú nào đều đang trong tiếng kêu thảm nhau nhau bức lui, cũng có mấy lần hung hiểm. Nhưng đều đang Mạnh Hảo thiết thương liên tục dưới sự chỉ điểm, biến nguy thành an, lòng của hắn bang bang nhảy lên, đoạn đường này bị hắn nhặt được linh thạch đang dược không ít, càng có phát bảo chi vật. Ngọn núi này tại Mạnh Hảo xem ra, đã hoàn toàn là một tòa bảo sơn, giờ phút này nhặt lên đặt ở một chỗ tảng đá lớn sau hỏa trục, tranh này trục phát ra nhu hòa chi mang, linh khí bốn phía, xem xét tựu là phi phàm. Mạnh Hảo có chút tâm động, một bả cầm lấy thu vào trữ vật đại bên trong, dưới núi yêu lâm ở trong. Đã có không ít tử vận tông đệ tử, ngẩng đầu nhìn đến mà mạnh hạo thân ảnh, cả đám đều thần sắc rung động. Từng cảnh tượng ấy rơi vào tống lão quái trong mắt, để cho hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thân thể đều có chút run rẩy nhìn chồng chọc vào mạnh hạo túi trữ vật. Trong lúc này với hắn linh thạch, đang dược, pháp bảo, nhất là cái kia hỏa trục càng làm cho hắn đau lòng không được. Đó là hắn rất trân ái đồng dạng trước kia pháp bảo, phong ấn không ít thú hồn, là hắn năm đó yêu mến nhất yêu thú sau khi chết. Bị hắn trân ẩn núp đi lưu niệm đấy, nhưng hôm nay chứng kiến bị mạnh hạo lấy đi, lập tức đau lòng thân thể càng rung rẩy, liền vội vàng lấy ra hai hạt ngưng thần đang nuốt vào. Có thế hết lần này tới lần khác vẫn không thể không cố gắng làm ra không thèm để ý chút nào bộ dáng, chỉ là bên người ngô đinh thu tiếng cười quanh quẩn, để cho hắn cực kỳ chói tai. Lão phu cái này bảo Sơn, bảo vật còn nhiều mà, không quan tâm chút tổn thất này, người này tìm không thấy lối ra lão phu cái này bảo Sơn, cái này bảo Sơn lão phu thu thập thiên hạ chi thạch linh thú phần đông há có thể khiến người ta đơn giản đi ra tống lão quái mạnh chống mở miệng một lúc lâu sau mạnh hạo đã sắp bước vào trên sườn núi tuyết trắng bên mang chỗ hắn thần sắc kích động tốc độ nhanh hơn dưới núi yêu lâm ở trong cơ hồ hơn phân nửa tử vận tông lần này thí luyện đệ tử đều thấy được mạnh hạo ở giữa lưng núi thân ảnh bọn hắn sững sờ nhìn xem trong mắt dần dần đều lộ ra vẻ hâm mộ nhất là chứng kiến mạnh hạo khi thì xoay người nhặt thứ đồ vật Càng làm cho bọn hắn nguyên một đám hận không thể thay thế mạnh hảo, mà ngay cả thượng quan tu, giờ phút này cũng là nắm chặt nắm đấm, hắn nghiến răng nghiến lợi, có thế lại không thể làm gì, ngọn núi này hắn không dám lên đi, chỉ là cái này yêu lâm khiến cho hắn nhiều lần gặp nạn, mà lại cũng đã nghe được những cái kia bạch y đệ tử nói chuyện với nhau, biết được nơi này là nam vực đại tông tử vận tông thí luyện chi địa, bên trong lòng thấp thỏm ở bên trong, không thể không manh động thoái ý, đáng hận mạnh hảo chi tâm mãnh liệt, có chút không cam, lòng. Tống lão quái chỗ đó, khi nhìn đến mạnh hạo bị thương một đầu hắn có chút để ý yêu thú về sau, lập tức lấy ra ba hạt ngưng thần đang một ngụm nuốt vào, tiếp tục bộ kia không thèm để ý chút nào biểu lộ. Cái kia trên núi tuyết trắng, là lão phu thu thập đám mây điềm lành sáng tạo ra, tạo ra đến, thích hợp nhất một ít cực kỳ trân phẩm linh thú sinh tồn, trong đó xé trời khắc càng là người nổi bật, trảo có thế toái kim thạch, cánh khẽ vỗ cùng phong gào thét, quả thực là lợi hại, có thể nói là cái này bảo sơn hung hiểm nhất linh thú một trong. Kẻ này cho dù có cái kia phá thương, bước vào bên trong cũng chắc chắn phải chết. Tống lão quái cắn răng, từng chữ từng chữ mở miệng. Sau một canh giờ rưỡi, một cái trảo đã nát bấy, cánh không có nửa con, miệng phun máu tươi đại điêu, kêu trên nằm ở tuyết trắng ở bên trong, thanh âm thê lương vòng qua vòng lại không ngừng. Lập tức Mạnh Hạo đã nhanh đã tới rồi đỉnh núi, yêu lâm bên trong tất cả tử vận tông đệ tử đã trải qua toàn bộ đều ánh mắt ngóng nhìn đỉnh núi Mạnh Hạo, bọn hắn đã trải qua không đang cùng yêu thú chém giết Giờ phút này đều nguyên một đám ngơ ngác nhìn, nhất là nhìn về phía mạnh hạo trong tay cái thanh kia dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh thiết thương lúc, càng là lộ ra lửa nóng. Người này là ai? Hắn xâm nhập đến chúng ta thí luyện chi địa, lấy đi mà phần thưởng của chúng ta. Quá hung tàn rồi. Cây thương kia, đích thị là một cái thông thiên chi bảo. Quá tàn bạo rồi. Tống lão quái chỗ đó đau lòng run run, run hạ xuống, khi nhìn đến mạnh hạo cùng tới gần đỉnh núi địa phương lấy đi mà một kiện lưới đen về sau, cũng không còn cách nào giả bộ như phong khinh vân k Thân thể lập tức về phía trước bước đi, liền muốn đi tìm mạnh hạo phiền toái. Hắn một lần có thể nhịn, hai lần ba lượt bốn lần năm lần đều nhịn xuống, nhưng cái này lần thứ sáu, hắn đã thẹn quá hóa giận, căn bản là nhịn không được, bởi vì này kiện la thiên võng, là ở trong mắt hắn xem ra điệu bộ trục chân quý hơn mến yêu chi vật, một khi dùng ra liền có thể đem đối phương vây khốn, là hắn trước kia thì đắc ý chi bảo, tu vi càng cao, công hiệu càng mạnh, vì biểu hiện chính mình bảo Sơn Huy Hoàng, lúc này mới đặt ở nơi nào. Cho rằng là an toàn nhất, làm như vậy là để cái để cho người khác trông mà thèm có thế nhưng không cách nào lấy đi, có thế hắn vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ, rõ ràng thật sự có người có thế lên núi đưa nó lấy đi, giờ phút này đã trải qua phát điên hơn, hận không thể muốn đem mạnh hạo tư sống chụp chết đoạt lại hỏa trục cùng la thiên võng. Nhưng vào lúc này, Ngô Đinh Thu Tiến cười mang theo dào giặc ý truyền ra, tay áo hất lên ngăn cản tại mà tống lão quái trước người. Tống đạo hữu thân là nam vực tiến tâm lừng lẫy tu sĩ, đây là muốn làm gì? Trước ngươi thế nhưng mà nói, bất kể là ai cũng có thể tại trong bảy ngày lại tới đây, toàn bộ Bảo Sơn tất cả bảo vật mặt người lấy cầm, hẳn là muốn nuốt lời không thành. Núi này thế nhưng mà ngươi theo Thiên Sơn khiên đến, cái này đại địa thế nhưng mà ngươi theo phía đông biển vạn năm không thấy ánh mặt trời chi bùng trăng đệm, là ai nói vô luận cái nào ngưng khí tu sĩ đến, chỉ cần có bổn sự có thể tùy ý hành tẩu, tống lão quái, nhưng ngươi vậy có thế thật không có phong độ, chuyện đi mất mặt a Ngô Đinh Thu mở miệng cười. Một bộ tuyệt sẽ không làm cho đối phương rời đi tư thái. Tống lão quái sắc mặt khó thấy được cực hạn, có nỗi khổ không nói được, lúc trước hắn đem lời nói quá vẹn toàn, giờ phút này trước từng câu lời nói cũng như cùng bàn tay, phiến đến mà trên mặt của mình, có thể dùng hắn sắc mặt không ngừng biến hóa, sau một lúc lâu vỗ trữ vật đấy, lấy ra một bó to ngưng thần đang nuốt vào, lúc này mới thở sâu khẩu khí. Nhưng lập tức hai mắt lóe lên, lần thứ nhất đối với mạnh hạo chỗ đó dùng ra lực lượng thần thức, mau mau đến xem cái thanh kia thiết thương mánh khóe chỗ hắn ngay từ đầu vốn không để ý mạnh hạo rồi sau đó ánh mắt lại bị cái kia thiết thương hấp dẫn hôm nay thần thức vừa ra nhưng vào lúc này ngô đinh thu tiếng cười quanh quẩn tay áo hất lên lập tức một màn ánh sáng lập tức hiện lên ở mà cái này đỉnh bằng trên núi đem tống lão quái thần thức ngăn cản đối với một cái ngưng khí tiểu bối triển khai lực lượng thần thức xem xét tống lão quái ngươi mất mặt không mất mặt ngô đinh thu há có thể để cho tống lão quái như nguyện giờ phút này tiếng cười truyền ra tống lão quái sắc mặt cực kỳ khó coi Dứt khoát cũng là tay áo hất lên, tại đây màn sáng bên ngoài lại nhiều ra một màn ánh sáng. Kẻ này trong tay thiết thương không tầm thường, bất quá ngươi đã không cho tống mổ thần thức quan sát, ngươi cũng đừng quan sát. Sau hai canh giờ, Mạnh hạo đã đến đỉnh núi, hắn nắm lấy thiết thương, một đường đi qua, ánh mắt mọi nơi nhìn lại, liếc mắt liền thấy được trên đỉnh núi cắm một cây cờ lớn, ở đằng kia dưới cờ còn có một túi, cái này túi toàn thân ngũ thải tân phân, liếc mắt nhìn như có thể thu lấy tâm thần. Thậm chí ẩn ẩn áp chế đất trời bốn phía đều đã có mơ hồ, gần sóng quanh quẩn, nhìn Mạnh hạo tim đập thình thịch hô hấp đều dồn dập lên, nắm lấy cái này năm màu túi. Theo này túi cầm lấy, cái, khi đại kỳ trực tiếp ngã xuống, dưới núi yêu lâm bên trong mọi người, giờ phút này ông Minh quanh quẩn, bọn hắn tin cường thấy được Mạnh hạo một đường như dẫm trên đất bằng như vậy lên núi, lấy đi đại lượng linh thạch đang dược, giờ phút này theo cờ xí ngã xuống, mọi người nhất thời tái khởi ông Minh. Bọn hắn nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt đã dẫn theo mảnh liệt rung động cùng hâm mộ, giờ phút này ông Minh, nhìn tận mắt mạnh hạo tại đỉnh núi biến mất, hiển nhiên là theo phía sau núi đang xuống núi. Thượng quan tu nhìn chồng chọc vào mạnh hạo thân ảnh biến mất, nhưng cũng không dám tiếp tục truy kích, trên người hắn bí mật quá nhiều, vốn cũng không dám lộ trước mặt người khác, giờ phút này vẫn cứ muốn giết mạnh hạo chi tâm mãnh liệt, có thể nghĩ đến bụi cây kia dược thảo thời gian đã có chút ít không kịp, giờ phút này cắn răng phía dưới mảnh liệt mà dậm chân một cái quay người rất nhanh rời đi không hề truy tìm hắn giờ phút này đầy người chật vật chiếc kia phiền muộn chi khí bị sanh sanh đè xuống nếu muốn phát có thể giết người hắn đã sớm đem mạnh hạo giết không biết bao nhiêu lần lập tức mạnh hạo thân ảnh biến mất tại phía sau núi đỉnh bằng trên núi ngô đinh thu tiếng cười quanh quẩn tống lão quái trợn to mắt ngơ ngác nhìn túi càn không bị mạnh hạo lấy đi sắc mặt trắng bệch cực kỳ bi thương nội tâm càng là mãnh liệt hối hận chính mình không nên đem túi càn không nhưng ở phía trên không dám tự tin như vậy Giờ phút này lần nữa không thể chịu đựng được Phất ống tay áo một cái Thân thể muốn phóng ra truy kích cái kia Ở trong mắt hắn xem ra đáng chết Một nghìn một trăm vạn lần mạnh hạo Có thế vừa muốn ly khai Một bên Ngô Đinh Thu lại đem ngăn trở Ngô Đinh Thu, ngươi còn ngăn ta Cờ đã ngược lại, lần này đổ ước ngươi không có thắng Lão Phu cũng không còn thua Thí luyện đã trải qua chấm dứt Ngươi lại ngăn ta, đừng trách lão Phu ra tay Tống lão quái đau lòng sắp nát Giờ phút này quá. Tống đạo Hữu, Chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi đấy, bàn cờ này không hạ xong, ai cũng không có thể đi, ngươi là nam vực hách hách thanh danh đại tu sĩ a, chẳng lẽ nuốt lời. Trước khi lão phu phải đi, ngươi cũng không không cho sao, hôm nay há có thể không có hạ hết quân cờ đã đi. Ngô Đinh Thu cười nói, đem trước lời nói đều trả lại cho tống lão quái, nếp nhăn trên mặt đều toàn bộ mở ra, vẻ mặt đắc ý, bày ra tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi bộ dáng, hắn tự nhiên thấy được túi càng không bị lấy đi. Có thế lại càng thêm vui vẻ, nhớ tới cái này mấy trăm năm đối phương luôn cầm túi càng khôn ở trước mặt mình khoe khoang, giờ phút này có thế chứng kiến đối phương khiên đá đầu đập phá chân của mình. Nội tâm của hắn vui sướng đến cực điểm. Ngươi, tống lão quái nhìn chồng chọc vào ngô đinh thu, sau nửa ngày nói không ra lời, cắn răng dậm chân một cái, có thể dùng ngọn núi này rầm rầm như muốn sụp đổ, có thế đến mà hắn thân phận như vậy, mặt mũi càng lớn, giờ phút này đành phải lần nữa ngồi xuống, cầm lấy quân cờ nhanh chóng rơi xuống có thế Ngô Đinh thu chỗ đó há có thể để cho hắn như nguyện giờ phút này vuốt chòm râu, mỉm cười đang lúc khi thì nhìn xem tống lão quái khó coi sắc mặt trong tiếng cười từ từ cầm lấy quân cờ lại giả bộ làm suy tính bộ dáng hơn nửa ngày mới rơi xuống một đứa con biểu tình kia thần thái hiển nhiên một bộ muốn đem bàn cờ này hạ bên trên mấy tháng bộ dáng bọn ngươi trước trời núi chờ đợi lão phu mảnh này quân cờ hạ xong lại mang bọn ngươi trở về tông môn còn các ngươi vừa mới thấy đỉnh núi chi nhân. Trong tay người này bảo thương lão phu rất ưa thích, cái này chính là của các ngươi nhiệm vụ tập luyện, ai đem cái này bảo thương cho ta lấy ra, người đó là nội môn đệ tử. Ngô Đinh Thu mở miệng cười, thanh âm truyền khắp phía dưới những cái kia bạch y đệ tử trong tay, khiến cái này người nguyên một đám lập tức vấn chấn. Đường đường nam vực tử vận tông, chẳng lẽ muốn làm ra giết người đoạt bảo hoạt động không thành. Tống lão quái vốn là phiền muộn đến cực điểm, có thể bị ngôn từ buộc lại không cách nào ly khai, tuy nói hận mạnh hạo. Nhưng cũng phải cấp cái này Ngô Đinh Thu ngột ngạt. Bọn ngươi nghe kỹ, không thể làm khó người nọ, chỉ có thể đi đổi, không thể cướp đoạt, như làm trái phản, trục xuất sư môn. Ngô Đinh Thu trừng mắt, lập tức mở miệng, nhưng đánh cờ nhưng lại càng chậm lên. Dưới núi tử vận tông cái kia chút ít bạch y đệ tử, nguyên một đám lập tức đồng ý, nhao nhao rất nhanh tản ra, có một chút muốn lách qua bảo sơn đuổi theo mạnh hạo, còn có một chút thì là triển khai tốc độ cao nhất phải ly khai dãy núi này, đi phía trước chặn đường Lúc này đây thí luyện bọn hắn toàn bộ đều thất bại, nội tâm có chút không cam lòng, có thế đối với Mạnh hạo nơi này lại không có cái gì oán niệm, ngược lại rất là bội phục, dù sao bọn hắn tận mắt thấy liễu chi lúc trước máu tanh từng màng. Chỉ là đối với Mạnh hạo trong tay thiết thương, nhưng lại cả đám đều hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn đổi lấy, như đối phương không đồng ý, vậy bọn họ không thể nói trước, cũng nên áp dụng một ít thủ đoạn. Dù sao ngô trưởng lão trong lời nói ý tứ, là nhất định phải đổi lấy, nói thẳng không thể cướp đoạt chưa nói không thể bắt buộc tại đây bầy bạch y đệ tử tứ tán thời điểm mạnh hạo cũng vội vàng rơi xuống bảo sơn trên đường lại nhặt mà một ít linh thạch đang dược tuy nói hắn không nhìn thấy tống lão quái cùng ngô đinh thu nhưng giờ phút này cũng đã ẩn ẩn đoán đến nơi đây đoán chừng là mổ cá tông môn thí luyện chi địa nhưng hôm nay bị chính mình xâm nhập đoán chừng định sẽ không cam lòng giờ phút này tuy nói thượng quan tu không có tiếp tục đuổi đến nhưng mạnh hạo tốc độ như trước cực nhanh trái tim bang bang da tốc nhảy lên thần sắc mang theo vấn chấn ý Trên người của hắn sở hữu tất cả túi trữ vật đều bị tràn đầy, lúc này đây thu hoạch có thể nói là hắn bước vào tu hành về sau, ngoại trừ ứng long liệt động bên ngoài lớn nhất một lần, những cái kia linh thạch đang dược liền đặt ở nơi nào, như bạch kiểm. Nhưng càng là thu hoạch lớn, Mạnh Hảo tốc độ lại càng nhanh, giờ phút này cắn răng phía dưới không ngừng nuốt vào yêu đan, liên tiếp chạy ra ba ngày, cái này mới rời khỏi mà dãy núi này, đi ra lúc, Mạnh Hảo trên mặt vẫn cứ mỏi mệt, có thế tinh thần thủy chung phấn chấn. Cái này bảy ngày hắn không có thời gian đi kiểm kê bảo vật, giờ phút này suy nghĩ muốn tìm một chỗ nhìn xem chính mình một lần có những ai thu hoạch, đi về phía trước lúc. Rất xa mạnh hạo thấy được xa xa tồn tại một tòa thành trì. Tại đây đã đã đến gần nước triệu phương Đông, thành này trì thoạt nhìn cực kỳ bàng bạc, viết rất là bất phàm, mà lại bốn phía vẫn tồn tại mà một mảnh ánh sáng dịu dịu màng. Cái này màn sáng phàm nhân nhìn không tới, chỉ có tu sĩ mới có thể phát giác. Nơi đây, hẳn là không là phàm nhân chi thành. Mà là là tu sĩ phục vụ thành trì Mạnh hạo khẽ giật mình Đầu óc hắn hiển hiện nước triệu địa đồ Rất xác định tại trên địa đồ Cái này không có thành trì Giờ phút này chứng kiến thành trì miệng có không ít người ra ra vào vào Phần lớn là ngưng khí tu vi chi nhân Nội tâm dĩ nhiên xác định suy đoán Không có lập tức vào thành Mạnh hạo tại phụ cận tìm một chỗ sơn mạch khe hở Giấu vào trong đó Thở sâu sau lập tức xuất ra toàn bộ túi trữ vật thấp đầu đeo hưng phấn kiểm kê lên Đây là cái gì đang dược Nghe thấy bắt đầu mùi thuốc lượng lờ, sao hạng linh đan còn mạnh hơn liệt Còn có cái bình này bên trong ba hạt đan dược, từng cái đều ống ánh sáng long lanh, đích thị là bảo đan Hắn liếm môi một cái, xuất ra hai túi trữ vật ở trong, từng hộp mấy đi Trong lúc này các loại đan dược 78 hạt, mỗi một hạt cho người cảm giác đều vượt qua hạng linh đan Đếm được mạnh hạo hai tay đều run rẩy lên Thật lâu hắn mới bình phục, đè nặng kích động, lại lấy ra mấy chục túi trữ vật Cái kia bảo sơn linh thạch cũng quá là nhiều Ta chỉ là trực tiếp đi qua còn không có mảnh tìm, liền nhặt được nhiều linh thạch như vậy. Mạnh hạo hô hấp lần nữa dồn dập, nhìn xem chứa túi trữ vật linh thạch, toàn bộ số lượng chung vào một chỗ, tổng cộng 8.764 khối. Phát tài, phát tài. Mạnh hạo thì thào, lần nữa xuất ra một cái túi đựng đồ, từ bên trong xuất ra từng thanh phi kiếm, từng khỏa hạt châu, hai cây cờ phiên, một cái hỏa trục, một cái màu đen lưới, toàn bộ đều là phát bảo. Mạnh hạo từng loại lấy ra, nụ cười trên mặt sáng lạn nhất là hỏa trục cùng lưới đen linh uy cực kỳ mãnh liệt để cho mạnh hạo tim đập trộn lên vượt quá xuất ra hỏa trục chậm rãi triển khai đốn có hào quang bốn phía đem huyệt động này bên trong chiếu rọi một mảnh sáng ngời liên đối lấy mạnh hạo gương mặt cũng đều trong chốc lát phát sáng lên mở ra hỏa trục ở trong lộ ra một trương sơn thủy đồ tại đây sơn thủy trong lúc đó thình lình tồn tại số lượng phồn đa thiên hình vạn trạng các loại yêu thú chúng nhìn như bị họa tại đó có thế lại trông rất sống động Nhất là giờ phút này theo hỏa trục mở ra, ẩn ẩn mạnh hạo bên tai giống như đã nghe được vạn thú gào thét, để cho tâm thần hắn chấn động, hỏa trục rơi xuống đất. Sau một lúc lâu mạnh hạo mới khôi phục lại, ánh mắt lộ ra mảnh liệt hào quang, định khí ngưng thần sau nhặt lên hỏa trục vừa liếc nhìn, lúc này mới trấn bảo vệ thu hồi, tim đập càng lúc càng nhanh. Bảo vật, đây là bảo vật. Mạnh hạo thở sâu, lại lấy ra cái kia lưới đen, trầm ngâm thì đi ra huyệt động, linh khí tiến vào cái này lưới đen ở trong, hướng ra phía ngoài vung lên. Cái kia lưới đen lập tức triển khai, càng lúc càng lớn, càng là phiêu hướng lên bầu trời, ẩn ẩn như muốn rơi xuống muốn đem cái này toàn bộ ngọn núi đều bao phủ ở bên trong bộ dạng, giống như mây đen áp đỉnh, ngọn núi rung rung, rung từng đạo khe hở xuất hiện, như muốn sụp đổ ra, càng có cường đại linh áp xuất hiện, để cho Mạnh Hạo tâm thần rung động, lộ ra hoảng sợ, vội vàng giơ lên tay vồ một cái, trong cơ thể linh lực mãnh liệt mà tiết ra. Lúc này mới đem cái kia mây đen dần dần thu, nhỏ lại cho đến hóa thành một đạo hắc mang trở về, biến thành màu đen kia tấm lưới. Cầm lưới này, Mạnh Hạo miệng đắng lưỡi khô, hồi lâu hô hấp mới có hơi bình phục, có thế trong mắt nhưng lại vẻ mặt hưng phấn. Hẳn là càng đến gần đỉnh núi đang dược pháp bảo lại càng tốt. Mạnh Hạo bên trong hơi động lòng, lấy ra trong ngực cuối cùng một vật, đúng vậy cái kia ngủ thải tân phân túi. Đây là, có chút giống túi trữ vật, có thế lại càng đẹp mắt một ít. Mạnh Hạo loay hoay một chút, linh lực mãnh liệt mà thăm dò vào trong đó, nhưng ở này một cái chớp mắt Mạnh Hạo thân thể mảnh liệt mà run rẩy, như có lôi đình vô hình oanh kích, để cho hắn trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin hoảng sợ, sau một hồi lâu cúi đầu nhìn xem chiếc kia túi, trợn mắt há hốc mồm, "Quá lớn." Mạnh Hạo thì thào, "Đây thật là túi trữ vật, nhưng bên trong phạm vi to lớn phản phất là một vùng thế giới nhỏ, vẫn cứ trong đó thoạt nhìn sương mù mông mông môn đấy, nhưng này bàn bạc cảm giác lập tức để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động động không ngừng. Phản phất tại đây trong túi áo, đủ để dung nạp núi sông giống như vẫn cứ trong đó không có vật gì nhưng chỉ là khổng lồ này phạm vi cũng đủ để xưng là chí bảo mạnh hạo miệng đắng lưỡi khô vốn là linh thạch để cho hắn kinh hỉ sau là đang dược để cho hắn tim đập thình thịch sau đó lại là pháp bảo ngay sau đó hỏa trục uy lực để cho lòng hắn kinh tấm võng lớn màu đen linh uy để cho hắn rung động cuối cùng nhất cái này túi xuất hiện lập tức để cho mạnh hạo trong ốc ong ong thật lâu mới khôi phục đi một tí phát tài đây mới là phát tài mạnh hạo nắm chặt cái kia năm màu túi Tự lẩm bẩm, nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền biến đổi. Chỗ đó nếu quả như thật là cái nào đó đại tông môn đệ tử thí luyện chi địa, ta xâm nhập đi vào thì cũng thôi đi, có thế cầm nhiều như vậy bảo vật đang dược linh thạch, những người kia định sẽ không bỏ qua ta. Mạnh hạo nội tâm lột bột một tiếng, thần sắc lộ ra dãy dụa, hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng không thể đem những bảo bối này tống xuất. Chỉnh lý xong tất cả thu hoạch, mạnh hạo thở sâu, nhìn xem bên ngoài đã là hoàng hôn, cái này mới đi ra khỏi nơi đây huyệt động, ra sơn mạch nhìn về phía cách đó không xa thành trì rơi vào trầm tư đang dược mặc dù không ít có thế cơ hội tất cả đang dược ta cũng không nhận ra nói như vậy không cách nào yên tâm nuốt vào mạnh hạo trầm ngâm trong được hướng thành trì hai mắt lóe lên tất bước vọng thành trì chỗ đó mà đi hắn tốc độ cực nhanh một đường tới gần cửa thành liếc mắt liền thấy được ở đằng kia trên cửa thành phương viết ba chữ đông tú thành ba chữ kia tràn đầy màu sắc cổ xưa không biết tồn tại bao nhiêu năm nhất là có chút phai màu kiểu chữ cho người ta một loại cảm giác tang thương. Thanh tú đồng tu, nơi đây là đông, thành này trì danh tự cũng là đơn giản sáng tỏ. Mạnh hạo vừa mới tới gần cửa thành, lập tức ở cái này dưới cửa thành hai cái đang đàm tiếu đệ tử, ánh mắt đã rơi vào mạnh hạo thân mình. Hai người này mạnh hạo vừa rồi đã chứng kiến, ăn mặc thanh trường sam màu xanh lam, tu vi đều là ngưng khí ba tầng. Vị đạo hữu này, kính xin giao nạp vào thành linh thạch. Một người trong đó thu hồi nụ cười trên mặt, mạnh hạo tu vi để cho hắn biết vậy nên áp lực. Hai vị đạo hữu xem xét tựu là đại tông đại phái đệ tử, tại hạ xuất thân tiểu tông mà lại vừa mới xuống núi, lần đầu tiên tới tại đây, kính xin hai vị đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn một hai. Mạnh Hạo vốn là bộ dáng có chút thư sinh khí tức, giờ phút này mở miệng thì ngôn từ có chút khách khí, để cho cái kia hai người thấp giai tu sĩ tỏa ra hảo cảm, trước khi nói chuyện người thanh niên kia cười ha ha một tiếng. Không dám không dám, đạo hữu tu vi không tầm thường, liền tính rằng là lần đầu tiên ra tông, ngày sau cũng sẽ có dương danh thời điểm. Nơi đây đông tú thành, là nước triệu ba đại tông môn liên hợp chế tạo, là nước triệu hai đại tu thành một trong, căn cứ ở thời gian, vào thành cần giao nạp nhất định linh thạch. Thanh niên kia mở miệng cười, cảm thấy tu vi cao thâm chi nhân đối với chính mình khách khí như thế, hảo cảm thêm nữa. Nguyên vốn cần giao nạp ba miếng linh thạch mới có thể, đạo hữu cầm một quả là được rồi, có thế nhớ rõ trong thành không thể đánh đấu, nói cách khác sẽ có ba phái chấp phát nghiêm trị, nhớ lấy. Thanh niên này nhắc nhở, đưa cho mạnh hạo một khối tấm bảng gỗ. Mạnh hạo vội vàng tạ ơn, đóng ra một quả linh thạch, ôm quyền đi vào cửa thành. Bước vào cửa thành lúc, hắn còn có chút đau lòng linh thạch, dù là chỉ là một khối linh thạch, có thế đối với mạnh hạo mà nói đó cũng là tiền, vẫn cứ trong túi áo có hơn 8.000 khối. Nhưng mạnh hạo trong lòng biết cái kia gương đồng ăn linh thạch, điểm ấy căn bản cũng không quá nhiều lâu. Tiến một cái thành đô mắt như vậy, nếu không phải là nhất định phải tiến đến, ta mới không giao nộp khối kia linh thạch. Mạnh hạo đi mau tại đây trong thành trì, hai mắt hướng nhìn bốn phía. Giờ phút này mặc dù là hoàng hôn, nhưng nội thành rất là náo nhiệt, người đến người đi, đường đít hai bên cũng không có thiếu cửa hàng, những thứ này cửa hàng đa số phát ra bảo quang làm cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy bất phàm. Lui tới chi nhân đều là tu sĩ, mạnh hạo thẳng đường đi tới, không thấy được một phàm nhân, chỉ có điều nơi đây tu sĩ phần lớn là ngưng khí, mạnh hạo thả mắt nhìn đi, mặc dù là cùng hắn ngưng khí tầng 7, cũng chỉ có thấy được ba lượng người mà thôi, phần lớn là ngưng khí 6 tầng trở xuống. Đi qua một mảnh dài hẹp đường đi, Mạnh hạo chỉ tìm những cái kia mua đan dược cửa hàng bước vào, không mua đan dược, mà là cẩn thận hỏi ý, thời gian nhán một cái cựu là ba ngày, ba ngày này Mạnh hạo cơ hồ đi khắp toàn bộ thành trì, đi không hạ hai mươi da đan dược trải. Có thể coi là là như thế này, hắn trong túi trữ vật mấy chục loại đan dược, cũng chỉ là đã tìm được bảy tám loại mà thôi, nhưng là để cho Mạnh hạo tinh thần phấn chấn, những hắn đó đã biết đan dược, mỗi một hạt đều có giá trị không nhỏ, trong đó có một miếng trúc linh đan càng là một hạt giá trị 50 khối linh thạch, là ngưng khí 8 tầng có thể dùng chi đan. Mạnh Hạo nhớ rõ trong túi áo trúc linh đan, tổng cộng có 8 hạt nhiều. Đáng tiếc còn có càng nhiều đan dược không biết. Ngày thứ ba lúc, Mạnh Hạo chần chờ một chút, cất bước bước vào tiến vào thành trì Tây Khu một chỗ cực kỳ xa hoa trong lầu các. Cái này lầu các 3 tầng, bảo quan bốn phía, khoảng cách thật xa cũng cũng có thể thấy rất rõ ràng, thực tế để cho Mạnh Hạo quyết định bước vào đấy, là nơi đây ra vào chi nhân phần lớn là ngưng khí 6 tầng thao túng. Thậm chí Mạnh hạo còn chứng kiến mà ngưng khí 8-9 tầng cường giả, cũng phần lớn đều tiến vào này cắt. Mặt khác này các danh tự, cũng kiên định Mạnh hạo bước vào trong đó ý niệm trong đầu. Bách Trân Cát, trong đó Điêu Lan Ngọc Thế, tất cả vật phẩm phần lớn là ngọc thạch mà thành, vừa một bước vào, Mạnh hạo lập tức cảm nhận được một cổ linh uy đập vào mặt, bốn phía rực rỡ muôn màu có mọi chỗ ô vuông, mỗi trong đó đều có đơn độc chi vật bái phỏng, chai thuốc, phi kiếm, bảo châu, cờ phiên các vật chỗ nào cũng có. Tại đây tu sĩ không nhiều lắm, tương đối yên tĩnh, chỉ có như vậy ba, năm người phân tán ra đến, từng cái tu sĩ bên người đều có một người mặc hồng nhạt váy dài tuổi trẻ nữ tử đi theo, thanh âm như bạch linh, thấp nhu đang lúc vì kia giải đáp hết thảy nghi vấn. Những thứ này còn không coi vào đâu, để cho nhất mạnh hảo tâm thần một bỉnh đấy, là ở cách đó không xa đi thông tầng hai thang lầu bên cạnh, có một to lớn lò đang, lò luyện đan này có làn khói lượn lờ, lại có một người mặc trường sam xa màu xanh nam tử trung niên Mặt không thay đổi khoanh chân tại làng khói phía trên, nhưng ngồi ngay ngắn như vậy, từ từ nhắm hai mắt, giống như tại thổ nạp. Có thế trận trận khó có thể hình dung uy áp, nhưng lại từ trên người người nọ tràn ra, cũng may đã thu liễm rất nhiều, bằng không mà nói chắc chắn để cho cái này lầu các một tầng đều bị hắn khí tức trấn áp. Tu sĩ Trúc Cơ, Mạnh hạo hai mắt co rụt lại, hắn tại trung niên nam tử này trên thân cảm nhận được như Âu Dương Đại trưởng lão tương tự khí tức, lập tức đoán được tu vi của đối phương, là hôm nay đối với Mạnh hạo mà nói cao cao tại thượng trúc cơ kỳ. Không biết ta cuộc đời này có thế có trở thành tu sĩ trúc cơ một ngày. Mạnh hạo tại kháo Sơn Tông đã trải qua rất nhiều chuyện, nội tâm sớm đã tồn tại một viên muốn trở thành cường giả tâm, hôm nay cúi đầu xuống, nhưng trong mắt kiên định cùng chấp nhất, nhưng lại mãnh liệt hơn. Ta tu luyện là Thái Linh Kinh ngưng khí quyển, một khi trúc cơ, liền có thể trở thành vô hạ trúc cơ, mạnh hơn có thiếu cùng với toái bàn, chính là trúc cơ cảnh trong cường giả. Mạnh hạo thở sâu, đúc ngẩng đầu, bên cạnh hắn đi đến một cô gái, cô gái này hồng nhạt váy dài, quần áo rời rạc, chưa từng nói trước cười, bộ dáng rất đẹp. tới gần mạnh hạo thì hạ thấp người cúi đầu, cái này cúi đầu thì vạt áo tự nhiên rơi xuống, lộ ra trong đó trắng bóng mềm nhẵn. đạo huynh có thế có gì cần tiểu muội trợ giúp chỗ? mạnh hạo trên mặt lập tức có chút ít đỏ lên, thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn, cố tình không nhìn vẫn như trước vẫn là nhìn không được liếc một cái, trái tim bang bang nhảy lên. hắn mặc dù đang tháo sơn tông ba năm. Có thế ngoại trừ hứa sư tỷ bên ngoài, không cùng mặt khác bất luận cái gì nữ đệ tử tiếp xúc qua, loại này hình ảnh càng là đời này đều chưa thấy qua, cũng may hắn mặt vốn là có chút ít hắc, giờ phút này cũng là xem không quá rõ ràng. Có hay không giới thiệu đang dược ngọc giảng. Mạnh hạo ho khang vài tiếng che giấu cuộn bách, liền vội mở miệng. Nàng kia tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng là kinh nghiệm phong tình, liếc mắt liền nhìn ra mà mạnh hạo cuộn bách, cảm thấy thú vị, nàng ở chỗ này những năm này gặp qua không ít khách nhân. Như Mạnh Hạo như vậy rất là hiếm thấy, giờ phút này che miệng cười cười, cười rung rẫy hết cả người, phong tình vô hạn, cố ý đã đến gần Mạnh Hạo một ít, có thể dùng trên người hương khí rơi vào Mạnh Hạo trong mũi, làn gió thơm đập vào mặt, Mạnh Hạo sắc mặt càng đỏ, có thế hai mắt thì không có mang theo chút nào dâm tục, ngược lại rất là thanh minh, hắn vốn cũng không phải là háo sắc chi nhân, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc như cô gái này, lúc này mới xấu hổ. Giới thiệu đang dược ngọc giảng, đương nhiên là có, đạo huynh xin mời đi theo ta. Cô gái này nháy mắt, nhìn xem mạnh hạo càng thêm dáng vẻ cuộn bách, cảm thấy rất là đáng yêu, xảo tiếu thì quay người phía trước dẫn đường, vòng eo nhoáng một cái, đường công ưu mỹ, có thể dùng mạnh hạo nhịn không được nhìn lại lúc, lần nữa tim đập rộn lên, cười khổ thì lần nữa ho khan vài tiếng, vội vàng đuổi theo. Đây là đan loại ba giản, bên trong giới thiệu nước triệu bên trong đại đa số đang dược, chẳng qua là thác ấn ngọc giản, bên trong lạc ấn mơ hồ. Nữ tử mang theo mạnh hạo đi vào một chỗ cách khung bên cạnh. Ngọc chỉ thon dài chỉ rơi vào trên đó một chỗ ô vuông ở trong, nơi đó có một cái màu trắng khay, bên trong thành hình chữ phẩm bày đặt ba cái ngọc giản Nữ tử xem xét mạnh hạo muốn đưa tay, lập tức cười nói. Không thể nhìn a chỉ có mua đi mới có thể quan sát, cái này ba cái ngọc giản muốn một trăm linh thạch. Nàng dáng tươi cười rất đẹp, có thể dùng đôi má xuất hiện hai cái má lúng đồng tiền, càng xem mạnh hạo, càng thấy được mặt này sắc có đen một chút, có thể lại mang theo thư sinh chi khí thiếu niên rất đáng yêu. Mạnh Hạo bên người tràn ngập đối phương hương khí, giờ phút này thu hồi muốn nâng tay lên, định khí ngưng thần, nhìn xem cái kia ba cái ngọc giản trầm ngâm, nội tâm lại cảm thấy nơi đây rất đắt, có chút không thôi linh thạch, có hay không kỹ lưỡng hơn một chút. Sau một lúc lâu Mạnh Hạo hỏi, hắn tới đây mục đích đúng là vì mua loại ngọc này giản, giờ phút này cắn răng một cái, đương nhiên là có, ngươi đi theo ta tại đây. Cô gái này trừng mắt nhìn, trong hai tròng mắt mang theo thần thái, mang theo Mạnh Hạo đi đến một chỗ ngóc ngách ở bên trong chỉ vào ô vuông bên trên một quả ẩn ẩn có chút vết rách ngọc giản, vật ấy cũng không phải là thắc ấn ngọc giản, mà là một quả cổ giản, ghi chép toàn bộ nam vực rất nhiều đan dược, thậm chí ngay cả độc đan cùng với tương ứng giải độc đan cũng đều ghi chép không ít, càng có lạc ấn xuất hiện ở ở trong, nhìn lại có thế trông rất sống động, chỉ có điều đã có vỡ vụn, một khi thắc ấn sẽ bể nát, mà lại chỉ có thể nhìn đại khái năm ba lần bộ dạng, sẽ tự hành bể nát. Mạnh Hạo nghe lời nói của đối phương, lập tức bên trong hơi động lòng ngược lại cũng không cần trường kỳ có được, chỉ là phải giải quyết dưới mắt vấn đề mà thôi. Đạo huynh như không ngại, chỉ cần 200 linh thạch, liền có thể mua đi, phải biết rằng nếu không có có khe hở, cái này cổ giãn giá trị ứng với tại ngàn linh trở lên. Nữ tử cười nói, lại đã đến gần mạnh hạo một ít, nhẹ giọng một câu. Nếu như ngươi thực coi được vật ấy, tỷ tỷ có thể giúp ngươi đi thân thỉnh hạ xuống, nhìn xem có thể không hơi rẻ, có thế ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Ta, tiểu sinh, mạnh hạo sửng sốt há hốc mồm nhất thời không biết nên nói cái gì hắn trước kia tại vân kiệt huyện mua đồ lúc chưa bao giờ gặp được loại chuyện này nhất là trước mắt cô gái này cười nói tự nhiên bộ dáng còn có cái kia giữa lông mày say mê hấp dẫn để cho mạnh hạo mặt cà thoáng một phát không bị khống chế đỏ lên nàng kia che miệng nhõng nhẽo cười nhìn xem mạnh hạo cái kia ngơ ngác bộ dáng cùng với rất nhanh sẽ lại cuộn bắp biểu lộ trong lúc cười khẽ quay người vòng eo lắc nhẹ rất là mê người hướng đi xa xa cùng cái kia lò đang bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa nam tử trung niên nói nhỏ một lát sau trở về một trăm bảy mươi khối linh thạch như thế nào đây nữ tử nháy mắt nhìn xem mạnh hạo đa tạ đạo hữu mạnh hạo thở sâu thần sắc mang theo cao hứng có thể tiết kiệm hạ những linh thạch này đối với hắn mà nói rất là mừng rỡ vội vàng ôm quyền cúi đầu phải gọi tỷ tỷ nữ tử cười tay phải nâng lên gỡ xuống riêng phần mình bên trong ngọc giản đưa cho mạnh hạo mạnh hạo sau khi nhận lấy linh lực đi vào Lập tức trong ốc lập tức xuất hiện một vài bức hình ảnh, hắn tim đập thình thịch chỉ là cái này quét qua, liền thấy ba loại trong túi trữ vật đang dược, liền vội vàng lấy ra linh thạch, lần nữa ông quyền cúi đầu sau đang phải ly khai, nàng kia ho nhẹ một tiếng, đưa mạnh hạo cùng đi ra khỏi lầu cát, cho đến tại các cửa lầu thời gian. tỷ tỷ gọi là xảo linh, nhớ rõ lần sau lúc đến, muốn tìm ta nha. Các cửa lầu, cô gái này trong tươi cười mang theo cảm thấy hứng thú ý, đánh giá lít mạnh hạo, ánh mắt kia rất là vũ mị. Mang theo phong tình ý, nhìn Mạnh hạo sắc mặt càng đỏ, vội vàng ôm quyền tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Cho đến ra lầu các, trái tim của hắn vẫn còn bang bang da tốt nhảy lên, thật lâu mới khôi phục lại, quay đầu lại nhìn về phía bách trân các lúc, còn có thể chứng kiến được kêu là làm xảo linh nữ tử đứng ở nơi đó cười khẽ. Mạnh hạo càng thêm xấu hổ, biết mình xem như bị đối phương đùa giỡn một phen. Loại cảm giác này Mạnh hạo hay là lần đầu thể nghiệm, cũng không có cảm thấy phản cảm, thậm chí còn ẩn ẩn có chút đắc ý. Lần nữa vội ho một tiếng, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, lại có một đám người theo bách trân các bên trong đi ra, những ngưỡng người này theo tầng hai xuống, ước chừng có 7-8 người bộ dạng, nữ có nam có, lẫn nhau đi ra thì đàm tiếu không ngừng. Trong đó có một thanh niên ăn mặc thiển trường sam xa màu xanh lam, đi theo ở những người này sau lưng, thần sắc mặt rơi, giống như đã trở thành tùy tùng. Đi ra lầu các lúc, người này theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo! Hắn sững sờ! Thanh âm truyền ra sau lập tức đưa tới chung quanh hắn những cái kia nam nam nữ nữ chú ý, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn một cái, ánh mắt đã rơi vào thanh niên kia trên thân. Tại nhìn người nọ lúc, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong lòng nhưng có chút phức tạp, người này là Chu Khải, Kháo Sơn Tông đệ tử ngoại tông, ngưng khí năm tầng tu vi, theo Kháo Sơn Tông giải tán, người này bị sương đỏ cuốn ra, hôm nay nhưng lại ở chỗ này gặp nhau. Hắn tự nhiên thấy được Chu Khải hôm nay chán nản. Đi theo những người kia nguyên một đám quần áo như lụa, cẩm bào đẹp để quý giá, mà lại phần lớn là hai mắt thần thái bức người, trong đó có một người là ngưng khí tầng 7, còn lại mấy người cũng đều là ngưng khí 6 tầng bộ dạng, hiển nhiên là nước triệu mấy đại tông môn đệ tử. Mà Chu Khải, hiển nhiên là tại Kháo Sơn Tông giải tán về sau, bái nhập đến mà những tông môn khác, hôm nay đi theo những người này, chỉ có thể coi là tùy tùng thân phận. Mạnh hạo hơi gật đầu, không nói gì, quay người sẽ phải rời khỏi. Người này là ai? Chu Khải trước người, một cái cầm trong tay cây quạt hoa phục thanh niên, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không cao, có thế lại mang theo một cổ ý ngạo nghệ. Tại bốn phía bảy tám người ở bên trong, hắn đúng vậy cái kia ngưng khí tầng bảy tu vi chi nhân, nghiễm nhiên là bị mọi người túng tụng. Giờ phút này lời nói vừa ra, chung quanh hắn cái kia chút ít cả trai lẫn gái lập tức chú ý. Hồi tôn sư huynh lời mà nói, hắn là năm đó ta một cái đồng tông. Chu Khải trần chờ một chút, không nói ra mạnh hạo nội môn thân phận. Mạnh hạo Danh tự có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, người này không phải là Kháo Sơn Tông Bên trong vị trí duy nhất không có bị mang đi nội môn đệ tử sao, đích thật là cùng bức họa có chút tương tự. Trong mọi người lập tức có một cô gái, giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng cười. Nàng lời nói vừa ra, bốn phía mấy người nguyên một đám lập tức hai mắt sáng ngời, càng có thân thể hai người nhoán một cái mà ra, ngăn cản tại mà mạnh hạo trước người. Mấy ngày này đến, tại nước triệu trong tu chân giới lưu truyền một kiện kinh thiên sự tình. Kháo Sơn Tông giải tán, Kháo Sơn Lão Tổ không chết, vì một cái nội môn đệ tử triển khai thần thông, banh động toàn bộ nước triệu giới tu chân, chấn nhiếp ở đây sở hữu tất cả nước triệu cường giả, những người này ở đây lùi bước về sau, việc này dĩ nhiên truyền khắp nước triệu giới tu chân. Càng có nghe đồn, nói cái kia Kháo Sơn Lão Tổ tự mình đưa cho mà cái này nội môn đệ tử đồng dạng chí bảo, bảo vật này uy lực kinh thiên động địa, đủ để diệt sát hết thảy tu sĩ, việc này càng truyền càng xa, theo mọi người tìm hiểu. Dần dần theo những cái kia từng đã là kháo sơn tông đệ tử ngoại tông trên thân, hỏi vị này nội môn đệ tử danh tự, người này, tên là Mạnh Hảo. Như việc này đoạn ngừng ở đây, toàn bộ nước triệu bị kháo sơn lão tổ chấn nhiếp, đều sẽ bình tĩnh trở lại, có thế hết lần này tới lần khác rất nhanh, những cái kia trước khi bị kháo sơn lão tổ dọa chạy nước triệu cường giả, nhau nhau nghĩ tới kháo sơn lão tổ cuối cùng thanh âm cái kia một tia suy yếu cảm giác, lại nghĩ tới dùng trong truyền thuyết kháo sơn lão tổ tính tình, bọn hắn căn bản là không cách nào mạng sống có thế hết lần này tới lần khác lại không chết một người. Vì vậy đủ loại suy đoán lập tức nổi lên bốn phía, tự nhiên mà vậy đấy, liền có không ít người đem ánh mắt, đã rơi vào được kêu là làm mạnh hạo nội môn đệ tử trên thân, thậm chí ba đại tông môn đều có mệnh lệnh truyền xuống, để cho ra ngoài đệ tử nhiều hơn lưu ý, tìm được người này, mà ngay cả bức họa cũng đều truyền ra. Chỉ là đối với Kháo Sơn Lão Tổ là có hay không tử vong, coi như là không chết lại là có hay không tu vi như trước kia, việc này còn không có định số. Cho nên cái này nước triệu ba đại tông môn vẫn có chỗ cố kỵ, không dám đem sự tình làm tuyệt, phần lớn là cho ra trọng thưởng, để cho môn hạ đệ tử gặp được Mạnh hạo về sau, xem cơ hội xuất thủ thăm dò món đó chí bảo uy lực. Mạnh hạo bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn xem ngăn trở mình con đường phía trước hai người, phía sau của hắn giờ phút này tiến bước chân truyền đến, đường lui bị bốn người chặn, hai bên trái phải cũng phân biệt có người, nhiễm nhiên đã bị bao vây. Bách trân các ở trong, được kêu là làm xảo linh nữ tử cũng nhìn thấy màn này. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Chư vị cái này là ý gì? Mạnh hạo ánh mắt đảo qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bên trên nhìn không ra chút nào kiên kỵ, mà là như mặt nước bình tĩnh, phản phất rất có dáng vẻ tự tin. Một màn này rơi vào bốn phía chi người trồng mắt ở bên trong, cũng dần dần lộ ra cẩn thận. Không có gì nói ý, chỉ là nghe nói mạnh đạo hữu trong tay có kháo sơn lão tổ dành cho chí bảo. Hôm nay đã gặp được, chúng ta muốn nhìn một chút mà thôi. Chu khải trước người ăn mặc hoa phục thanh niên. Trong tay cây quạt ở lòng bàn tay vỗ, mở miệng cười, chỉ là nụ cười kia cũng có cao cao tại thượng ý, ánh mắt có chút lạnh như băng, nhưng nội tâm cũng có cẩn thận, dù sao món đó chỉ bảo nghe đồn thì kháo sơn lão tổ ban tặng, để cho hắn cũng không thể không cẩn thận. Chỉ là bọn hắn đều thân là ba đại tông môn đệ tử, tại về mặt thân phận đều tự giác tài trí hơn người, nhìn về phía mạnh hạo lúc, tuy nói mạnh hạo tu vi cũng là ngưng khí tầng 7, vẫn như trước tự giác cao quý rất nhiều. Đúng vậy. Mạnh đạo hữu đã có như thế chí bảo, sao không xuất ra để cho chúng ta thưởng thức một chút? Bốn phía lập tức có người mở miệng cười, nhìn qua Mạnh Hạo lúc, hiển nhiên đã xem Mạnh Hạo coi là trong hữu chi nhân. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh như trước, duy chỉ có hai mắt lộ ra một vòng hàng mang, khóe miệng nhất lên thì ẩn lộ mỉa mai, tay phải hắn nâng lên tại trên túi trữ vật bỗng nhiên vỗ, động tác này cùng một chỗ, bốn phía chi người nhất thời nguyên một đám hai mắt chớp động, có không ít đã tế ra mà phát bảo. Nhưng vào lúc này một ánh hào quang lóng lánh tại mạnh hạo trong tay cái thanh kia thiết thương thình linh xuất hiện bị hắn cầm trong tay hướng mặt đất một lập linh khí dung nhập thương này lại khiến cho cái này sát thường đã trở thành lợi khí trực tiếp đâm xuống mặt đất ở trong ông ông thanh âm tại mạnh hạo buông tay thì quanh quẩn ra lập tức khiến cho bốn phía chi nhân nhao nhao theo bản năng lui ra phía sau một ít ánh mắt nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tới cái kia thiết thương bên trên ai muốn tìm cái chết liền tự mình đến xem đi mạnh hạo lui ra phía sau hai bước tay áo hất lên Nhàn nhạt mở miệng, giờ khắc này hắn, hoặc nhìn tràn đầy tự tin, nhất là trong mắt hàng ý còn có cái kia nụ cười dễu cực, tự hồ đang chờ đợi có người xem xét cái thanh này trường thương về sau, chết ở thương hạ. Nhưng trên thực tế, Mạnh hạo cái này rời khỏi vài bước, có thể dùng phương hướng của hắn đã đến gần cửa thành, chỉ chờ bốn phía có người tới gần thiết thương lúc, hắn sẽ ra tay đánh chết, thừa dịp loạn ly khai, dù sao nơi đây là đối phương ba phái thành trì, Mạnh hạo biết được không thể ở chỗ này cùng bọn họ quá nhiều dây dưa. Bốn phía lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở cái thanh này thiết thương phía trên, thương này thứ nhìn một cái cũng có chút bất phàm, trên thân thương tràn ngập số lớn hoa văn, hoặc nhìn cực kỳ phức tạp, khiến người khó tránh khỏi có chút hoa mắt, có thể càng là như thế, thì càng làm cho người ta cảm thấy thương này không tầm thường. Ánh mặt trời nhoáng một cái, mũi thương chiếu lấp lánh, sáng ngời vào trong mắt như có hàng mang lóe lên, mà ngay cả cái kia bách trân các bên trong xảo linh, cũng đều ánh mắt rơi vào trường thương này lên bên người nàng giờ phút này cũng tới một ít trong các nữ tử nhau nhau nhìn lại giống như không có gì thần kỳ a tự là thân thương hoa văn phức tạp hơn đi một tí có thế thuật nhìn lại không giống như là phù lục cái này là kháo sơn lão tổ cho hắn chí bảo bốn phía mấy cái đại tông đệ tử nhìn sau một lúc lâu đều nhíu mày tay kia cầm cây quạt hoa phục thanh niên nhíu mày cẩn thận nhìn thoáng qua sau cười lạnh đang muốn để cho sau lưng chu khải đi đến gần đúng lúc này trận trận tiếng bước chân từ nơi không xa cửa thành phía tây truyền đến Lập tức khiến cho bốn phía tu sĩ ánh mắt nhìn, Mạnh Hạo cũng là hai mắt lóe lên, nhưng rất nhanh sẽ khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy mà có hơn 10 thân mặt bạch y tu sĩ, đang từ cửa thành phía tây chỗ túng tụng mà đến, những người này Mạnh Hạo nhìn quen mắt, bọn họ quần áo để cho hắn liếc liền nhận ra, đối phương đúng vậy ở đằng kia Bảo Sơn bên trong thí luyện đại tông đệ tử. Lập tức những ngưỡng người này theo tây môn bước vào, trong lúc vô tình nhưng lại cắt đứt Mạnh Hạo cửa ra vào, để cho Mạnh Hạo chân mày nhíu càng chặt, nhưng rất nhanh sẽ chậm lại tay phải đã lặng yên không phát ra hơi thở đã rơi vào trên túi trữ vật, phía trước thế nhưng mà nam vực tử vận tông sư huynh, tại hạ khúc thủy tông tôn hoa, bái kiến các vị đạo hữu, cầm trong tay cây quạt hoa phục thanh niên khi nhìn đến đám kia áo trắng tu sĩ về sau, lập tức hai mắt sáng ngời, thần sắc lộ ra cung kính, vội vàng ôm quyền cúi đầu, hắn lời nói vừa ra, bốn phía mặt khác nước triệu tu sĩ, cũng đều nhao nhao thần sắc lộ ra cung kính, toàn bộ đều hướng đám kia áo trắng tu sĩ ôm quyền, Bọn họ đều là từng cái tông môn nhân tài kiệt xuất, ngày bình thường tại nước triệu tự giác cao cao tại thượng có thể gặp được nam vực chân chính đại tông đệ tử, lập tức giống như thấp một đoạn, nhao nhao lộ ra hướng tới tư thái, rất là khách khí. Mà lại mấy ngày nay bọn hắn cũng đều nhận được riêng phần mình tông môn ngọc giảng, nhắc nhở bọn hắn như gặp được bọn này đến từ nam vực tử vận tông bạch y đệ tử, nhất định không nên treo chọc đối phương, giờ phút này mấy người vội vàng truyền xuất ra thanh âm, những cái kia áo trắng tu sĩ. Mới vừa vào cửa thành liền thấy nước triệu những đệ tử này, nhưng lớn đều không có để ý vô tâm nhìn, lẫn nhau đều mang tâm sự, nhưng giờ phút này bị người hô lên thân phận, trong đó có hai người nhíu mày, ánh mắt quét tới thì vốn mang theo không kiên nhẫn, có thế liếc nhìn đâm vào trên mặt đất cái kia đem thiết thương, bước chân mãnh liệt mà dừng lại. Hắn cái này dừng lại, bốn phía đệ tử khác nhau nhau kinh ngạc, nhìn lại thì cơ hồ toàn bộ mọi người là thần sắc lập tức kích động, lập tức thẳng đến nước triệu tu sĩ chỗ đó mà đến. Mạnh Hạo trong mắt có âm trầm chi mang chợt lóe lên, chung quanh hắn có những thứ này nước Triệu tông môn đệ tử, cửa thành phía tây chỗ những cái kia áo trắng tu sĩ hôm nay cũng đều tiến đến, nếu là dẫn động cái này toàn bộ trong thành trì ba phái lão quái, Mạnh Hạo muốn rời khỏi tất thì căn bản không khả năng. Đem Mạnh Hạo vây quanh bọn này nước Triệu tông môn đệ tử lập tức Tử Vận tông chi nhân tiến đến, lập tức nguyên một đám tinh thần phấn chấn, có thể cùng Tử Vận tông đệ tử trở thành bằng hữu, đối với bọn hắn mà nói tại tông môn địa vị đều cao hơn rất nhiều. Thậm chí sau này phát triển cũng sẽ có lợi không ít, vốn tưởng rằng đối phương cao ngạo sẽ không để ý tới chính mình, có thế lại không nghĩ rằng tử vận tông những thứ này đạo hữu, rõ ràng thật sự đã đến. Hay là tôn sư huynh mặt mũi lớn, lại thật sự đưa bọn chúng gọi tới. Đúng thế, tôn sư huynh thế nhưng mà khúc thủy tông trưởng lão ruột thịt, tu vi càng là không tầm thường, coi như là tử vận tông nghĩ đến cũng phải cấp một ít mặt mũi. Bốn phía nước triệu đệ tử nguyên một đám lập tức khuôn mặt lộ ra nịnh nọt vậy dáng tươi cười Nhất là cái kia hoa phục nam tử, càng là trong mắt có chút kích động, nghe người bên cạnh thấp giọng lời nói, nội tâm có chút đắc ý, hắn tự nghĩ kỹ mình mặt mũi vẫn còn có chút tác dụng, mới có thể dùng những người này tiến đến, việc này một khi truyền ra, lập tức mình ở trong tông môn địa vị bất đồng, coi như là tại nước triệu giới tu chân. Cũng đều nổi danh âm thanh truyền ra. Giờ phút này ở trong mắt hắn xem ra, mạnh hạo chỗ đó đều là chuyện nhỏ, đã trải qua không thèm để ý chút nào, mang trên mặt dáng tươi cười hắn liền vội vàng tiến lên nên đón những cái kia áo trắng tu sĩ sau lưng hắn những cái kia nước triệu tông môn đệ tử lập tức đi theo hiển nhiên dùng hắn cầm đầu bộ dáng trong đó mấy cái nữ tử càng là thần sắc kích động mạnh hạo hai mắt có chút lé lên chút lên thiết thương quay người liền muốn ly khai chư vị tử vận tông đạo huynh tôn mẫu tại phượng thiên lầu bày xuống yến hội mời đến nước triệu tất cả tông nội môn đệ tử tiếp khách cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi chư vị tử vận tông đạo huynh tôn hoa khó tả thần sắc kích động Càng là đắc ý phi phàm, giờ phút này đi ra thì sau lưng tu sĩ đi theo, có thể dùng hắn càng thêm nổi bật, nhất là cái kia không tầm thường bề ngoài, càng làm cho hắn gia tăng vài phần sắc thái, hiển nhiên nước triệu tông môn đệ tử đứng đầu tư thái. Nhưng lại tại hắn lời nói truyền ra, ông quyền lần nữa cúi đầu ngẩng đầu về sau, tử vận tông đi tới chi nhân căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp theo kỳ thân bên cạnh rất nhanh đi qua, chẳng những là ba lượng người như thế, mà là nơi đây toàn bộ tử vận tông đệ tử, không có một cái nhìn hắn như trực tiếp bỏ qua như vậy theo kỳ thân bên cạnh rất nhanh đi qua. Một màn này để cho Tôn Hoa sững sờ, phía sau hắn cái kia chút ít nước triệu tu sĩ cũng đều là sững sốt một chút. Đúng lúc này, đám kia Tử Vận Tông đệ tử, phía trước nhất chi nhân sang sảng tiếng cười truyền ra. Đạo hữu dừng bước, đạo hữu thế nhưng mà theo Bảo Sơn trở về đạo huynh. Đạo huynh phong thái phi phàm, chúng ta dưới chân núi tận mắt nhìn thấy, rất là kính nể, tại hạ Tử Vận Tông Thiên Thủy Ngân, bái kiến đạo hữu, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Đạo hữu thế nhưng mà để cho chúng ta dễ tìm, không có muốn ở chỗ này gặp được, ha ha, đạo hữu có thế có thời gian, ta cho người đi bày xuống yến hội, tại hạ tử vận tông lữ tống, mở tiệc chiêu đẩy đạo hữu. Cái này hơn 10 tử vận tông trong hàng đệ tử, là thuộc hai người này tu là tối cao, đã đến ngưng khí 8 tầng, giờ phút này hai người đều là mang trên mặt dáng tươi cười, nhanh đi vài bước ngăn ở mạnh hảo trước người, ngôn từ rất là khách khí, tới gần sau lập tức ôm quyền, thanh âm truyền ra lúc. Phía sau bọn họ mặt khác tử vận tông đệ tử, cũng đều nhao nhao hướng về mạnh hạo ôm quyền, trong thần sắc mang theo ý nghĩ kính sợ. Mạnh hạo lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn lại, nhưng rất nhanh sẽ buông ra, trên mặt tươi cười, ôm quyền cùng hai người này đáp lễ, trầm ngâm ở giữa vẫn là nói ra tên của mình, hắn biết rõ liền tính rằng không nói, những người này muốn tìm hiểu cũng là dễ dàng, dứt khoát ngay thẳng một ít. Một màn này rơi vào cách đó không xa đã bị người xem nhẹ nước triệu tu sĩ trong mắt. Cả đám đều lộ ra không cách nào tin bộ dáng, kinh ngạc nhìn tử vận tông những đệ tử kia cùng mạnh hạo đàm tiếu, nhau nhau trong ốc ong ong. Nhất là tôn hoa, càng là sắc mặt liên tục biến hóa, nội tâm tuy nói biệt khuất, có thể nhìn về phía mạnh hạo thì như trước cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng biết được bọn này áo trắng tu sĩ là nam vực đại tông tử vận tông đệ tử, những người này nguyên một đám tâm cao khí ngạo, không ai bị nổi. Có thế vậy mà đối với mạnh hạo chỗ đó khách khí như thế, mà lại xem trong đó không ít người ánh mắt cái kia rõ ràng là kính sợ. Hắn tuy nói không biết được này trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu được có thế khiến cái này nam vượt đại tông đệ tử khách khí như thế, chắc chắn kinh người chỗ, cái tráng tiết ra mà mồ hôi lạnh, thầm nghĩ cũng may mới vừa rồi không có ra tay thăm dò, bằng không mà nói sợ là mình tại đây chắc chắn ném đi mặt mũi. Đừng nói là hắn, chu khải chỗ đó cũng là sửng sốt, lúc trước hắn vốn đang hối hận kêu lên mạnh hạo danh tự, nhưng hôm nay thấy như vậy một màn, trong mắt lập tức lộ ra ý kính nể. Mạnh sư huynh không hổ là nội môn đệ tử. Lúc trước ta cấp hắn linh thạch hắn liền phong kinh vân đạm. Giờ phút này cho dù là tông môn giải tán, chúng ta cũng như chó nhà có tang. Có thế hắn lại có thể hô phong hoán vũ, lại để cho nam vực đại tông đệ tử thách khí như thế đối đãi. Chu Khải nội tâm cảm khái liên tục, bách trân cát ở trong, sảo linh trừng mắt nhìn, nhìn xem bị tử vận tông những đệ tử kia túng tụng mạnh hạo, trên mặt cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Nhất là giờ phút này mạnh hạo bình tĩnh cùng nói chuyện bộ dáng. Cùng lúc trước ở trước mặt mình thì hoàn toàn khác nhau, làm cho nàng dần dần đối với Mạnh hạo hứng thú, lại nhiều một chút. Mạnh Huynh, cái thanh này thương hẳn là chính là ngươi tại Bảo Sơn bên trên quát tháo bầy yêu trí bảo thần thương. Tử vận Tông Thiên Thủy Ngân, lập tức đem lời nói dẫn tới mà Mạnh hạo trong tay thiết thương lên. Thương này lúc trước hắn liền nhìn vài mắt, nhưng mà không nhìn ra chỗ bất phàm, có thế trong đầu trong trí nhớ. Mạnh hạo tự là cầm thương này nhất chỉ, khiến cho yêu thú thân thể máu thịt be bé bét. Đúng vậy. Mạnh huynh ngày đó tại bảo sơn một màn để cho Lữ Mỗ kính nể không thôi, ta xem thương này cũng nhìn quen mắt, mạnh huynh cũng không nên phủ nhận a. Lữ tống cười ha ha một tiếng, ở một bên mở miệng. Mạnh hạo ánh mắt lộ ra một vòng cổ quái, nhưng rất nhanh liền tán đi, cười gật đầu. Ngày đó trên chân núi, mạnh Mỗ đích thật là cầm cái thanh này thương. Mạnh hạo ăn ngay nói thật. Thương này có thể nói chí bảo, tại hạ tận mắt thấy thương đang ở đây dưới thương yêu thú nhiều, vô số, mạnh huynh uy vũ bộ dạng đến nay vẫn còn trong ốc. Lữ tống lập tức mở miệng, nhìn về phía cái kia thiết thương ánh mắt, đã dẫn theo lửa nóng, càng là ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua thiên thủy ngân, hai người ánh mắt nhìn nhau, đều lộ ra đối với lẫn nhau bất thiện, cũng đều nhìn ra đối phương nguyện nhất định phải có. Giữa bọn họ đích thoại ngữ, bị nước triệu những tu sĩ kia nghe được, nguyên một đám lập tức trực câu câu nhìn về phía cái thanh kia thiết thương, bọn hắn trước khi chính là vì mạnh hạo chí bảo mà đến, vốn muốn thăm dò, nhưng hôm nay nguyên một đám dĩ nhiên xác định không cần thăm dò rồi. Đích thị là Mạnh hạo dùng cái này thương phát uy, này mới khiến những thứ này tử vận tông đệ tử thuyết phục. Công hoa hai mắt lộ ra tinh mang, tới gần vài bước, trực câu câu nhìn qua cái thanh kia thiết thương. Bất quá lại nói tiếp, Mạnh Huynh ngươi thế nhưng mà đem chúng ta thí luyện đảo loạn rồi, cầm đi bảo sơn bên trên rất nhiều đang dược linh thạch phát bảo. Lữ Tống cười lắc đầu, một bộ cũng không thèm để ý bộ dạng. Việc này, Mạnh hạo cười cười, giống như tùy ý lui ra phía sau vài bước. Không sao... Cái kia Bảo Sơn là Tống lão quái ngọn núi, hắn khẩu xuất cuồng ngôn ai có bản lĩnh người đó liền có thể tùy ý lấy cầm, Mạnh huynh cử động lần này Thiên Mỗ cảm thấy đại khoái nhân tâm, bất quá, Mạnh huynh, cái thanh này thương, ngươi có thế nguyện bán ra? Ta Tử Vận Tông chắc chắn cho Mạnh huynh một cái công đạo giá cả. Thiên Thủy Ngân tiến lên một bước, chầm chậm vào Mạnh Hạo trong tay thiết thương, lập tức mở miệng, hắn cố tình cẩn thận nhìn, có thế thương này bị Mạnh Hạo lấy đi trong tay, không cách nào xem xét, mà lại hắn tu vi không đến chút cơ. Không có linh thức, cũng khó có thể cách không nhìn ra mánh khóe. Chuyện này, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra chần chờ. Mạnh Huynh, thương này đối với chúng ta sự quan trọng đại, kính xin Mạnh Huynh bỏ những thứ yêu thích. Lữ Tống hai mắt lóe lên, biết được trước phải công Mạnh Hạo tại đây, các loại, đợi đối phương không thể không đồng ý về sau, mới là mình cùng thiên thủy ngân tranh đoạt thời điểm Giờ phút này cũng tiến lên một bước, bình tĩnh mở miệng lúc, ẩn lộ một vòng hùng hổ dọa người ý. Tống lão quái làm người tâm ngoan thủ lạc. Mạnh huynh lấy đi chi vật không ít đều là lão nhân gia ông ta mến yêu chi bảo, nếu không phải là ta tử vận tông mô trưởng lão đưa hắn lôi ra, mạnh huynh tại đây đã có thể nguy hiểm. Thiên thủy ngân lần nữa phóng ra một bước, hùng hổ dọa người cảm giác mãnh liệt hơn, lời nói truyền ra lúc, ý uy hiếp đã không hề đi che giấu. Bốn phía mặt khác tử vận tông đệ tử, giờ phút này cũng cũng dần dần tản ra, ẩn ẩn lộ ra vây quanh ý, trong mắt đa số lộ ra tinh mang, rất có hôm nay thương này nguyện nhất định phải có ý thương này chỉ là một thanh phàm vật mà thôi. Mạnh Hạo cầm thiết thương, nhìn lướt qua những người này hình thành vây quanh, lại nhìn một chút trước mặt hai người này, nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Mạnh huynh chớ nói chi châm biếm, tại hạ tuyệt sẽ không nhận lầm, ngày đó Mạnh huynh đúng vậy cầm cái thanh này thương, thương này thân thương vị trí có một lõm lỗ hổng, ngày đó tại hạ nhìn rành mạch. Lữ Tống cười ha ha một tiếng, ánh mắt đảo qua cái kia thiết thương thân thương. Mạnh Hạo khẽ giật mình, thầm nghĩ người này quan sát so với chính mình còn phải cẩn thận. Mà ngay cả chính hắn đều không phát giác có cái gì lỗ hổng, giờ phút này nhìn lại lúc, mới phát hiện đích thật là như thế. Nhưng hắn bộ biểu tình này rơi vào lửa tống trong mắt, lập tức gia tăng hắn chắc chắc ý, giờ phút này vẫn cứ miễn cười, nhưng trong mắt lại vẫn theo lãnh ý, vì nội môn đệ tử danh ngạch, tuy nói không thể giết người, nhưng trừ lần đó ra thủ đoạn khác, hắn có thể không tiếc hết thảy. Coi như là phàm vật, chúng ta cũng cần mua, điểm này mạnh huynh liền không cần tiếp tục nói, thương này, chúng ta là nguyện nhất định phải có. Kính xin Mạnh Huynh không nên làm khó chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta mất hứng, Mạnh Huynh cũng sẽ mất hứng, mặc dù Mạnh Huynh có cái này chí bảo nơi tay, có thế ta tử vận tông thân là nam vực năm đại tông môn, thế lực to lớn vượt qua xa đạo hữu suy nghĩ, huống hồ. Cái thanh này thương không phải chúng ta muốn, mà là bổn tông ngô trưởng lão nhìn chúng Thiên thủy ngân ý bi hiếp càng đậm, lời nói ở giữa đã lộ hàng ý. Một màn này chuyển hướng, lập tức để cho những cái kia nước triệu tu sĩ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh sẽ thần sắc nhiều màu, nguyên một đám giữ im lặng, có thể nhìn về phía Mạnh hạo trong ánh mắt, lại mang theo ý trào phúng. Nhất là tôn hoa, càng là dáng tươi cười dần dần lên, hắn cảm thấy có những người này trợ giúp thăm dò, cũng là chuyện tốt, mặc kệ cuối cùng như thế nào, chính mình ở bên trong cũng có thể tùy cơ hội nhi động, húng hồ ở trong mắt hắn xem ra, cái này Mạnh hạo coi như là có cái này bảo thương, cũng tuyệt không dám đắc tội tử vận tông bực này nam vực đại tông, như Mạnh mỗ không muốn, các ngươi còn mạnh hơn đoạt không thành. Mạnh hạo thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra lệ mang. Chúng ta tông môn, đương nhiên sẽ không cướp đoạt ngươi chí bảo, nhưng Mạnh huynh cần phải hiểu rõ, ngươi đắc tội mà chúng ta, có thế có chỗ tốt gì, huống hồ. Vật ấy nếu chúng ta thật muốn cướp đoạt, cũng đại khả khiến người khác ra tay, làm gì chính mình. Lữ Tống cười cười, ánh mắt đảo qua cách đó không xa những cái kia nước triệu đệ tử, khẽ gật đầu, động tác của hắn lập tức để cho tôn hoa bọn người bỗng cảm thấy phấn chấn. Mạnh huynh. Thiên Mẫu mời ngươi bảo sơn phong độ tư thái, cũng sẽ không quanh co lòng vòng, hôm nay cái thanh này thương, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Thiên thủy ngân trong mắt sẵn giọng chi mang luế lên, quả quyết mở miệng, ngôn từ cực kỳ lạnh như băng. Mạnh hạo nội tâm hừ lạnh, những người này đã tự tìm khổ ăn, hắn đương nhiên sẽ không khuyên can, nhưng sắc mặt nhưng lại giả bộ như liên tục biến hóa, càng là lui ra phía sau vài bước, thần sắc lộ ra trầm ngâm ý, sau một lúc lâu giống như mãnh liệt mà cắn răng một cái lúc ngẩng đầu hai mắt đều lộ ra tơ máu hảo một cái tử vận tông cái thanh này thương các ngươi đã cố ý muốn mua tự hành ra giá đi mạnh hảo tay áo hất lên đem thiết thương đâm vào trước người trên mặt đất sắc mặt cực kỳ âm trầm càng lộ ra đau lòng ý mạnh hảo lời nói vừa ra lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều trong tích tắc ngưng tụ tại cái thanh kia giờ phút này đâm xuống mặt đất thiết thương bên trên thiên thủy ngân cười ha ha một tiếng hướng về mạnh hảo liền ôm quyền đã mạnh huynh đã nhịn đau cắt thịt Thiên Mẫu tự sẽ không để cho mạnh huynh có hại chịu thiệt, ta chỗ này có 500 linh thạch. Thiên thủy mặt nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, trên mặt đất khẽ đảo, lập tức xôn xao tiếng ồn ào truyền ra, 500 linh thạch chồng chất như núi nhỏ, đứng ở mà bên cạnh, tinh lóng lánh, tại thời khắc này trực tiếp hấp dẫn nước triệu những đệ tử kia ánh mắt, để cho bọn họ nguyên một đám nhìn có chút hả hê đứng lên dù sao 500 linh thạch số lượng tuy nói không ít, có thế cũng xác không nhiều lắm, nếu thật mua đi cái kia chí bảo. Ngược lại cũng sẽ trở, thành ngày sau đàm tiếu. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả mạnh hạo cũng đều nhíu mày, nhưng hắn suy nghĩ cùng những cái kia nước triệu tông môn đệ tử bất đồng, hắn cái thanh này thiết thương đoán chừng giá trị cái mấy lượng bạc, có thể đổi lấy 500 linh thạch, đối với mạnh hạo mà nói đã là kiếm lợi lớn. Chê cười, ngươi lớn mạnh huynh quá đáng, 500 linh thạch đã nghĩ mua đi cái thanh này chí bảo. Lữ mổ ra 1.500 khối linh thạch, lữ tống tay áo hất lên, hừ lạnh trong lấy ra túi trữ vật. Khẽ đảo phía dưới xôn sao tiếng ồn ào lần nữa truyền ra, suốt 1.500 khối linh thạch trồng chất ở một bên, cao hơn thiên thủy ngân chỗ đó quá nhiều, hoặc nhìn liền cực kỳ đồ sộ, nhất là tinh mang bốn phía, làm cho người ta nhìn qua nhịn không được đắm chìm trong bên trong. Những cái kia nước triệu đệ tử, nguyên một đám tâm động không ngừng, 1.500 khối linh thạch đối với bọn họ mà nói đã trải qua không ít, liền coi như bọn họ là ba đại tông môn đệ tử, cũng đều rất khó có nhiều như vậy linh thạch, giờ phút này hô hấp có chút dùng dập mà ngay cả tôn hoa cũng là tim đập thình thịch phía sau hắn chu khải đã trải qua sững sốt nội tâm đối với mạnh hảo kính nể càng ngày càng sâu nhưng nội tâm cực kỳ hối hận trước khi không nên hô lên mạnh hảo danh tự giờ phút này thầm than đối với mạnh hảo không thể không xuất ra chí bảo bá chuyện xảy ra rất là tự trách lữ sư đệ khẩu khí thật lớn thiên thủy ngân lạnh lùng nhìn lữ tống liếc hắn hôm nay đối với cái này chí bảo nguyện nhất định phải có ở trong mắt hắn xem ra cái này chí bảo đại biểu là nội môn tư cách. Dù là trả giá bất cứ giá nào, đều tuyệt đối không thể dùng buông tha cho, bởi vì tiến vào nội môn danh ngạch chỉ có một, kể từ đó, cái này lũ tống là được chính mình trực tiếp nhất đối thủ, có thể dùng giữa hai người rất khó hiệp thương cộng đồng ép giá mua xuống. Các ngươi linh thạch đều cho ta, trở về tông môn sau ta nghĩ biện pháp cho các ngươi. Thiên Thủy Ngân quay đầu lại, nhìn mình sau lưng nát bấy năm sáu cái đồng môn đệ tử, những người này không chút do dự nguyên một đám mở ra túi trữ vật nhao nhao lấy ra tích góp từng tí một mà thật lâu linh thạch ngã xuống phía trước, tổng cộng 2100 khối linh thạch, mạnh huynh, những thứ này là thiên mộ toàn bộ vật. Thiên Thủy Ngân giờ phút này không thèm để ý đau lòng, nhàn nhạt mở miệng lúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lữ Tống. Lữ Tống biến sắc, cái kia 1500 khối linh thạch cũng là hắn hướng sau lưng mấy vị sư đệ mượn tới, lúc này mới xuất ra, nhưng hôm nay chứng kiến Thiên Thủy Ngân đã xuất ra nhiều như vậy, nhất là chứng kiến mạnh hảo giống như có chút chần chờ, lập tức vỗ túi trữ vật. Mạnh huynh, linh thạch lữ mổ không có, nhưng lữ mổ còn có đan dược. Lời nói ở giữa, Lữ Tống trong tay xuất hiện một cái bình thuốc. Nơi này có ba hạt thiên thủy đan, thích hợp ngưng khí tám tầng phía dưới tu sĩ phục dụng, là ta Tử Vận Tông đang phòng luyện chế tốt nhất viên đan dược, mỗi một hạt giá trị 500 linh thạch. Lữ Tống lời nói vừa ra, lập tức nước triệu đám đệ tử Ki Nguyên một đám nghao nhau trong mắt lửa nóng mãnh liệt hơn, trong bọn họ lập tức có người biết được cái này thiên thủy đan trân quý, vội vàng cáo tri Công hoa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hắn nghe tông môn trưởng bối nói về cái này thiên thủy đan, ngưng khí 8 tầng ở bên trong, toàn bộ nam vực tốt nhất ba loại đan dược, liền có cái này thiên thủy đan, coi như là tại tử vận tông, đan dược này cũng không phải lập nhiều công lao đệ tử ngoại tông không thể được. Thiên thủy ngân nhíu mày, chầm chầm vào lửa tống nửa ngày, cái này mới cắn răng, vỗ xuống túi trữ vật về sau, cũng lấy ra một cái bình thuốc. Thiên thủy đan thiên mổ không có, nhưng ta xem mạnh huynh ngưng khí 7 tầng ta chỗ này có địa linh đan bảy hạt là năm đó ta lập nhiều công lao bị tông môn ban thưởng đối với ngân khí bảy tầng thích hợp nhất thiên thủy ngân quả quyết mở miệng chính là địa linh đan lữ mẫu cũng có lữ tống cười lạnh quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đi theo mình những cái kia đồng môn đệ tử những người này cả đám đều cắn răng phía dưới lấy ra túi trữ vật chịu đựng đau lòng cùng nhau mười hạt địa linh đan đi ra nhìn về phía thiên thủy ngân những người kia lúc bọn hắn đã đỏ lên mắt thiên huynh ngươi xem Mạnh hạo bàn nhiên tâm động, xấu hổ mở miệng. Thiên thủy ngân biến sắc, giờ phút này người sáng suốt đều đó có thể thấy được, vật phẩm của hắn rõ ràng không bằng lửa tống, có thế chuyện hôm nay liên quan đến tấn chức nội môn đệ tử, quá mức trọng yếu. Lữ sư đệ, hôm nay ngươi là cố ý muốn cùng thiên mổ tranh đoạt phải không, tốt. Thiên thủy ngân trong mắt tàn khốc lóe lên, tay phải khi nhấc lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo hắn túi trữ vật bay ra một tia ô quang, hóa thành một quả màu đen cái đinh, cái này cái đinh tinh lóng lánh sau khi xuất hiện lại tồn tại bóng chồng lôi ra một chuỗi sau rơi vào thiên thủy ngân trong tay lúc lúc này mới an tĩnh lại toàn thân màu đen mang theo một cổ khó tả sắc bén ý mạnh huynh đây là thiên mẫu tông môn bang cho pháp bảo tên là đoạt minh đinh vật ấy âm hàng một khi đã thương người có thể nhường cho miệng vết thương đóng băng hàng khí nhập vào cơ thể thiên thủy ngân cố nén đau lòng quả quyết mở miệng cái này cái đinh vừa ra phía sau hắn đồng môn cả đám đều thần sắc lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ lữ tống chỗ đó biến sắc Lập tức khó coi, hắn không nghĩ tới cái này thiên thủy ngân rõ ràng lấy ra vật ấy. Mạnh hạo trận to mắt, trái tim bang bang da tốt nhảy lên, cái kia cái đinh xem xét sẽ bất phàm, đừng nói là hắn tại đây, giờ phút này đám kia nước triệu đệ tử lập tức ông minh lên. Đây là tử vận tông đoạt minh đinh, ta nghe trưởng bối nói về bảo vật này, đây là độc thuộc về tử vận tông bảo vật, nghe nói chỉ có 108 cây, mỗi một cái bi lực đều kinh người. Công hoa miệng đắng lưỡi khô, nhìn trồng chọc vào màu đen kia cái đinh. Hận không thể tự kiềm chế mới được là mạnh hạo, tranh thủ thời gian đổi đi trở thành mình bảo. Lửa tống sắc mặt liên tục biến hóa, hung hăng cắn răng một cái, hôm nay hắn đối với nội môn đệ tử tấn chức nguyện nhất định phải có, danh ngạch chỉ có một, một khi chính mình lui bước liền đã mất đi cơ hội, giờ phút này vỗ trữ vật về sau, cũng là cố nén đau lòng, lấy ra một vật. Đó là một thanh quạt lông, này phiến do 16 cái lông chim tạo thành, sắc thái lộng lẫy, đủ mọi màu sắc, mới vừa xuất hiện liền lập tức phát ra trận trận linh uy làm người ta kinh ngạc. Mạnh huynh, vật này là lửa mổ trọng bảo, tên là thiên hà phiến, không cần tế luyện liền có thể thi triển, này phiến có thế sai người phi hành, lớn nhỏ biến hóa, 16 cái lông chim có thế tràn ra tấn công địch, cũng có thể vờn quanh trước người thành vũ lá trắng, công thủ gồm nhiều mặt, tuy nhiên không phải tông môn chi bảo, nhưng là lửa một lần tạo hóa đoạt được, hôm nay lấy ra, đổi cùng đạo hữu. Lửa tống sát mặt cực kỳ khó coi, nội tâm đã đang rỉ máu, có thế vì cùng thiên thủy ngân cái này tông môn kình địch cướp đoạt nội môn tư cách, vì đạt được nội môn đệ tử danh ngạch, hắn bất cứ giá nào. Cái này cây quạt vừa ra, thiên thủy ngân sắc mặt đột biến, thân thể lui ra phía sau hai bước, trong mắt đã ra máu tơ, hắn biết rõ vật này là đối phương trọng bảo, giờ phút này đã xuất ra, cái kia đã là có thể nói giúp sức liều mạng. Cùng lúc đó nước triệu những đệ tử kia, cũng đều nguyên một đám thần sắc trung động, trong ốc ông Minh, mặc kệ bọn hắn làm trò gì không biết cái kia cây quạt Vẫn như trước có thể nhìn ra cái thanh này thân thể tuyệt vật phi phàm, cái kia linh uy mãnh liệt, để cho hắn bọn hắn kinh hải thời điểm càng là tâm động. Công hoa con mắt lần nữa thẳng, thân thể rung nhẹ nhẹ, một cổ mãnh liệt ghen ghét tràn ngập toàn thân. Mạnh hạo thở sâu, hắn giờ phút này không còn là mừng rỡ, mà là có chút thấp thỏm, hắn cảm giác mình đã trải qua đắc tội đối phương tuy nói tống lão quái, nhưng bây giờ xem như vậy phát triển tiếp, đoán chừng mà ngay cả bọn hắn tử vận tông cũng phải đắc tội rắc gao, Nghĩ tới đây lập tức sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh, có thế cục diện hôm nay hiển nhiên là hắn đổi cũng phải đổi, không đổi, cũng phải đổi. Nhưng hắn cái dạng này rơi trong mắt người ngoài, cái kia cau mày bộ dáng, vậy có chút ít âm ở dưới gương mặt, rõ ràng là cảm thấy những bảo vật này, giống như còn chưa đủ đổi lấy hắn chí bảo. Mạnh huynh, ta chỗ này còn có một hạt ngưng khí chính tầng cần trùng thai đan, viên thuốc này cực kỳ trân quý, một hạt liền có thể để cho sở hữu tất cả ngưng khí chính tầng tu sĩ tâm động tuy nói còn còn kém rất rất xa trúc cơ đan có thế cũng giá trị rất cao thiên thủy ngân mãnh liệt mà vỗ túi trữ vật cố nén nội tâm nhỏ máu lấy ra một cái bình thuốc có thế lời nói cũng không phải đối với mạnh hạo đi nói mà là nhìn chồng chọc vào lữ tống cái thanh này thương mạnh hạo nội tâm phức tạp hơn đang muốn mở miệng thì một bên lữ tống ngửa mặt lên trời mãnh liệt cười tay phải nâng lên đang lúc một bả từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm khẽ đảo dưới có một hạt tròn vo đang dược rơi ra đang dược này toàn thân màu đen Không có chút nào linh khí bên ngoài tán, có thể xem Lữ Tống quý trọng bộ dáng, rõ ràng là bảo vật. Mạnh huynh, viên thuốc này không thể nuốt, mà là hiếm thấy pháp đan, bóp nát sau biến ảo một cái hắc bò cạp, ẩn chứa kịch độc, có thể trọng thương ngưng khí chín tầng trở xuống, coi như là đánh chết cũng có khả năng. Cái này pháp đan là Lữ Mỗ gia tộc ban cho pháp đan, hôm nay xuất ra cho ngươi. Lữ Tống mắt đỏ, đồng dạng không phải đi xem Mạnh Hạo, mà là chầm chậm vào thiên thủy ngân, cầm trong tay viên thuốc này, nhìn như phải thay đổi Có thế thực tế lại là đối với thiên thủy ngân uy hiếp, rất có muốn ra tay quyết thắng thua ý. Thiên thủy ngân sắc mặt liên tục biến hóa, trong mắt tin mang lập lè, đã lộ ra sát cơ, nhưng rất nhanh sẽ nhịn xuống, chậm rãi mở miệng. Không bằng bảo vật này coi như người ta cùng một chỗ đổi lấy, đưa đến ngô trưởng lão chỗ đó, để cho lão nhân gia ông ta định đoạt. Lữ Tống trầm mặt, hắn cũng không nguyện trực tiếp ra tay, nếu là từ một nơi bí mật gần đó thì cũng thôi đi, có thế nhiều người ở đây nhãn tạp. Trước khi cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, hôm nay nghe nói Thiên Thủy Ngân đích thoại ngữ, nhẹ gật đầu, vẫn cứ đau lòng, có thể lập tức cái kia Thiên Thủy Ngân buông xuống viên kia trùng thai đan, cũng cắn răng trong đưa trong tay pháp đang đặt ở trước mặt tinh thạch bên trên. Thấy như vậy một màn, Thiên Thủy Ngân cái này mới yên tâm, cũng không hỏi mạnh hạo, thẳng đến thiết thương mà đi. Lữ Tống cũng bước nhanh mà đi, hai người đồng thời bắt được thiết thương, đồng thời rút lên, cùng nhau bắt lấy, đều đang lẫn nhau cảnh giác đối phương, tự nhiên vô tâm đi thăm dò xem thẳng đến cửa thành bay nhanh, Tử Vận Tông đệ tử khác cũng lập tức ở đằng sau chạy trốn đi theo, mọi người nháy mắt liền đi xa, thẳng đến cửa thành, thân ảnh dần dần biến mất, xem phương hướng đúng vậy hộ quốc sơn mạch mà đi. Mạnh Hạo tim đập rộn lên, giờ phút này không chậm trễ chút nào tay áo hất lên, đem trước mặt toàn bộ hết gì đó đều thu hồi, tranh thủ thời gian quay người triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh, những cái kia nước triệu đệ tử nguyên một đám hai mắt sáng lên, nhất là Tôn Hoa, càng là ánh mắt lộ ra lửa nóng, quay người đang muốn truy kích lại chứng kiến mạnh hạo tay phải vung lên, bảo phiến bay ra nâng ở kỳ cước xuống, có thể dùng tốc độ của hắn lập tức bạo tăng, cấp tốc đi xa. Cùng lúc đó, tại đây tây môn bên cạnh bách chân đắt ở trong, khoanh chân ngồi ở lò đang bên trên nam tử trung niên, giờ phút này lần thứ nhất mở mắt ra, hắn ánh mắt như điện, giống như có thế chứng kiến mạnh hạo rời đi thân ảnh. những thứ này tử vận tông đệ tử, một đời không bằng một đời, nguyên một đám ngu dốt đến cực điểm, dù là không đến chút cơ không có linh thức nhìn không ra mánh khóe cũng như cũ là phế vật. Hắn lời nói nhàn nhạt, rơi vào giờ phút này cửa ra vào bên trong sảo linh các loại, đợi cô gái trong tay, các nàng trước khi mắt thấy đã xảy ra hết thảy, giờ phút này nghe nói những lời này nhao nhao quay đầu lại, thần sắc lộ ra khó hiểu. Cái kia chỉ là một thanh thiết thương, cái này họ mạnh tiểu bối mình cũng nói tất cả là phàm vật. Nam tử trung niên bình tĩnh mở miệng, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Mạnh hạo nội tâm cực kỳ tâm thần bất định, đứng ở đó vừa mới đổi lấy bảo phiến lên. Dùng toàn bộ linh lực tấp tốc bỏ chạy, hắn sợ mình trốn chậm sẽ có đại kiếp nạn. Vốn đã đắc tội cái kia tống lão quái, nhưng hôm nay liền tử vận tông cũng đắc tội, có thế cái này không thể oán ta a là bọn hắn mạnh đổi. Mạnh hạo thở dài, mình cũng cảm thấy có chút người vô tội, dù sao ngay lúc đó cục diện, hắn là không thể nào không đổi. Giờ phút này liên tục thở dài, chạy nhanh hơn, muốn xa xa kéo ra cùng hộ quốc sơn mạch ở giữa khoảng cách. Được tìm một chỗ ẩn núp đi, bằng không thì một khi bị đuổi theo liền nguy hiểm. Mạnh hạo nhíu mày, giờ phút này bảo phiến trượt đi chi lực tiêu tán, rơi xuống mặt đất, mạnh hạo lập tức thu hồi này phiến, chạy vọt về phía trước chạy. Chẳng biết lúc nào mới có thể đến trúc cơ, có thể chân chính ở trên trời phi hành. Thời gian nhoán một cái tựu là hai ngày, mạnh hạo tại trong hai ngày này không có bất kỳ nghỉ ngơi, cấp tốc chạy đi, hồi tưởng chính mình theo đại thanh sơn bị thượng quan tu truy bắt đầu, cơ hồ sẽ không quá như thế nào nghỉ ngơi, mạnh hạo nội tâm có chút bất đắc dĩ, nhưng hôm nay nhất định phải trốn bằng không thì hậu quả khó mà lường được giờ này khắc này ở đằng kia hộ quốc sơn mạch ở chỗ sâu trong này tòa bảo sơn bên cạnh đỉnh bằng trên núi ngô đinh thu đang vẽ mặt nụ cười cầm lấy quân cờ trầm tư ướt chừng nửa canh giờ lúc này mới từ từ buông hắn đối diện tống lão quái sắc mặt tái nhợt nhìn chòng chọc vào ngô đinh thu hừ lạnh một tiếng rất nhanh rơi xuống một con tống lão quái người tu vi không tầm thường có thế cái này tâm cảnh không được tu sĩ chúng ta đem định khí ngưng thần núi sụp ở trước mà sắc không thay đổi Ngươi xem ngươi, chẳng qua là bị cái tiểu bối lấy đi mà chút ít vật lẫn lộn, giống như này tâm thần có chút không tập trung rồi hả? Ngô Đinh thu vuốt vuốt chòm râu, mở miệng cười, một bộ phong kinh vân đạm bộ dáng. Thay đổi là ngươi, ngươi cũng như thế. Tống lão quái tức giận mở miệng. Tất nhiên sẽ không. Coi như là đổi thành ngô Mỗ, chỉ biết tán thưởng, sẽ không tức giận, ta tự vận tông giảng đúng là tu dưỡng tâm tính. Há có thể bởi vì chút chuyện này, sẽ tức giận, tống lão quái không phải ta nói ngươi. Tại đây tu dưỡng công phu lên, ngươi chính là muốn học học chúng ta tử vận tông. Ngô Đinh Thu cười ha ha một tiếng, đắc ý mở miệng, nhìn xem tống lão quái bộ dạng, hắn mở miệng lần nữa. Như vậy đi, chờ sau đó hết bàn cờ này, ngươi theo ta đi xem đi tử vận tông, ta làm chủ đem ta tông dưỡng khí cuốn cho ngươi quan sát, cho ngươi tìm hiểu một chút như thế nào định khí ngưng thần. Ngô Đinh Thu dáng tươi cười, cười càng đắc ý hơn, nếp nhăn đều đã mở. Tống lão quái hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mà là nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, Ngô Đình thu chỗ đó dáng tươi cười càng tăng lên, cũng theo đó nhìn lại, không bao lâu, chỉ thấy trong rừng hai bóng người chạy mau mà đến, đúng vậy Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống, hai người bọn họ đồng thời cầm thiết thương, giờ phút này thẳng đến đỉnh bằng núi, xa xa trong núi rừng có thể chứng kiến một ít tử vận tông đệ tử thân ảnh đang theo theo. Bái kiến Ngô trưởng lão, đệ tử hoàn thành trưởng lão pháp chỉ, đem cái thanh này chí bảo đổi lấy. Đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão, may mắn không làm nhục mệnh. Cuối cùng rồi sẽ thương này đổi lấy. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người đồng thời đạp ở đỉnh bằng lên, nhất tề mở miệng. Tống Lão quá sắc mặt âm trầm. Ngô Đinh Thu tiếng cười quanh quẩn. Đúng vậy, hai người các ngươi rất tốt. Lần này lão phu làm chủ, tấn chức các ngươi là nội môn đệ tử. Bất quá các ngươi không có làm khó vị kia tiểu hữu chứ? Ngô Đinh Thu mở miệng cười. Hội bẩm Ngô trưởng lão, ta hai người chỉ là đổi lấy, cũng không làm khó hắn. Thiên Thủy Ngân vội vàng nói, Lữ Tống ở bên thần sắc kích động tranh thủ thời gian gập đầu. Tống lão quái, tới tới tới, ta và ngươi cùng nhau giám định và thưởng thức thoáng một phát cái thanh này chí bảo thần thương. Ngô Đinh Thu cười to, tay áo hất lên tay phải khi nhấc lên, lập tức cái thanh kia thiết thương thẳng đến hắn mà đến, đã rơi vào Ngô Đinh Thu trong tay. Có thế thương này vừa vừa đến tay, Ngô Đinh Thu sắc mặt liền biến đổi, hai mắt lập tức tinh mang lóe lên, cẩn thận nhìn lại, một bên tống lão quái vốn là sắc mặt âm trầm, nhưng hôm nay cẩn thận mắt nhìn cái kia thiết thương về sau, lập tức trong mắt lộ ra hào quang, ngơ ngác một chút, rất nhanh khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ngô Đình thu sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái thanh kia thiết thương tại hắn trong mắt vô luận xem như thế nào, cũng chỉ là sắc thường mà thôi. Giờ phút này không cam lòng, một bả cầm lấy hướng về dưới núi mổ con yêu thú nhất chỉ, có thế yêu thú kia không có phản ứng chút nào. Hắn sắc mặt đã khó coi đến mà cực hạn, giờ phút này chậm rãi nâng lên, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống. Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống tránh kích động, Có thế chứng kiến Ngô Đinh Thu ánh mắt, lập tức thân thể rung lên, ánh mắt lộ ra mờ mịt ý. "Cái thanh này thương, các ngươi là lấy cái gì đổi lấy?" Ngô Đinh Thu từng chữ từng chữ mở miệng hỏi. "Đệ tử ra 2100 khối linh thạch, 7 hạt địa linh đan, một quả tông môn đoạt minh đinh, còn có, còn có một hạt trùng thai đan." Thiên Thủy Ngân nội tâm khẩn trương, liền vội mở miệng. Ngô Đinh Thu sắc mặt đã bắt đầu âm trầm xuống. "Đệ tử cũng ra 1500 khối linh thạch, 3 hạt thiên linh đan, một bả bảo phiến" còn có một miếng pháp đan, Lữ Tống lời nói cũng theo đó truyền ra. Tống lão quái tiếng cười lập tức quanh quẩn ra, tiếng cười kia trong mang theo một cổ thổ lộ ý, phản phất muốn đem mấy ngày nay phiền muộn toàn bộ tại tiếng cười kia ở bên trong tràn ra. Một đám rắc rưởi, cái thanh này thiết thương là giả đấy. Ngô Đinh Thu vốn là phẫn nộ, lại nghe thế hai người đệ tử rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy một cái giá lớn, hơn nữa Tống lão quái tiếng cười kia trong chói tai, lập tức lửa giận công tâm, giờ phút này mãnh liệt mà mở miệng gầm nhẹ cái này thanh âm hắn ở trong nháy mắt này như lôi đình nổ vang trực tiếp khuếch tán ra đến chấn động bàn cờ trực tiếp nát bấy chấn động dưới chân hắn ngọn núi càng là sụp đổ nổ bung thiên thủy ngân cùng lũ tống hai người phun ra máu tươi thân thể lập tức cúi ngược hoảng sợ phía dưới trong đầu ông minh quanh quẩn toàn bộ đều là ngô đình thu một câu kia lời nói giả dối hai người mờ mịt ngô đình thu thanh âm càng là tại thời khắc này truyền khắp bát phương quanh quẩn hơn phân nửa hộ quốc sơn mạch thậm chí càng là khuếch tán ra đến ẩn ẩn truyền vào Đông tú thành bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm của hắn như thiên lôi cuồn cuộn. Đông tú thành ở trong không có rời đi tôn hoa các loại, đợi tâm thần người nổ vang, nhau nhau sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tôn hoa liền nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức sai sửng sờ. Thương là giả hay sao? Tôn hoa nhìn về phía bên người đồng bạn. Giờ phút này những người này tự hồ cũng đều nhớ ra cái gì đó, nguyên một đám sắc mặt lập tức nhất tề biến hóa. Không thể nói là cái thanh kia thiết thương đi. Bạch chân các ở trong. Xảo Linh chưa kịp một vị tu sĩ giới thiệu phát bảo, nghe được ngoại giới thanh âm sau sững sờ, theo bản năng nghĩ tới Mạnh hạo cùng cái thanh kia thiết thương, thần sắc lập tức lộ ra cổ quái ý. Lò đăng bên trên nam tử trung niên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng ý trào phúng, không nói gì, lần nữa nhắm mắt, rời xa hộ quốc sơn mạch bên trên bình nguyên, Mạnh Hạo đang tại bay nhanh, giờ phút này cúi đầu tốc độ nhanh hơn. Hộ quốc bên trong dãy núi, tống lão quái tiếng cười quanh quẩn, âm thanh chói tai phập phồng để cho Ngô Đinh thu sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân là Tử Vận Tông trưởng lão, lại bị một cái Ngưng Khí Tu sĩ treo đùa hí lộng. Tuy nói việc này cùng hắn không có trực tiếp liên quan, nhưng truyền đi cũng nít thị là mất mặt đến cực điểm. Giờ phút này hận không thể lập tức tìm được mạnh hạo, quay người thì chứng kiến mà Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống hai người sợ hãi bộ dạng, càng là chán ghét, nội tâm cũng thầm than một tiếng. Biết rõ đám đệ tử này ngày bình thường đều đang tông môn, không có bao nhiêu cùng ngoại nhân tiếp xúc kinh nghiệm, giống như nuôi trong nhà đóa hoa. Vô luận tâm cơ hay là lịch duyệt, đều rõ ràng không được. Hừ lạnh trong hắn cầm trong tay thiết thương hướng phía dưới quan ra, cất bước đang lúc muốn triển khai thần thức tìm kiếm mạnh hạo, nhưng vào lúc này, Tống lão quái cất bước một bước ngăn che ở trước người hắn, tiếng cười cực kỳ đắc ý. Ngô đạo hữu chớ có tức giận, ngươi tử vận tông ý tứ là định khí ngưng thần, tu dưỡng tâm tính, há có thể bởi vì chút chuyện này, liền cực kỳ giận dữ, Ngô lão đệ không phải ta nói ngươi, tại đây tu dưỡng công phu lên Ngươi chính là phải nhiều nghiên cứu một chút các ngươi tử vận tông dưỡng khí cuốn A. Tống lão quái cười ha ha, có thế lại bày ra hôm nay nói cái gì cũng không thể khiến đối phương như nguyện rời đi tư thái. Trước khi đối phương không cho hắn rời đi, hắn tự nhiên giờ phút này cũng không thể khiến đối phương như nguyện. Ngươi, Ngô Đinh thu sắc mặt âm trầm, nhìn chồng chọc vào tống lão quái, có thế lại nói không nên lời cái gì, nội tâm cực kỳ biệt khuất. Bàn cờ bị ngươi hủy, bàn cờ này không có hạ xong, như vậy đi. Trước ngươi không phải mời lão phu đi ngươi tử vận tông sao, chúng ta đi thôi, đi ngươi tử vận tông, ta và ngươi nói cái gì cũng muốn hạ mấy tháng quân cờ. Tống lão quái dáng tươi cười cực kỳ đắc ý, giờ phút này nội tâm buồn bực khí tức hễ quét là sạch, nhất là chứng kiến ngô đinh thu bộ dáng, càng thêm cao hứng, còn mạnh hạo chỗ đó cầm bảo bối của hắn. Việc này tại tống lão quái xem ra đã không trọng yếu, quan trọng là có thể làm cho trước mắt cái này ngô đinh thu phẫn nộ, chuyện này với hắn mà nói liền có chút vui vẻ. Nhất khẩu ác khí ra hết. Giờ phút này kéo mạnh lấy Ngô Đinh Thu, bày ra tuyệt sẽ không làm cho đối phương bỏ đi bộ dạng. Ngô Đinh Thu trong nội tâm phiền muộn, chầm chầm vào tống lão quái nửa ngày, thở dài một tiếng, biết rõ hôm nay đối phương nhất định sẽ không để cho chính mình đuổi theo. Giờ phút này dậm chân một cái, nhìn xuống tức giận, bị tống lão quái lôi kéo đi hướng lên bầu trời. Các ngươi còn không đuổi kịp, một đám phế vật vô dụng, lúc này đây nội môn đệ tử tấn chức toàn bộ thất bại trở lại tông môn mỗi cái đều cho lão phu bế quan tu luyện Ngô Đinh Thu quay đầu hướng về đại địa vừa hô lập tức Thiên Thủy Ngân cùng Lữ Tống thân thể run rẩy những đệ tử khác cũng đều nguyên một đám sắc mặt trắng bệch chết tiệt mạnh hạo lão tử nhớ kỹ ngươi rồi ngươi một cái vô sĩ gia hỏa Lữ Tống cúi đầu sắc mặt nhăn nhó nghiến răng nghiến lợi trong ốc hiển hiện mạnh hạo cái kia xấu hổ bộ dáng càng là khí hai mắt đều phải phóng hỏa hắn cả đời này liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy chi nhân rõ ràng bán là giả thương Có thế lại cứ Thiên làm ra cái loại này đau lòng biểu lộ, nhất là nghĩ đến chính mình dùng nhiều như vậy một cái giá lớn, hôm nay càng là tấn chức nội môn thất bại, có thể dùng lửa tống hôm nay càng là hồi tưởng, thì càng khí cơ hồ muốn phun ra máu tươi. Vô sĩ đến cực điểm, hèn hạ đến cực điểm, mạnh hạo, ngươi quá hèn hạ, đừng làm cho ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên thủy ngân đau lòng mình những vật phẩm kia, giờ phút này không cam lòng nhặt lên cái thanh kia thiết thương, gần muốn phát điên. Nghĩ đến chính mình đã mất đi nội môn đệ tử tấn chức, nghĩ đến chính mình đã mất đi những đan dược kia pháp bảo, hắn đối với mạnh hạo hận đã ngập trời. Nhìn về phía lửa tống lúc, hai người ánh mắt nhìn nhau, lại có mà đồng bệnh tương liên ý. Cái thanh này thương phải đặt ở trong tông môn, muốn thường xuyên nhắc nhở ta hai người, cuộc đời này nhất định phải giết đây nên chết một vạn lần mạnh hạo. Hai người trong mắt sát cơ mạnh liệt, nhưng bọn họ thí luyện chấm dứt, nhất định phải trở về tông môn, nhưng cái này hận ý cùng sát cơ nhưng lại giấu ở trong nội tâm cả đời cũng sẽ không tiêu tán. Giờ này khắc này, Mạnh hạo sợ mất mật, chính hắn cũng hiểu được quan ủng, thở dài liên tục, có thế tốc độ lại nhanh hơn, liên tiếp lại chạy ra 7 ngày, lúc này mới mệt mỏi đã tìm được một chỗ thâm sơn huyệt động, khoanh chân ngồi ở trong đó tranh thủ thời gian đã tọa thổ nạp. Đây là tội gì khổ như thế chứ? Mạnh hạo thở dài, mấy ngày này hắn chạy cũng rất mệt mỏi, lại lo lắng bị người đuổi theo, giờ phút này lòng tràn đầy mỏi mệt. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Hắn mới mở mắt ra, lần nữa bỏ chạy, lúc này đây thời gian trôi qua nửa tháng, hắn không dám ở người trước lộ diện, tìm một ít thâm sơn giả lĩnh, cho đến hắn cảm thấy hẳn là an toàn lúc, mới dùng phi kiếm đào ra mà một chỗ động phủ, trong đó bế quan ngồi xuống. Lại qua mà hai tháng, một ngày này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa động phủ chỗ thâm sơn, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động bốn phía nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, trong núi giả thú nhất tề tứ tán, Mạnh Hạo ngoài động phủ. Một khối bị hắn cắt đứt xuống tảng đá lớn trực tiếp sụp đổ nổ bung, đá vụn văng khắp nơi ở bên trong, Mạnh Hạo thân ảnh theo trong động phủ đi ra, hắn tóc dài áo choàng, một thân văn sĩ Trường Sam, hai mắt tinh lóng lánh như điện, một cổ khó tả khí chất ở trên người hắn tràn ngập, ẩn ẩn phản phất còn có một cổ hương khí tản ra, trên mặt của hắn mang theo mừng rỡ, giờ phút này đứng ở ngoài động phủ, nhắm mắt đã qua sau một lúc lâu cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn bốn phía, kinh hải những giả thú kia lần nữa chạy xa, ngưng khí 8 tầng. Mạnh hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh sao lóng lánh, nếu là tại ban đêm, tất nhiên thoạt nhìn càng thêm sáng ngời. Hơn hai tháng qua, hắn thủy chung ở chỗ này bế quan, bắt đầu khẩn trương cùng nguy cơ tùy theo thời gian trôi qua thời gian dần qua tiêu tán, hắn chậm rãi một lòng tu luyện, đã có hơn một vạn linh thạch, đã có lượng lớn đan dược, mạnh hạo đã bắt đầu đáng kể, thời gian dài bế quan. Hắn không muốn để cho mình thủy chung ở vào nguy cơ dưới, chỉ có để cho mình không ngừng mà trở nên mạnh mẽ mới có thể từng bước một để cho có thế uy hiếp chính mình chi nhân càng ngày càng ít. Ta muốn trở thành cường giả, không có nguyên nhân khác, chỉ là muốn trở thành cường giả. Mạnh Hạo đứng ở ngoài động phủ, hít vào một hơi thật dài trong núi khí tức, trong mắt lộ ra kiên định. Hắn mặc dù là thư sinh, vẫn cứ học là nho gia, có thế thời gian ba năm cũng đủ để cải biến một ít nội tại. Giờ phút này Mạnh Hạo tại đã trải qua một dãy chuyện về sau, sớm đã không là năm đó tâm cảnh, mà là hắn trong tính cách chấp nhất, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra. Phần này chấp nhất, thể hiện tại hắn thi rớt sau kiên trì, thể hiện tại hắn tại kháo sơn tông bên trong giải dụa, thể hiện tại hắn đối mặt vương đằng phi thì phản kháng, giờ phút này, thể hiện tại hắn đối với tương lai chờ mong. Người nghĩ trở nên mạnh mẽ, nếu muốn muốn phát tài có tiền đồng dạng, đây là một cái mộng tưởng, không có gì nguyên nhân, nếu thật nói có, là sợ nghèo, là nhỏ yếu sợ, cho nên muốn trở nên mạnh hơn, cho nên muốn trở thành kẻ có tiền, cái này là mạnh hạo hiểu bản tính trời cho con người. Thánh mạng thiêu đốt không thôi, xưng là tràn đầy, như nhân sinh tự mình cố gắng, không cam lòng cúi đầu. Mạnh hạo ngẩng đầu, hắn nghĩ tới rồi kháo sơn tông bên ngoài, nước triệu cường giả duy ngã độc tôn, nghĩ tới tùy ý một người đưa tay liền muốn diệt sát mình lạnh lùng, nghĩ tới vương đằng phi bên người trung niên kia hộ đạo giả ánh mắt. Ta từ nhỏ cha mẹ mất tích, nếu không có tự mình cố gắng chấp nhất chi tâm, cũng không sống tới hiện tại, đã sớm cam chịu, kháo sơn tông ở trong, nếu ta không có tự mình cố gắng ý cũng không thể trở thành nội môn đệ tử tự mình cố gắng, chấp nhất đây là của ta con đường tương lai mạnh hạo thật dài thở ra một hơi, tay phải nâng lên hất lên ống tay áo, lập tức một đạo hắc quang bay ra, hóa thành màu đen cái đinh, cái này cái đinh mới vừa xuất hiện lập tức hắc quang sáng rõ, thẳng đến xa xa một mảnh đá núi mà đi, quanh một tiếng, cái này chừng cao hơn hai trượng đá núi trực tiếp sụp đổ, chi năm sẽ bảy, càng là ở đằng kia chút ít hỏng mất đá vụn lên, xuất hiện số lớn màu đen hàng băng, lúc rơi xuống đất. Liền cả mặt đất cũng đều tràn ra mà hàng khí. Mạnh hạo thần sắc lộ ra thỏa mãn, phải tay khẽ vẫy, cái này màu đen cái đinh bay thẳng trở về. Mạnh hạo trong lòng bàn tay một phen, lần nữa hất lên dưới, lập tức ngũ thải quan mang lượng lờ. Cái kia 16 cái lông chim cây quạt bay ra, lượng lờ bốn phía thì theo mạnh hạo tay phải nhất chỉ, lập tức cái này cây quạt vịt một tiếng trực tiếp phân tán ra. 16 đạo hào quan tứ tán vòng qua vòng lại, đó là 16 cái lông chim, chúng tại giữa không trung như từng thanh phi kiếm mang ra lăng lệ ác liệt ý, theo mạnh hạo phải tay khẽ vẫy, tại đây cái này 16 cái lông chim thẳng đến mạnh hạo, tại thân thể của hắn bên ngoài cấp tốc vần quanh, kín không kẻ hở, càng có thế bằng hắn linh lực tạo thành các loại bộ dáng. Một lát sau, cái này 16 cái lông chim một lần nữa hóa thành bảo phiến, đã rơi vào mạnh hạo trong tay. Đáng tiếc linh thạch vẫn là không đủ, cái kia gương đồng quá hao tổn linh thạch, phục chế một quả địa linh đan lại để cho 100 khối linh thạch, cái này thì cũng thôi đi. Có thể phục chế ngưng khí 8 tầng sử dụng thiên linh đan, rõ ràng từng 500 linh thạch mới có thể phục chế một quả. Giá tiền này không khỏi rất cao. Mạnh Hạo nghĩ đến linh thạch, lập tức nhíu mày, hơn 1 vạn linh thạch giờ phút này đã còn thừa không có mấy, có thể ở gần 2 tháng theo ngưng khí 7 tầng đột phá đến 8 tầng. Mạnh Hạo nuốt vào mà khoảng chừng hơn 80 hạt địa linh đan, cơ hồ mỗi ngày đều muốn nuốt vào 1-2 hạt lúc này mới bước vào ngưng khí 8 tầng. Tu hành càng là sau này, cần thiết linh lực thì càng nhiều. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ: Nhìn thoáng qua trong túi trữ vật, bên trong thiên linh đan giờ phút này có 5 hạt, nhưng lúc trước hắn từng nuốt vào một hạt, phát hiện muốn đến ngưng khí chín tầng, ít nhất cũng cần đại khái 150 hạt bộ dạng mới có thể. Ngoại trừ linh lực cần càng nhiều nữa nguyên nhân bên ngoài, hẳn là còn cùng ta nuốt chững quá nhiều đan dược có quan hệ, có thể dùng thân thể của ta đối với đan dược đã bắt đầu xuất hiện bài xích. Mạnh hạo trần chờ một chút, không cách nào xác định, bất quá dựa theo hắn tính toán, nếu không có thiên linh đan những đang dược khác số lượng cần đem thêm nữa. 150 hạt thiên linh đan, tương đương với hơn 7 vạn linh thạch. Bằng không mà nói liền cần thời gian lâu dài mới có thể đền bù, chỉ là của ta tư chất tầm thường, thời gian muốn thêm nữa. Mạnh hạo nghĩ tới đây, lập tức thầm than một tiếng, càng phát cảm giác mình túi trữ vật khô quắc. Hắn trong túi trữ vật còn có 3 khối cái loại này lớn cái linh thạch, có thế mạnh hạo không dám đi dùng, theo hắn tu hành thời gian càng dài, hắn càng phát cảm giác mình năm đó phục chế kiếm gỗ quá lỗ mã cái này lớn cái linh thạch tất nhiên tuyệt không phải bình thường nếu không cũng không thể có thế phục chế trảm ngọc huyết tinh không phải vạn bất đắc dĩ cái này lớn linh thạch quyết không thể đi dùng nói không chừng về sau sẽ có chỗ dùng tốt hơn mạnh hạo hạ quyết tâm giờ phút này thân thể nhói một cái hóa thành một đạo trường hồng dưới chân bảo phiến hào quan lượn lờ thẳng đến xa xa mạnh hạo suy nghĩ một chút trong cơ thể linh khí khẽ động lập tức dưới chân bảo phiến hào quan tiêu tán biến thành bình thẳng không lạ kỳ mạnh hạo cái này mới yên tâm Gào thét đi xa. Đi qua mấy tháng, những tử vận tông đó đệ tử ứng với cần phải đi đi. Mạnh hạo một đường cẩn thận, âm thầm suy nghĩ, cho đến hắn đã đi ra mảnh này thâm sơn về sau, đưa mắt nhìn về nơi xa. Mạnh hạo nhớ rõ cái phương hướng này, xác nhận nhanh đã đến gần nước triệu đô thành. Chỗ đó từng là hắn tha thiết ước mơ trong gần với đông thổ đại đường địa phương. Giờ phút này hồi tưởng, mạnh hạo nội tâm nổi lên cảm khái, ba năm khoa cử, ba năm thi rớt. Mạnh Hạo còn chưa có tư cách tới đây đô thành bên trong tiến hành cuối cùng nhất chi thử, nhưng hôm nay lại là ba năm, hắn đã không còn là năm đó thư sinh, đã thành tu sĩ. Sắp tới gần nước triệu đô thành lúc, Mạnh Hạo không hề khi thì trượt đi, mà là đi ở trên quan đạo, tóc dài buộc lên, một thân văn sĩ trường bào có thể dùng hắn thoạt nhìn, phản phất như trước hay là như thư sinh đồng dạng, năm đó thấp bé cái đầu, hôm nay cũng cao không ít, thân thể mấy năm này tu hành càng thêm thon dài, tuy nói làn da vẫn còn có chút hắc có thế thoạt nhìn lại rất là hoạt bát, có cổ khí chất tràn ngập. Giờ phút này đã là hoảng hốt, ba tháng mùa, đối với nước Triệu mà nói khi thì còn có thể phiêu lạc tuyết hoa, giờ phút này theo Mạnh Hạo đi đến, bất tri bất giác, bị hoàng hôn che giấu thiên mạc ở bên trong, bông tuyết dần dần rơi xuống, rất nhanh sẽ chiếu vào đại địa, thoạt nhìn như cả vùng phơi một tầng trắng như tuyết áo trắng. Tuyết lạc tại Mạnh Hạo tóc lên, không có hòa tan, mà là phù tại đó, theo gió thổi tới, có lẽ còn sẽ rơi đi. Bốn phía cũng không phải là yên tĩnh, Càng đến gần nước Triệu đô thành thì càng có xe ngựa xuất hiện, giờ khắc này ở Mạnh Hạo sau lưng thì có một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng chạy như bay, giống như sợ bỏ lỡ cửa thành khép kín thời gian. Đi ngang qua Mạnh Hạo bên người lúc, nhấc lên bông tuyết, con ngựa kia xe màn vải che cũng bị gió thổi khai mở một tia, lộ ra bên trong một cái đọc sách thư sinh. Mạnh Hạo mắt nhìn thư sinh kia, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt giống như hiện lên mấy năm trước, chính mình đọc sách bộ dáng, rõ ràng chỉ là 20 tuổi, có thế giờ phút này Mạnh Hạo nhưng lại cảm giác mình tâm, tự hồ lão đi một tí. Đang than nhẹ lúc, chiếc xe ngựa kia lại đứng tại phía trước, màn vải che bị xốc lên, trong đó thư sinh giống như quay đầu lại nhìn thoáng qua, các loại đợi Mạnh Hạo tới gần lúc, thư sinh kia từ trên xe ngựa đi xuống, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Huynh Đài cũng là đi nước triệu đô thành khoa cử. Trước kia đọc sách từng có dơ lên cao chi mộng, hôm nay đã tán, cái muốn đi liếc mắt nhìn đường lầu. Mạnh Hạo liền vội hoàng lễ. Đáng tiếc, xem huynh Đài khí vũ không tầm thường. Dùng là có thể thành cùng tuổi Huynh Đài làm gì buông tha cho con đường làm quan? Thư sinh kia thoạt nhìn cùng Mạnh hạo niên kỹ tương tự Giờ phút này mang theo tiết núi mở miệng Mạnh hạo lắc đầu không nói Mà thôi, tuyết này ở dưới gấp Lộ không dễ đi Nếu là đã chậm sợ vào không được thành Huynh Đài không bằng cùng tại hạ cùng nhau Hoặc còn có thể tới kịp vào thành Thư sinh này cũng là xem Mạnh hạo thư sinh bộ dạng Miễn cười mời Mạnh hạo nhìn sắc trời một chút Lại nhìn một chút thư sinh này Ông quyền tạ ơn cùng đối phương cùng nhau lên xe ngựa. trong xe ngựa có một đồng lô, bên trong đốt lấy lửa, xua tán đi phía ngoài rét lạnh. cũng có thể nhìn ra thư sinh này gia cảnh giàu có. bên ngoài còn có lão giả lái xe. đây hết thảy đều có thể nhìn ra không ít chi tiết tỉ mỉ. nhất là lão giả kia vẫn cứ mang theo mũ rộng vành cúi đầu, có thế hai tay khớp xương rất lớn, xem xét tựu là biết chút công phu. tiểu sinh trịnh dung, huynh đài không cần câu nệ, ta và ngươi đều là người đọc sách, tại ngoại lẽ ra lẫn nhau giúp đỡ. Trịnh Dung ấm thoáng một phát hai tay, cười nói, tại hạ Mạnh Hạo, đa tạ Trịnh huynh. Mạnh Hạo mở miệng cười, ánh mắt đã rơi vào Trịnh Dung bên người quyển sách lên, viết lễ ký hai chữ, mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, xem xét cũng không phải là thác ấn gốc rễ, mà là sách cổ. Họ Mạnh, Trịnh Dung lập tức nghiêm sắc mặt, trong xe ngựa không tiện kỳ thân, có thế cũng đồng dạng ôm quyền cúi đầu. Nguyên lai là lễ nhân thế gia vọng tộc, khánh phụ về sau, Trịnh mỗ trong xe thất lễ, mong rằng Mạnh huynh thứ lỗi. Trịnh huynh không cần như thế, dòng họ mà thôi, tổ tiên huy hoàng, tại hạ là tử tôn, có thế lại nhiều lần thi rớt, hổ thẹn đã đến. Mạnh hạo ôm quyền đáp lễ, hai người lần nữa ngồi xuống. Mạnh huynh nói thế không đúng, này họ tạo hóa mà trước khi, truyền phía trên cổ, thánh phụ về sau, mặc dù là không thành khoa cử, nhưng chỉ cần trong lòng còn có nhân lễ, là được đại nho nhân sinh. Trịnh dung nghiêm túc mở miệng. Trịnh huynh, cái gì gọi là nho? Mạnh hạo trầm mặt, một lát sau ngẩng đầu nhìn trước mắt thư sinh, bình tĩnh nói ra, lễ nhạc, nhân nghĩa, trung thứ, trung dung mới là nho. Trịnh Dung không cần nghĩ ngợi, lập tức mở miệng. Mạnh Hạo không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ màn vải che nhấc lên thì bông tuyết bay vào mà đến, hồi lâu nhàng nhạc truyền xuất ra thanh âm. Cái gì lại là nhân sinh? Mạnh Hạo hỏi. Nhân sinh? Trịnh Dung sững sờ, chần chờ một chút, không có lập tức mở miệng. Trong xe yên tĩnh, chỉ có phía ngoài phong tuyết thanh âm nứt nở nghẹn ngào, Mạnh Hạo nâng tay phải lên, Dũi ra màn vải che bên ngoài, dần dần có bông tuyết rơi ở trong tay của hắn. Tuyết này, chỉ có mùa đông mới có thể xuất hiện, nó chỉ có thể sống ở trong gió lạnh, cho nên cái này rét đậm, tự là nhân sinh của nó. Mạnh hạo nhẹ giọng mở miệng, tay phải cầm lại thì mang theo bông tuyết tới gần đồng lô, có thể chứng kiến bông tuyết nhanh chóng hòa tan, đã trở thành nước, chảy xuôi tại mạnh hạo vân tay trong. Tuyết, chỉ có thể sống ở mùa đông, tới gần lửa, nó cũng sẽ bị chết, đây cũng là nhân sinh của nó. Vô luận như thế nào hướng tới mùa hè, có thế nó, chỉ có thể đi xa. Tuyết tại lòng bàn tay ta bên trong đã trở thành nước, bởi vì nơi này không phải thế giới của nó. Mạnh hạo tay phải nâng lên, đem trong tay dọc nước hướng về ngoài xe ngựa vung lên, lập tức những thứ này dọc nước tại ngoại tại thư sinh kia không thấy được trong trời đất, lần nữa đã trở thành tuyết, phiêu đi nha. Trịnh dung ngẫn người, thần sắc lộ ra mờ mịt, cho đến xe ngựa tiến vào cửa thành về sau, mạnh hạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Đa tại Trịnh huynh một đường hổ tương, mạnh mỗ cáo từ. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu, đứng dậy đi xuống xe ngựa, đạp trên lạc tuyết, dần dần đi vào đầu đường. Hướng tới mùa hè, có thế lại chỉ có thế còn sống ở mùa đông tuyết, chỉ có thể yên lặng đi xa. Cái này là tuyết nhân sinh sao? Trịnh Dung nhìn về phía xa xa Mạnh Hạo bóng lưng, thì thào nói nhỏ, hồi lâu xuống xe ngựa, hướng về Mạnh Hạo rời đi phương hướng, ông quyền thật sâu cúi đầu. Trong gió lạnh, thân ảnh của hắn dần dần bị bông tuyết che giấu, có thể hắn hiểu được Về tới trong xe ngựa, trên người những thứ này tuyết sẽ chết đi, hôm nay một màn, hắn cả đời này đều sẽ không quên, cho đến nhiều năm sau đã trở thành danh chấn nước triệu đại nho lúc, hắn cũng sẽ khi thì tại Đông Nhật trong gió tuyết, giơ tay lên, nhìn xem trong lòng bàn tay tuyết chậm rãi biến thành nước, yên lặng nghĩ đến một số năm trước, tuyết già ở bên trong, được kêu là làm mạnh hạo thư, sinh, nước triệu, tại dùng thiên hà hải chặn, có lẽ đã từng là nhất thể nam thiện đại địa lên, ở vào hắn bên phía nam, cùng tây lục liên tiếp kết nối Nam vực. chuẩn xác mà nói, là ở Nam vực biên giới, tuy nói chưa từng tới gần biển, có thế cách nơi này trở mình phóng qua không biết bao nhiêu núi lớn về sau vẫn có thể chứng kiến một mảnh kia bàn bạc thiên hà hải. Nước triệu không lớn, dân chúng không nhiều lắm, có thế đô thành bên trong như cũ là nhất phái phồn hoa giống như gấm, vẫn cứ hoàng hôn sau trong thành trì bay bông tuyết, nhưng ở tuyết này trong từng nhà ngọn đèn dầu, như trước có thể cho có nhà người một của tình cảm ấm áp. Về phần người không có nhà, Có lẽ đi ở cái này tuyết dạ ở bên trong, sẽ có một loại không nói ra được cô độc đi. Mạnh hạo đi ở đầu đường, sắc trời đã tối, ban ngày ở bên trong dòng người hối hả, giờ phút này cũng đều thật xa nhìn không thấy mấy người, phần lớn là mang theo mũ rộng vành, cuối đầu vội vàng mà qua. ngẩng đầu từ xa nhìn lại, có thể lờ mờ chứng kiến tại đây nước triệu đô thành ở trong, có một tòa cực kỳ dễ thấy kiến trúc, đó là một tòa tháp, có thế tên của nàng nhưng lại lầu. Đường lầu, cao ngất chừng trăm trượng, vẫn cứ không như núi có thế cao ngất tại đây nước triệu đô thành ở trong phá lệ để người chú ý giờ phút này phong tuyết mơ hồ thân ảnh của nàng nhưng mà mang không đi chế tạo cái này tòa đường lầu lúc nước triệu quốc chủ cùng với văn sinh còn có cái kia mọi người ngưng tụ suy nghĩ hướng ra phía ngoài đông thổ hướng ra phía ngoài đại đường nhìn xa trường an cái này tòa đô thành mạnh hạo chưa có tới cái này tòa đường lầu mạnh hạo không có xem qua có thế giờ phút này đi ở đầu đường hắn nhìn thấy này tòa tháp lần đầu tiên hắn liền minh bạch chuyện này tựu là đường lầu. Hắn từng đã là lý tưởng, mình có thể có một ngày, dùng quan văn thân phận, đạp vào cái này tòa đường lộ, đi xa liếc mắt một cái phương xa thiên địa. Mạnh hạo yên lặng nhìn xem trong gió tuyết đường lầu, hồi lâu, hồi lâu. Cha mẹ trước khi mất tích, bên ngoài thổi mạnh màu tím phong, ngoại nhân truyền là điềm lành, nói là trên bầu trời chứng kiến mà thần tiên. Mạnh hạo đi thẳng về phía trước, nhìn qua đường lầu, thì thào nói nhỏ. Mạnh hạo trầm mặt. Hắn vĩnh viễn cũng không quên mất nhiều năm trước ngày nào đó trong đêm phát sinh hết thảy, theo ngày nào đó về sau, tuổi thơ của hắn đã không có, tính cách của hắn không còn là ỷ lại cha mẹ, mà là biến thành kiên cường. Theo ngày nào đó về sau, Mạnh Hạo thì có một cái mơ ước, hắn phải đi đông thổ, hắn phải đi đại đường. Ngoại nhân truyền chi, cha mẹ của hắn đã qua đời, có thế Mạnh Hạo biết rõ, cha mẹ chỉ là mất tích, bọn hắn vẫn còn, Mạnh Hạo sẽ không quên đêm hôm ấy, ăn mặc một thân trường sam màu tím phụ thân. Đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem bên ngoài màu tím phong, quay đầu lại nhìn về phía mình thì trong mắt không đành lòng. Hắn cũng sẽ không quên trong đêm lúc, nghe được mẫu thân thấp giọng thúc thiếp nỉ non. Những việc này, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ chừa dưới đáy lòng. Mạnh hạo nhìn qua càng ngày càng gần đường lầu, không biết mình làm sao lại trong đầu hiện lên nhiều như vậy chuyện cũ. Thang nhẹ một tiếng, hắn thở dài tại đây trong gió tuyết, bị phân cách phá thành mảnh nhỏ, truyền không xuất ra đô thành, truyền không xuất ra nước triệu càng truyền không xuất ra nam vực, vượt qua không được thiên hà hải, truyền không vào đông thổ trường an. có lẽ là từ nhỏ đã nghe mẫu thân nói lên đại đường, nói lên toàn bộ thiên hạ mỗi một quốc gia đô thành ở trong, đa số có một tòa đường lầu, chỗ đó được xưng là đông thổ bên ngoài, tiếp cận nhất trường an địa phương. mạnh hạo nhẹ giọng thì thào, đến gần đường lầu khu vực, ngẩng đầu nhìn lại, phong tuyết rất lớn, trận trận gió nức nở ngẹn ngào truyền thắp bốn phía, vòng quanh bông tuyết, giống như không ngừng mà đâm vào đường trên lầu, ở chỗ này nhìn lại. Tòa lầu này tu kiến vô cùng là khảo cứu, hình bát giác cơ kê lóc, như một tòa bảo tháp dựng thẳng đứng ở đó. Toàn thân màu xanh, như trong tưởng tượng đại đường, có lẽ vốn nên chính là cái này nhan sắc. Mặc dù là tuyết dạ, có thể tại đây đường lầu bên ngoài như trước có nước triệu binh sĩ tuần tra đi qua, nơi đây. Duy có công danh người, chỉ có người đương quyền mới có thể tế bái thiên địa về sau, phương có thể đi vào. Nhưng này là đúng phàm nhân mà nói, mạnh hảo thân thể đi qua một đường, không có quan binh phát giác, cho đến đi vào mà đường lầu. Một tòa có chút niên đại thang lầu, vần quanh đường trong lầu, xa xa thẳng lên đỉnh, bốn phía có không ít điêu khắc có sắc thái bích họa, miêu tả Đông thổ, miêu tả đại đường, miêu tả Trường An. Ta còn nhớ rõ mẫu thân cùng ta nói qua Đông thổ đại đường, khi đó nhỏ, không hiểu, nhưng hôm nay nhớ lại, mẫu thân miêu tả Đông thổ, miêu tả Trường An, miêu tả đại đường, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ khó có thể như thế kỹ càng. Mà không phải là, cái này đường lầu bích họa chỗ khắc bộ dán. Mạnh Hạo nhìn một chút Đi lên bậc thang, nhìn một đường, thẳng cho tới đường lầu đỉnh, bích họa chấm dứt, nơi đó có phong thổ, nơi đó có dãy núi vờn quanh, nơi đó có nguyên một đám cốt đẹp chính là truyền thuyết, làm cho người ta hướng ra phía ngoài, làm cho người ta mê mẩn. Tại đây đường mái nhà, phong tuyết tại ngoại gào thét, tiếng gió càng lớn, tuyết cũng càng đậm đặc, mạnh hảo đứng ở nơi đó thở sâu, xa nhìn phương xa, có thể thấy chỉ có tuyết, nhìn không tới đông thổ, nhìn không tới đại đường, không thấy. Trường An Nguyên Lai Tại đây nhìn không tới trường an Mạnh hạo nhẹ giọng thì thào Yên lặng đứng ở nơi đó Hồi lâu suy nghĩ phập phòng Giờ khắc này hắn không là quan văn Không có tế bái thiên địa Hắn là tu sĩ Ngưng khí tám tầng tu sĩ Con đường của ta đi đã bất đồng Có thế phương hướng nhưng lại không thay đổi Phía ngoài gió thổi tới Tảng ra mái tóc dài của hắn Tuyết tiến đến Vần quanh bên cạnh hắn không hòa tan Phản phất đã đồng ý mạnh hạo nhân sinh Như tuyết này đồng dạng Hồi lâu mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền Hoành Chân ngồi ở cái này tòa đường trên lầu, lẳng lặng ngồi xuống. Đêm khuya, phong tuyết càng lớn, ngàn vạn gia đình ngọn đèn dầu đa số dập tắt, tại đây đường trên lầu nhìn lại, toàn bộ thành trì đen kịt một màu, hoàn toàn yên tĩnh, tại đây đen kịt cùng yên tĩnh ở bên trong, Mạnh Hạo nhắm trong hai mắt, hiện ra chính là nhiều năm trước, Vân Kiệt huyện ở bên trong, phong tuyết thì ôn hòa. Hồi lâu, hồi lâu, một đêm phong tuyết qua. Lúc sáng sớm, Mạnh Hạo mở mắt ra, không biết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mà sơ Dương hay là sơ dương lần đầu tiên nhìn thấy mà hắn, toàn bộ thành trì theo sáng sớm đến, chậm rãi náo nhiệt, trên đường phố hối hả, phàm trần thế giới, ở thời điểm này, chậm rãi trải ra tại Mạnh hạo trước mặt, Mạnh hạo yên lặng nhìn xem, cho đến đêm khuya, cho đến sáng sớm, một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, tại Mạnh hạo cái này yên lặng nhìn chăm chú ở bên trong, dần dần trôi qua, Mạnh hạo trong mắt hào quang, cũng theo bắt đầu yếu ớt, cho đến sáng ngời, cho đến hôm nay bình tĩnh, như tư tự biến hóa, Như nhân sinh một hồi cảm ngộ, tại ngày thứ tám lúc sáng sớm, Mạnh hạo chứng kiến mà đường dưới lầu, quan binh đủ bái, một người đàn ông trung niên ăn mặc hoàng bào, sau lưng có đoàn người túng tụng, tại đây đường lầu bên ngoài tế bái thiên địa, xa xa không ít dân chúng đi theo, nhất tề tham bái. Mạnh hạo đứng dậy, khi bọn hắn bái ở dưới một thắt hướng lên bầu trời một bước bước đi, tránh được cái này cúi đầu, đi ra đường lầu, dưới chân bảo phiến nâng kỳ thân về phía trước trượt đi, hắn biết mình đến mà nên lúc trời đi, giờ phút này đang muốn ly khai. Nghĩ muốn quay đầu cuối cùng liếc mắt nhìn đường lầu, nhưng lại tại hắn quay đầu lại một cái chớp mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy, tại đường lầu bên ngoài những người kia quỳ lạy một cái chớp mắt, đường lầu lại có ánh sáng nhu hòa lóe lên, tràn ra một đạo phàm nhân xem không, chỉ có thể uẩn linh lực chi người có lẽ mới có thể chú ý tới quang mang. Tia sáng này xông thẳng lên trời, để cho tầng mây quay cuồng, ẩn ẩn giống như xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này như cũ là phàm nhân nhìn không tới, có thể tại Mạnh Hạo trong mắt Vòng xoáy này cực kỳ rõ ràng, để cho hắn trợn mắt há mồm, thần sắc trung động. Bởi vì hắn thấy rõ ràng ở đằng kia trong nước xoáy, lại, tồn tại một mảnh trong không đến cuối hài cốt cùng phế tích, âm khí âm u, hắc vụ quấn, thấy không rõ quá nhiều cẩn thận, nhưng mà có một cổ khó có thể hình dung thần bí cùng âm trầm tràn ngập ra. Mạnh hạo tâm thần chấn động, hắn càng là chứng kiến ở đằng kia nước xoáy trong khói đen, tự hồ tồn tại một nguồn to lớn quan tài. Càng là tại lúc này. Cái kia trong nước xoáy Mạnh Hảo thấy vô tận phế tích ở bên trong, có một có khoanh chân ngồi ở quan tài bên cạnh, toàn thân khô héo hài cốt thi thể, lại cái này một cái chớp mắt mở mắt ra, con người màu xám ở trong, có bảy viên như tinh thần điểm sáng vần quanh, vẫn cứ ảm đạm, có thế lại có thể dùng người này ánh mắt giống như xuyên thấu vòng xoáy này, nhìn về phía Mạnh Hảo. Ở trong nháy mắt này, Mạnh Hảo tâm thần nổ vang, hai mắt càng không có cách nào khép kín thậm chí trong mắt một mảnh đau đớn ẩn ẩn phản phất trong con mắt cũng muốn xuất hiện cái kia hai mắt màu xám bên trong bảy ngôi sao, thân thể của hắn càng là tại thời khắc này xuất hiện một ít héo rũ dấu vết, một tia khói đen thình lình theo mạnh hạo toàn thân lỗ chân lông bên trong phát ra. Mạnh hạo hoảng sợ trong thân thể rất nhanh rút lui, cùng lúc đó, cái kia nước xoáy chẳng biết tại sao rất nhanh bị mây mù nuốt hết, mạnh hạo bốn phía uy ác tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường, phản phất tình cảnh lúc trước đều là ảo giác. Nhưng giờ phút này thân thể của hắn héo rũ, tuy nói không lại tiếp tục có thế kia tia tơ tử khí nhưng lại như trước vẫn còn tràn ra mạnh hảo sắc mặt liên tục biến hóa cuối đầu nhìn về phía đại địa lúc đường lầu hào quang không hề đại địa những người kia tế bái vẫn còn tiếp tục mạnh hảo sắc mặt âm trầm không chậm trễ chút nào thúc giục bảo phiến hóa thành cầu vòng cấp tốc rời đi cho đến được đi ra nước triệu đô thành mạnh hảo quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua đường lầu phương hướng lại nhìn một chút bầu trời trong trầm mặt nội tâm dâng lên mãnh liệt nghi hoặc cái kia không thể nào là ảo giác đường lầu Trước cuộc là một cái dạng gì tồn tại, ta trước khi vốn tưởng rằng chỉ là phàm trần chi vật, nhưng hôm nay xem ra tuyệt không khả năng. Còn có cái kia trong nước xoáy tồn tại thế giới, đến cùng là địa phương nào. Một vùng phế tích, tử khí tràn ngập, càng có vô số hài cốt. Mạnh hạo có chút tê cả da đầu, nghĩ tới cái kia phế tích bên trong mở mắt ra nhìn về phía mình của thi thể kia. Thi thể kia ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, âm khí âm u, nhất là con người màu xám bên trong bảy viên như tinh thần như vậy điểm sáng, để cho mạnh hạo giờ phút này hồi tưởng Như trước cảm thấy toàn thân lạnh buốt chảy xuống mồ hôi lạnh. Còn có chiếc kia, quan tài. Mạnh hạo thở sâu, thần sắc mang theo kính sợ. Người nào chôn cất ở bên trong, lại vì sao sẽ xuất hiện tại cái kia nước xoáy chỗ thần bí ở trong, vì sao? Sẽ cùng đường lầu sinh ra liên quan. Đây hết thảy cùng đông thổ đại đường, có tồn tại hay không mà liên hệ. Mạnh hạo trầm mặt, nhìn về phía đường lầu ánh mắt, kính sợ thêm nữa. Giờ phút này thở sâu, trượt đi không thể lâu dài. Thân thể sau khi hạ xuống cất bước nhanh nhanh chóng ly khai nơi này, hắn ẩn ẩn cảm thấy, bị cái kia trong nước xoáy thi thể chứng kiến, tự hồ là một kiện tai họa.